hắn trực tiếp đ e m người bên trong thần lực phát huy đến rồi cực hạn, hình thành rồi phát huy hạ, lực cực m ộ thất đạo p ò n ngự chính mình trên thân. g ra chỉ tại thải huyền quang thiên kiếp vân còn không có oanh tạc nhưng là chỉ hơi hơi k h ẽ động liền buộc phát ra ẩm ẩm âm thanh âm thanh tiếng động toàn bộ tu chân giới một chút không biết tình huống người thiên lôi thành huyền danh thành từng cái thương nhân người tu chân nghe thấy một đạo ẩm ẩm âm thanh thời điểm sợ hay kêu đây là thế nào chẳng lẽ tu chân giới phải xong đời lâm thiên diệu nghe thấy m ẩm âm thanh cảm giác mình vô cùng hưng phấn lấy thân thể của mình bên trong một đạo thần lực bay thẳng một cái đoá thất thải huyền quang thiên kiếp vân cử động lần này biểu thị bắt đầu mặt tiêu dao mọi người thấy lâm thiên diệu thần lực thông hướng bầu trời từng cái chừng mắt hai mắt thật to nháy mắt cũng không nháy không muốn quên sẽ phải phát sinh sự tình trong m i ệ n g nói thiên diệu đã chuẩn bị xong hắn muốn bắt đầu độ kiếp rồi đám người nghe được lời nói của hắn cũng cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu từng cái đem chính mình quả đấm bóp thật chặt ngừng thở rất là lo lắng cho mình một cái hô hấp sẽ ảnh hưởng đến lâm thiên rượu độ kiếp ầm ầm đúng vào lúc này thất thải huyền quang thiên kiếp vân bên trong b ộ c phát ra một đạo màu tím mây đạo này mây cấp tốc hướng về lâm thiên rượu ganh tạc mà đến tốc độ cực kỳ nhanh đồng thời dài vô cùng mọi người thấy đạo này màu tím lôi trong lòng suy nghĩ nếu như là chính mình căn bản là tránh không khỏi bất quá lúc này cũng không có ai nguyện ý tránh đi bởi vì đây là độ kiếp thành tiên khảo nghiệm ầm đạo này màu tím lôi trực tiếp h oanh tạc tại lâm thiên diệu trên thân lâm thiên diệu y h i ệ n nguyên đứng tại không trung không nhúc ních một mặt vô sự bộ dáng mọi người thấy một màn này từng cái mở ra thật to miệng trong lòng kinh ngạc nghĩ đến thiên diệu đây cũng quá cường hắn đi mạnh liệt như vậy thiên kiếp vân h oanh tạc ở trên người h á n vậy mà một chút sự t ì n h cũng không có、Ấm、ẩm ẩm chương một n h ì n h n h ư không có đơn giản như vậy ẩm ẩm mọi người ở đây c h ấ n kinh thời khắc thất thải huyền quang thiên kiếp vân bên trong lại hạ xuống một đạo màu xanh ra trời mây đạo này màu xanh ra trời mây ầm ầm một tiếng oanh tạc tại lâm thiên d i ệ u trên thân đạo này lôi oanh tạc xuống thời điểm đám người cảm giác được vùng này đều lắc lư một cái hơn nữa bọn hắn cảm giác đạo này oanh tạc so trước kia lôi còn cường hãn hơn mấy lần bởi vì trước kia kia một đạo màu tím lôi oanh tạc xuống thời điểm vùng này đều không có lắc lư mà cái này một đạo màu lam lôi hạ xuống tới thời điểm bọn họ là rõ ràng cảm giác được vùng này đều lắc lư mà cái này một đạo màu xanh r a trời lôi oanh tạc trên người lâm thiên diệu thời điểm đám người thấy rõ ràng lâm thiên diệu sắc mặt so trước kia nặng nề thống khổ mấy phần bất quá đạo này lôi xem như đi qua niên triều ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lại như là nói một mình lại như là tại nói chuyện với người khác đã vượt qua hai đạo thiên kiếp lôi rồi chỉ có cuối cùng nhất lượt thiên kiếp lôi hán tại lúc nói lời này trong giọng nói tràn ngập hưng phấn dựa theo lâm thiên diệu tình huống hiện tại hắn cảm giác lâm thiên diệu độ kiếp thành tiên sự t ì n h chính là t h ỏ a thỏa trong lòng suy nghĩ chính mình sắp có một cái tiên gia đồ đệ trong lòng cực kỳ hưng phấn khi hắn lúc trước chết ra lười mặt muốn thu lâm thiên diệu thời điểm trong lòng của hắn liền mong mỏi có một ngày lâm thiên diệu có thể tu luyện thành tiên hoàn thành giấc ngộng của mình hoàn thành chính mình không có hoàn thành sự t ì n h bởi vì hắn người này trong cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là không có độ kiếp thất bại mặc dù nói mình không thể tại độ kiếp thành công nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình có một cái đồ đệ mà đ ồ đệ của mình để thay thế tự mình hoàn thành nhiệm vụ này làm hắn phát hiện lâm thiên diệu thiên phú thời điểm hắn không đến không chết ra lười mặt muốn thu lâm thiên diệu vì mình đ ồ đệ hay là tại lâm thiên diệu trên thân thấy được một cái phần hy vọng biết rõ lâm thiên diệu thành tiền tỷ lệ lớn vô cùng bởi vì lâm thiên diệu thiên phú thật sự là quá biến thái rồi đứng ở hắn bên cạnh đám người nghe xong trong lòng rất là cao hứng bọn hắn những người này có ít người mặc dù trước kia chưa từng gặp qua độ kiếp dáng vẻ nhưng là bọn hắn đang nghe qua độ kiếp thời điểm có ba lượt thiên kiếp lôi độ kiếp người chỉ cần có thể chịu đựng lấy cái này ba lượt thiên kiếp lôi như vậy thì tương đương độ kiếp thành công sau này sẽ là tiên nhân rồi bọn hắn bây giờ nhìn lâm thiên diệu trạng thái chống được đạo thiên kiếp thứ ba lôi hẳn không phải là vấn đề gì mà ở lúc này mặt tiêu g i a o mở miệng nói ra hình như sự tình không có đơn giản như vậy đám người nghe được lời nói của hắn không khỏi giật mình không biết rõ lời này là có ý gì niên triều cũng không hiểu rõ tò mò hỏi mặt lao đầu lời này của ngươi là có ý gì cái gì không có đơn giản như vậy những người k h á c cũng nghi ngờ nhìn về hướng mặt tiêu g i a o rất là không hiểu mặt tiêu g i a o không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía n i ê n triều lắc đầu cụ thể là bởi vì sao ta cũng không rõ ràng nhưng là ta l o a n g thoáng cảm giác thiên diệu độ cái thiên kiếp này cũng không phải là đơn giản như vậy hình như không có kết thúc dễ dàng như vậy tiếng nói của hắn vừa dứt ầm ầm không trung vang lên một đạo thanh âm đ i ế c thai nhức óc đám người nghe thấy một thanh âm thời điểm nhao nhao khẽ giật mình bị hù dọa sợ nhảy lên hơn nữa còn cảm giác mình lỗ thai phân nhánh đến tiếng oanh minh đem ở đây trong thai của mọi người gây kinh hãi tiếp lấy một đạo màu xanh thiên kiếp lôi hướng về lâm thiên diệu phi t ố c oanh tạc mà tới ầm ầm màu xanh lôi thuấn ở giữa oanh tạc tại lâm thiên diệu trên thân chỉ thấy lâm thiên diệu thân thể lắc lư mấy lần đợi lâm thiên diệu còn không có ổn định bước chân thời điểm hắn cảm giác lồng ngực của mình có một cỗ gì đó chắn phải vô cùng sợ chỉ thấy lâm thiên diệu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể trong nháy mắt trở nên suy yếu không ít mọi người thấy cảnh này trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới cái này đạo thiên kiếp thứ ba lôi uy lực cường hãn như thế bất quá từng cái nghĩ đến lâm thiên diệu thành công hưng phấn nói thành công thiên diệu thành công niên triều càng thêm mừng rỡ song quyền bóp thật chặt thiên diệu thành công ta niên triều vậy mà tại sinh thời dạy bảo ra một vị tiên nhân ha ha tốt quá tốt rồi tất cả mọi người là phi thường hưng phấn nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy thiên kiếp lôi tẩy lễ ánh sáng niên triều dừng lại cười nhìn qua lâm thiên n i diệu trong miệng hỏi đây là có chuyện gì tại sao không có thiên kiếp vân tẩy lễ c h i quang trong lòng bọn họ đều biết ở một cái người độ kiếp thành công về sau đều biết cảm nhận được thiên kiếp vân tẩy lễ c h i quang cường hóa thân thể triệt triệt để để từ phạm nhân thân thể biến thành tiên nhân c h i khu nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì một đạo tẩy lễ c h i quang niên triều lại đem ánh mắt của mình nhìn về hướng trên bầu trời thất thải huyền quang thiên kiếp vân lộ ra một đạo khó có thể tin biểu lộ trong giọng nói càng là không tin chẳng lẽ nói thiên diệu còn không có độ kiếp thành công thế nhưng là ba l ư a t h i ê n kiếp mây đã bổ vào trên người hắn cũng đã thành công a mặt tiêu g i a o vừa định muốn nói chuyện ầm ầm lại là một đạo thanh âm điếc thai nhức góc chuyển đến a lỗ thai của ta có chút tu vi so với hơi thấp người tu chân đang nghe đạo này tiếng ầm ầm về sau n h ì n không được đem chính mình lỗ thai chặn lại đồng thời phát ra cũng một đạo k ê u t h ẳ n g thiết bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được lỗ thai của mình hình như bị oanh nổ đồng dạng mặt tiêu g i a o nhìn thấy tình huống này lập tức vận khởi linh khí của mình đưa tay vung lên thi triển ra một đạo linh khí bình t h ư ớ n g đem ở đây tất cả mọi người cho báo phủ sau đó đối với bên cạnh mặt thiên nói nhanh chóng cho lỗ thai người bị thương ăn đan dược vâng mặt thiên cũng cảm giác được đạo này sức mạnh cường hãn chính hắn lỗ thai cũng cảm giác vô cùng đau nhức chỉ là không có những người khác nghiêm trọng như vậy mặt thiên lập tức đối với những khác phân phó niên triều ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lâm thiên d i ệ u bởi vì ở nơi này một đạo tiếng ầm ầm về sau hắn thấy rõ ràng một đạo hào quang màu xanh lục hướng lâm thiên d i ệ u oanh tạc xuống dưới ầm ầm đạo này màu xanh lá thiên kiếp vân hoàn toàn oanh tạc tại lâm thiên d i ệ u ngực f r a n h chỉ thấy lâm thiên d i ệ u từ không trung hung hăng n g ã xuống thân thể nện ở lộ thiên trong phòng tu luyện mà lộ thiên phòng tu luyện t r ù n g quanh tường bởi vì chịu đến cái thiên kiếp này mây t r ù n g kích hoàn toàn hướng vượn chậm nhìn không làm rõ ràng được còn tưởng rằng cái này lộ thiên phòng tu luyện là một cái quảng trường bởi vì giờ khắc này đã nhìn không ra bất luận cái gì lộ thiên phòng tu luyện dáng vẻ niên triều mọi người thấy lâm thiên diệu ngã trên mặt đất không khỏi đem chính mình quả đấm cho bóp thật chặt trong miệng tự lầm bầm nói thiên diệu ngươi nhất định phải chịu nổi à. bọn hắn mặc dù không rõ vì sao lại có bốn lượt thiên kiếp mây nhưng là bọn hắn biết rõ bất kể là có bao nhiêu nói đều nhất định phải chịu nổi nếu không liền sẽ thất bại trong c ă n g thớt lâm thiên diệu nằm d ạ p trên mặt đất một cái tay trèo trống trên mặt đất ngồi xếp bằng trên mặt đất không biết tại sao hắn cảm giác lòng của mình giảm vô cùng hưng phấn bởi vì cái này nhất lượt thiên kiếp lôi lực lượng rất mạnh bị càng là cường hạn thiên kiếp xét đánh đến cuối cùng nhất định sẽ bị tốt hơn thiên kiếp tẩy lễ tăng lên càng cao Trước thiên chấn động thiên địa. Vù vù. sau mười phút lâm thiên diệu đã nằm trên đất trên người quần áo rách mướp tóc thương loạn trong miệng không ngừng toát ra màu tươi bất quá có thể chứng minh chính là hắn còn có sinh mệnh khí tức mặt tiêu dao đám người nhìn thấy lâm thiên diệu trên mặt hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi đối với loại này tình huống bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp có người độ kiếp bị bảy lần thiên kiếp vân đánh cho nhất là màu đỏ thiên kiếp vân bọn hắn cảm giác toàn bộ tu chân giới đều run r ẩ y bọn hắn đứng được như thế xa cũng có thể cảm giác được kia một đạo màu đỏ thiên kiếp vân cường hãn nhưng mà đến lúc này bọn hắn vẫn không có nhìn thấy thiên kiếp vân tẩy lễ chi quang niên triều trong lòng rất là khẩn trương n h ì n không được mở miệng nói ra đây là có chuyện gì tại sao còn không có tẩy lễ chi quang chẳng lẽ nói còn có thiên kiếp vân chẳng lẽ cái này tiên giới là thật không muốn để cho người thăng tiên rồi nói xong lời cuối cùng thời điểm nghiên triều cảm giác mình phẫn nộ phi thường bởi vì lấy lâm thiên diệu thực lực nếu như là độ bọn hắn trước kia thiên kiếp lôi đơn giản chính là dễ dàng tựa như là uống nước đồng dạng toàn bộ hành trình còn lại đều là cẩn thận cảm thụ đạo thứ nhất màu tím thiên kiếp lôi hắn cảm giác lực lượng đều so với mình trước kia độ đạo thứ ba lôi còn cường hắn hơn có thể lâm thiên d i ệ u chống được đạo thứ nhất màu tím thiên kiếp lôi thời điểm hoàn toàn chính là dễ dàng một chút sự tình cũng không có hắn bây giờ là thật sự không hiểu rõ có phải hay không bởi vì tiên giới không muốn lâm thiên d i ệ u thành t i ê n cho nên mới sẽ như vậy làm khó dễ lâm thiên d i ệ u nhưng mà hắn không biết chính là cái này độ kiếp căn bản không phải tiên giới có thể khống chế mặt tiêu dao nhìn vẻ mặt tức giận niên triều lập tức ở một bên nói niên lao đầu ngươi đ ừ n g nội độ kiếp sự t ì n h so đột phá còn muốn khó khăn ngươi ngàn vạn lần không muốn lớn tiếng gọi đừng để thiên diệu phân tâm niên triều nặng nề thở hổn hển một hơi thở trong lòng của hắn mặc dù rất không dễ chịu nhưng là hắn biết rõ mặt tiêu g i a o nói chính là một sự thật mình không thể ở thời điểm này ảnh hưởng đến lâm t h i ê n diệu trong lòng của hắn tin tưởng chính mình cái này đồ đệ tuyệt đối có thể độ kiếp thành công chỉ là thời gian còn chưa tới chỉ là một cái vấn đề thời gian rất có thể chính là một giây sau trong lòng của hắn cũng muốn nếu như cái này lão ngây thơ không để cho mình đồ đệ độ kiếp thành công như vậy cái này ông trời tuyệt đối là tại nhắm vào mình không để cho mình độ kiếp thành công coi như xong còn muốn cho đồ đệ của mình độ kiếp không thành công nếu như mình đồ đệ đều không có tư cách trở thành t i ê n gia như vậy còn có người nào tư cách k i a đâu những chuyện này hắn tạm thời chỉ là ở trong lòng nghĩ bởi vì hiện tại lâm thiên diệu còn tại độ kiếp tuyệt đối không thể q u á y nhiễu ầm ầm đúng vào lúc này không c h u n g lại nghĩ tới một đạo tiếng ầm ầm ở nơi này một đạo tiếng ầm ầm vang lên thời điểm mọi người nhìn về phía bầu trời bọn hắn thấy rõ ràng trên bầu trời một chút mây vậy mà tại lan lộn một mặt rất là sợ h ã i bộ dáng đám người không khỏi ở trong lòng nghĩ chẳng lẽ đón lấy đạo này thiên kiếp lôi vô cùng kinh khủng nghĩ tới đây mặt tiêu g i a o đối với đám người quát tất cả mọi người lui lại trên thân ra chỉ lợi hại nhất phòng ngự công pháp từng cái nghe được mặt tiêu dao bọn hắn không có cảm giác đến là giả lời nói từng cái nhanh chóng lui lại trên thân vội vàng thi triển phòng ngự đem chính mình hoàn toàn bao vây lấy trong lòng suy nghĩ đến xem người khác độ kiếp cũng không phải một cái sự tình đơn giản cái này nếu là thực lực không đủ rất có thể cũng bởi vì đến xem cái này náo nhiệt liền xong đời trong lòng bọn họ đã suy nghĩ lần tiếp theo đang nhìn người khác độ kiếp thời điểm nhất định phải rời đi khoảng cách nhất định ngàn vạn không thể dựa vào quá tới gần nếu không chính mình xảy ra vấn đề gì cuối cùng cũng còn thật không biết bất quá bọn hắn không biết là nếu như là những người khác độ kiếp bọn hắn chỉ cần không phải áp sát quá gần chỉ cần bảo trì bây giờ khoảng cách căn bản không có vấn đề gì cái này nếu là ai độ kiếp đều có lâm thiên d i ệ u cái này lực phá hoại như vậy cái này tu chân giới thật đúng là không đủ d à y vò lâm thiên d i ệ u nằm dạp trên mặt đất hắn cũng cảm giác được không t r ù n g kia cường hãn chèn ép uy lực khoe miệng phát h ỏ a ra một đạo tiêu dung lầm bầm lầu bầu nói cường hãn nhất nhất lượn thiên kiếp lôi rốt cuộc đã tới là thành vẫn là bại chính là cái này một khắc cuối cùng trong lòng nghĩ như thế hắn cảm giác mình trên thân thể tràn đầy lực lượng trực tiếp từ dưới đất đứng lên nhắm lại ánh mắt của mình đem chính mình hai tay của để nằm ngang trong thân thể thần lực tăng lên tới cực hạn thần lực ở trên người hắn khắp nơi tràn ngập hắn cảm giác thân thể của mình từng cái bộ vị đều truyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm những âm thanh này đều là xương cốt tiếp nhận đến lớn nhất hạ t độ mới có thể phát ra tới âm thanh ầm ầm không c h u n g lại vang lên một đạo tiếng ầm ầm về sau chỉ thấy một đạo thất thải thiên kiếp lôi hướng về lâm thiên diệu bổ tới tại thất thải thiên kiếp vân phi tốc bổ xuống thời điểm mặt tiêu g i a o đám người cảm giác được một cỗ gió mạnh phương viên chăm giảm đồ vật vụ vụ trên không trung bay lên trực tiếp bị thổi tới không trung hơn nữa bọn hắn còn cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lực các bách mặt tiêu g i a o đám người phi thường kinh ngạc một cái cỗ thiên kiếp lôi cũng không phải là nhắm vào mình đám người hơn nữa chính mình tất cả mọi người vẫn là cách xa nhau xa như vậy vậy mà đều có thể cảm nhận được mãnh liệt như vậy lực áp bách cái này nếu là trong đó một chút xíu nhắm vào mình đám người như vậy nhóm người mình không phải chết không toàn thây sao hắn nghĩ như vậy hoàn toàn là một sự thật nếu thật là đạo này thiên kiếp lôi thật là nhằm vào bọn họ một chút bọn hắn những người này liền thật sự xong đời lâm thiên diệu đem chính mình đầu dương hướng lên bầu trời cái này thất thải thiên kiếp lôi còn chưa tới trên đầu của hắn thời điểm chỉ thấy hắn đứng địa phương đều đã làm hại xuống dưới mười mấy mét, lâm thiên diệu cảm nhận được đạo này khí thế về sau trên mặt không có bất kỳ cái gì áp lực mà là biểu hiện được vô cùng nhẹ nhàng thản nhiên đối mặt đạo này khí thế so trước kia hắn gặp phải bất luận cái gì khí thế cũng còn muốn c ứ n g hãn liền xem như trước kia tại thiên tuyết sơn gặp được tên kia l ã o đầu khí thế của hắn cùng bây giờ khí thế so ra đơn giản chẳng là cái thá gì nhưng là lâm thiên diệu đó là có thể thản nhiên đối mặt đương nhiên cả hai cũng không phải một cái khái niệm、Ấm、ẩm cuối cùng đạo này thất thải thiên kiếp xét đánh ở lâm thiên d i ệ u toàn thân cao thấp mà cũng ở đây một máy mắt lâm thiên d i ệ u phù phù một tiếng ngã trên mặt đất toàn bộ người tu chân lắc lư bảy tám lần bọn hắn không biết là ở phía xa rất nhiều nơi cây đều ngã trên mặt đất cũng bởi vì như thế một lần có nhiều chỗ núi lửa cũng phun trào rồi trên biển cũng phát sinh các loại sóng biển mặt tiêu g i a o đám người đem chính mình thủ ở giữa không trung chống đỡ lấy đạo này sức mạnh tác động đến quá cường hãn không có bọn hắn hỗ trợ chống đỡ những người khác căn bản là không cách nào chống cự đợi lực lượng đi qua sau bọn hắn ánh mắt nhìn ngã trên mặt đất lâm thiên diệu thiên diệu c h ư n g một n mươi b ả mệnh ta do ta thiên diệu niên triều từ dược dương ba thiên đám người nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích lâm thiên diệu nhao nhao mở miệng gào lên từng cái từng cái trên mặt vô cùng khẩn trương giờ phút này bọn hắn không cảm giác được lâm thiên diệu sinh mệnh khí tức niên triều dừng một chút không tin nói không có sinh mệnh khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thiên diệu hẳn không có chết hẳn không có chết nhưng là bọn hắn nhìn xem nằm dưới đất lâm thiên diệu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức thân thể từng cái bộ vị cũng không có bất luận cái gì bộ vị động đơn giản chính là chết rồi biểu hiện niên triều nhịn không được giống lên không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nếu như thiên diệu đều không thể độ kiếp trên thế giới này còn có người nào tư cách kia độ kiếp thành tiên còn có người nào tư cách kia đối với niên triều tất cả mọi người biểu thị đồng ý hắn nói một chút cũng không sai nếu như lâm thiên diệu đều không thể độ kiếp thành tiên như vậy còn có người nào tư cách kia độ kiếp thành tiên bọn họ cùng lâm thiên diệu so sánh đều cảm thấy mình cùng lâm thiên diệu trên lệnh q u á xa cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc nếu như là đổi thành chính mình đạo thứ nhất lôi đều không kháng nổi thế nhưng là lâm thiên diệu quả thực là đối phó phóng xuống bảy đạo hơn nữa càng đi về phía sau thiên kiếp lôi uy lực càng lúc càng cường hãn chỉ là một đạo khí thế đều cho bọn hắn bối rối cùng lâm thiên diệu so sánh bọn hắn cảm giác mình đám người chẳng là cái thá gì có thể ông trời hết lần này tới lần khác như vậy đối đại lâm thiên diệu niên triều nghĩ muốn đi lên xem một chút lâm thiên diệu có thể bị mạt tiêu g i a o cho cản lại rồi niên triều rất là rất hài lòng quát mặt lao đầu ngươi làm cái gì mặt tiêu g i a o biết rõ niên triều là một cái tính nôn nóng đối với hắn lớn tiếng đối với mình g ầ m rú cũng không có cảm giác cái gì cũng không có để ý đem chính mình ánh mắt liếc bầu trời một cái nói niên lao đầu đ ừ n g nóng vội bầu trời thất thải huyền quang thiên kiếp vân vẫn chưa đi không chừng thiên diệu sự tình còn có chuyện cơ niên triều lúc này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía không trung quả nhiên cùng m ặ t tiêu giao chỗ nói đồng dạng thất thải huyền quang thiên kiếp vân còn tại không trung cũng không có biến mất niên triều lập tức dừng lại cước bộ của mình bởi vì hắn vô cùng rõ ràng một khi bầu trời thiên kiếp vân còn không có rời đi như vậy độ kiếp người liền còn có nhất định hy vọng niên triều nghĩ tới chỗ này lại h ư n g phân nói ta liền biết thiên diệu không có dễ dàng như vậy nhận thua nhưng mà hắn vừa mới nói xong lời này trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu lại nhịn không được mở miệng nói ra thế nhưng là thiên d i ệ u hiện tại đã không có sinh mệnh khí tức hắn còn thế nào nói đến phần sau hắn trực tiếp không có tại nói chuyện mà là đem chính mình ánh mắt khóa chặt tại lâm thiên d i ệ u trên thân hy vọng có thể thấy cái gì kỳ tích giờ phút này lâm thiên d i ệ u nằm rạp trên mặt đất hắn đầu tiên là cảm giác được đầu của mình t r ô n g rỗng đón lấy không biết qua bao lâu trong đầu của hắn xuất hiện ra ra mình bộ dáng mẫu thân phụ thân còn có hàn tư nhã cùng với trong đầu vẫn muốn nữ nhân kia còn có vì mình mà bị nắm đến cựu trọng ma giới tần sương ngoại trừ những người này niên triệu từ dược thi lôi vương lâm đám người chẳng lẽ mình liền bị cái này thất thải huyền quang thiên kiếp vân cho kết thúc đây không có khả năng ta không cam tâm ta không cam tâm tần sương còn không có cứu trở về mình muốn việc làm còn không có làm xong mình tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết đi ta chết đi ra ra bọn hắn làm sao bây giờ bọn hắn làm sao bây giờ ta không cam tâm thất thải huyền quang thiên kiếp vân lại có thể thế nào năng lực ta gì mệnh ta do ta không do trời không do trời lâm thiên diệu trong đầu phát ra mạnh mẽ chống cự nguyên bản vốn đã nhắm mắt lại hắn đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt của mình ngón tay cũng không khỏi giật giật niên triều đám người nhìn thấy cái tình huống này thời điểm lập tức kích động nói thiên diệu không có chết thiên diệu không có chết đại gia cũng nhìn thấy lâm thiên diệu mở mắt đồng thời bắt đầu có sinh mệnh khí tức chỉ bất qua cái này sinh mệnh khí tức yếu nhược lâm thiên diệu nhìn thấy niên triều đám người kích động bộ dáng chính mình cũng nhịn cười không được cười bất quá hắn cười đến cũng không dễ dàng bởi vì giờ k h ắ c này trên người hắn vết thương chồng chiết cảm giác thân thể của mình đã không thuộc về mình thân thể bất quá hắn cũng không có lo lắng bởi vì hắn thân thể rất nhanh liền có thể khôi phục chính mình không có bị thiên kiếp vân đánh chết cũng liền đại biểu cho chính mình độ kiếp thành công Tiếp、xuống chính lâm à này trời tẩy tại thời、điểm. Một đạo tử nghi cướp sắc hướng lễ. l Đang điểm. đạo quang mang hắn những về、lâm、thiên diệu bị a là quang mang, thanh, lục, vàng, cam, đỏ. Bảy đạo màu sắc khác nhau quang mang bao o theo đạo phủ tại lâm thân, lấy. Tiếp phủ Tiếp khác thiên thân, thiên mà làm màu lâm Lâm là vàng, đến. đỏ. trên cùng lộng tại diệu diệu lục, lấy. lấy. sắc sắc vô Bảy b cái này bảy đạo quang mang chậm rãi hiện lên huyền không mà lên trong đó tại bảy đạo hào quang ở giữa một đạo hào quang bảy màu từ trên trời giang xuống trực tiếp ấn ở lâm thiên d i ệ u trên ngực ngay một khắc này đám người rõ ràng cảm nhận được lâm thiên d i ệ u vết thương trên người đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục nguyên bản to bằng nắm đấm vết thương chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đã hoàn toàn khôi phục đi qua không chỉ có như thế đám người còn rõ ràng cảm giác được lâm thiên d i ệ u khí thế trên người đang tại phát sinh biến hóa một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế loại khí thế này tại tu chân giới bên trong căn bản là không có cách tu luyện được chỉ có độ kiếp thành tiên những thứ này còn không có thành tiên người nhìn thấy mới có thể cảm giác được loại khí thế này đây chính là điển hình khí thế áp chế một cái khí thế liền có thể đem toàn bộ người cho áp chế không chỉ như vậy đơn giản lâm thiên diệu rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bên trong lực lượng đang tại tăng cường k i a từng đạo lực lượng cường hãn xiết quả đấm đều có thể rõ ràng cảm giác được một cú bạo tạc cảm giác cảm giác mình có một chút tìm về năm đó cảm giác bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ thực lực cùng năm đó đỉnh phong thời kỳ chính mình so ra vẫn là t r ê n l ệ n h quá xa hơn nữa lần này hắn cũng không phải là vì khôi phục lại năm đó đỉnh phong thời kỳ hơn nữa đột phá đến càng thêm cảnh giới thiên đạo cho nên hắn còn cần tiếp tục cố gắng đột phá n h i ê n triều nhìn xem toàn thân thể lực đều đã khôi phục lâm thiên diệu cao hưng nói ta liền biết thiên diệu tiểu tử này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt căn bản sẽ không thua một mực không nói gì chỉ là một sẽ đem nắm đấm của mình nắm chặt một hồi buông lỏng tần hùng mở miệng nói ra ta cũng biết hắn muốn đi làm sự tình tuyệt đối có thể làm được lâm thiên diệu lúc này đã từ nguyên lai nằm sấp dáng vẻ biến thành đứng đấy hơn nữa thân thể của hắn đang t ạ i lên không nhìn xem phía dưới đám người các vị đa tạ ngươi nhóm làm bạn chúng ta về sau gặp lại ánh mắt của hắn lại chuyển hướng tần hùng tần l ã o đầu tin tưởng ta thiên diệu ta tin tưởng ngươi tần hùng sau khi nói xong lời này nước mắt một chút chảy ra v ù v ù chỉ thấy lâm thiên diệu thân ảnh nương theo lấy thất thải quang mang biến mất ở không trung t r ư ớ c 1078, vừa đến tiên giới v ù vù lại có thể có người t h ă n g tiên lâm thiên diệu vừa mới trống rỗng xuất hiện ở một cái màu đỏ trong đại sảnh liền nghe đến có người kinh ngạc nói một câu nói như vậy lâm thiên diệu đầu tiên là nhìn thoáng qua b ố n phía cùng mình năm đó nhìn đến tình cảnh giống nhau như lúc dưới chân của mình dẫm lên màu đỏ đại sảnh nồng hậu dày đặc tiên khí m ê n ngông vô bờ màu trắng bầu trời trong lòng suy nghĩ xem ra một chút cũng không có biến hóa hắn nhìn thấy cái này màu đỏ đại sảnh chính là thăng tiên đài tại nhìn kỹ thăng tiên đài chính giữa ở giữa in một cái đông chữ xem ra nơi này chính là đông bộ thăng tiên đài rồi cẩn thận nhớ lại một hồi trước kia chính mình độ kiếp thành tiên là xuất hiện ở nam bộ thăng tiên đài không nghĩ tới lần này là tại đông bất quá hắn nghĩ nghĩ cái này cũng nói rõ không là cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng tại tiên giới có bốn cái thăng tiên đài chia làm phương hướng bốn cái thăng tiên đài mỗi một cái thăng tiên đài đều là bị phương hướng bốn cái đại tông môn quản lý bất quá đương sơ hắn xuất hiện tại nam bộ thăng tiên đài thời điểm cũng không có người trông coi mà hắn vừa mới xuất hiện liền nghe đến có người nói chuyện chứng minh có người trông coi hắn nhìn kỹ trong đó có hai người đứng tại thăng tiên đài phía dưới lâm thiên diệu cũng không có sốt ruột nhìn hai người này mà là tự mình cảm thụ một ít thực lực hắn phát hiện mình tu vi quả nhiên giống như mình nghĩ đã là thiên tiên sơ kỳ tại độ kiếp thành tiên về sau tu vi đẳng cấp lại phân làm thiên tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên c h u ẩ n thánh năm cái giai đoạn trong đó mỗi một cái giai đoạn lại phân làm ba cái giai đoạn sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong mặc dù nói lâm thiên diệu là lấy thất thải huyền quang thiên kiếp vân độ kiếp thành tiên nhưng là cũng chỉ là cường hóa thân thể của hắn các phương diện tố chất cũng không có tăng lên tu vi của hắn lâm thiên diệu cảm nhận được tu vi của mình về sau tiếp lấy cảm thụ trạng thái thân thể của mình cụ thể thực lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thực tế sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là t h i ê n tiên sơ kỳ đơn giản như vậy thậm chí có khả năng thiên tiên đỉnh phong trạng thái tiên nhân cũng không phải là đối thủ của mình bất quá đây chỉ là lâm thiên diệu một cái tính ra cụ thể là như thế nào hắn còn cần đi thực tế chứng minh thực tế trải nghiệm uy mới tới tiểu tử nhanh chóng xuống tới chẳng lẽ ngươi không có nghe được hai anh em mình cái nói chuyện sao đứng tại thăng tiên đài phía dưới một tên thanh niên nam tử nói đừng nhìn chẳng qua chỉ là một gã thanh niên trên thực tế những người này tuổi tác mỗi một vị cơ hồ đều là hơn ngàn tuổi dù sao tu vi đến loại cảnh giới này về sau rất nhẹ nhàng thì có thể làm cho chính mình khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái đương nhiên cũng không phải rất nhiều người đều nguyện ý khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái rất nhiều vẫn là không yêu thích mình tuổi trẻ trạng thái có ít người ưa thích trung niên trạng thái hay là lao niên trạng thái có ít người cảm thấy mình niên lão trạng thái thời điểm càng thêm có tiên nhân phong phạm lâm thiên diệu nhìn về hướng bên trái tên này nói chuyện nam tử xuyên cả người quần áo màu xanh người này nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm gương mặt xem thường đứng ở hắn bên cạnh nam tử cũng là như vậy một bộ biểu lộ hoàn toàn xem thường lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn thấy bọn hắn cũng ánh mắt lúc trong nháy mắt liền nhìn ra bọn hắn đối với mình khinh bỉ bất quá hắn cũng không có để ý dù sao những người này trong lòng suy nghĩ đã biết mới là vừa mới thăng tiên mà đến cùng bọn hắn những thứ này thăng tiên đã lâu dạng người so căn bản không nhập lưu đây chính là xem thường hắn là một người mới bất quá lâm thiên diệu trong lòng nghĩ những người này xem thường liền xem thường nếu như dám đắc tội hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí hắn người này tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình là vừa tới t ự u sẽ khiến người khác k h i dễ cẩn thận xem xét hai người này tu vi phát hiện hai người này tu vi đều tại thiên tiên trung kỳ tại độ kiếp thành tiên về sau chỉ là tranh lệch một cái nho nhỏ tu vi giai đoạn đều cũng c ó lớn vô cùng tranh lệch loại này tranh lệch cũng không phải là tại tu chân giới hay là thế tục giới loại kia tu vi giai đoạn tranh lệch có thể so với lâm thiên diệu từ thăng tiên đài bên trên bay xuống nhìn xem hai người này nghi ngờ hỏi xin hỏi hai vị có chuyện gì không cái này hai tên thanh niên nhìn lẫn nhau một cái trong miệng nói a uống có chuyện gì sau đó đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu bên trái thanh niên nói tiểu tử ngươi là vừa mới độ kiếp thành tiên từ tu chân giới cần phải mang theo một chút trên bảo đ ố i tới đi lâm thiên diệu nghe nói hai người kiểu nói này trong nháy mắt minh bạch hai người này là có ý gì rồi chính là nghĩ muốn tại chính mình trên thân thu một vài thứ nói trắng ra là chính là nghĩ muốn cướp đồ vật của mình bất quá hắn trong lòng tương đối hiếu kỳ rồi tu chân giới đồ vật cùng này tiên giới so sánh căn bản cũng không nhập lưu nói khó nghe một chút đơn giản chính là g ắ t rút rưởi nhưng những người này tại sao còn muốn tại chính mình trên thân cướp đồ đâu hai cái tiểu ca Ta đây mới từ tu chân giới thăng tiên thứ tiền. tu vật cùng tiên nữa đây đến, đáng đồ chân chân mới mà giới giới、so、giới căn cũng có cùng căn không Hơn sánh, bản bản gì so lâm à nào nào không cách nào có thể như người có Các so với A. đ y sẽ nghĩ đến u ố n thiên u c â n g ớ i i đồ đâu? vật t Lâm h diệu dự định bộ một bộ hai người này hắn tin tưởng hai người này nhất định sẽ nói cho hắn biết hai tên thanh niên nghe được lâm thiên diệu mở miệng nói ra tiểu tử ngươi nói không có sai tu chân giới pháp bảo đối với chúng ta mà nói đúng là rác rưởi làm mà tồn tại không có cách nào so nhưng là chúng ta hai anh em cũng không phải muốn pháp bảo của ngươi mà là muốn ngươi một chút những vật khác lâm thiên diệu có chút ngộng không là muốn pháp bảo của mình đ a n dược kia là muốn cái gì đâu chẳng lẽ lại bọn hắn nhìn ra trong thân thể của mình có vạn thú giới đây không có khả năng a hai người này nhìn thấy lâm thiên diệu rất là ngộng bọn hắn cũng có thể lý giải bất quá hai người d ọ n g rượu cũng không k h á lắm quắp tiểu tử nói thật cho ngươi biết bây giờ người của tiên giới Căn bản lâm à nào không không cách hạ phạm, cách nào giống như giống có có trước đ y có thể nhẹ nhàng hạ h p là làm mình muốn làm đổ vỡ. Cho nên, chúng Cho độ vợ. thiên a liền cần từ các ngươi cần n các từ ữ n này n g g thứ ư ờ thăng t i t rượu ê n thân, làm một chút ăn ngon, uống ngon, hay là vật gì khác. Về phần n một chút vật hay khác, làm là các gì g về ơ i người trên đang ăn ư d c cái gì, chúng hay pháp hoàn toàn mắt. Lâm Thiên ta là Lâm toàn bảo i gì, trứng mắt. d ệ đạt được hai người giải thích về sau trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai tiên giới người thật sự không cách nào hạ phàm bất quá trong lòng hắn có sinh ra một chút n g h i hoặc tại sao tiên giới người không cách nào hạ phàm đâu nghi ngờ hỏi tiên nhân không thể hạ phàm đây là có chuyện gì hai tên thanh niên nhìn thoáng qua lâm thiên diệu rất không kiên nhẫn quát tiểu tử hai anh em chúng ta không có thời gian như vậy giải thích cho ngươi nhanh chóng giao ra trên người n g ư ờ i mang tới đồ vật ăn ngon thú vị hết thể giao ra lâm thiên diệu giang tay ra nói ta là một cái người tu luyện bình thường không có thời gian đi nghiên cứu cái gì tốt chơi ăn ngon ta chỉ có một chút tu chân giới đan dược mà thôi hai tên thanh niên n h ư mày nhìn lẫn nhau một cái nghiêm túc quát tiểu tử một điểm này chúng ta mặc kệ hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng muốn giao một chút chúng ta đổ vật mong muốn nếu không ngươi cái này tiên bạch thăng c h ư ơ n một nghìn bảy mươi chín s á c thực so với các ngươi lợi hại nếu không ngươi cái này tiên bạch thăng hai tên thanh niên ngữ khí hung ác nói lâm thiên diệu nhìn xem hai người này bộ dáng một bộ hôm nay không nộp ra bọn hắn đổ vật mong muốn thật đúng là sẽ không để chính mình đi thậm chí có khả năng thật sự như cùng hắn nhóm chỗ nói đồng dạng phế đi chính mình hai vị bằng hữu ta đây mới vừa vặn thăng tiên tại tu chân giới cũng không có mang thứ gì nếu như các ngươi thật sự muốn cái gì đối với ta về sau hạ phàm tự nhiên sẽ cho các ngươi mang một ít vật hắn tại trong lòng nghĩ trong chốc lát nếu như có thể mà nói có thể tránh khỏi lần này chiến đấu như vậy thì tận lực tránh cho lần này chiến đấu đương nhiên nếu như không cách nào tránh khỏi lần chiến đấu này như vậy chính mình nhất định sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng hơn nữa căn cứ hai người này thực lực tu vi đến xem chính mình cũng không e ngại bọn hắn muốn giết bọn hắn cũng là một chuyện rất dễ dàng chỉ là hiện tại chính mình vừa mới đến tiên giới hắn nhìn bây giờ tiên giới y hải nguyên d á n g dấp cùng trước kia giống nhau như lúc nhưng là hắn phát hiện rất nhiều chuyện cùng trước kia tựa hồ không giống nhau lắm rồi trước kia hắn thăng tiên thời điểm nhưng không có bất luận kẻ nào canh giữ ở thăng tiên đài bởi vì thời điểm đó thần tiên có thể hạ p h à m muốn cái gì đều có thể xuống dưới thu thập không giống như là hiện tại đã không thể hạ phàm nghĩ muốn một chút tu chân giới đồ vật cũng chỉ có thể lại lần nữa người thăng tiên trên thân thu hoạch ha ha ha ha hai tên thanh niên nghe nói lâm thiên d i ệ u trong nháy mắt phình bụng cười to một mặt xem thường nhìn xem lâm thiên d i ệ u sau đó nói ra tiểu tử ngươi có phải hay không đốc chẳng lẽ ngươi quên hai anh em chúng ta trước kia nói cái gì sao bây giờ tiên nhân đã không cách nào hạ phàm ngươi còn nói ngươi có thể giới mình phàm chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là cái gì thánh nhân hay sao hai anh em chúng ta cũng không thể hạ phàm ngươi có thể hạ phàm chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình so với chúng ta hai anh em còn muốn lợi hại hơn hay sao nói xong lời cuối cùng thời điểm hai người một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lâm thiên diệu phảng phất chỉ cần lâm thiên diệu kể một ít để bọn hắn không vui sau đó khả năng đối với lâm thiên diệu phát động công kích lâm thiên diệu nhìn xem hai người dáng vẻ biết rõ hai người này hôm nay là cùng mình dây dưa không ngỡ rồi có thể chính mình căn bản cũng không có thời gian đi bọn hắn dây dưa hiện tại chính mình nhất định phải làm rõ ràng tiên giới tình huống ngữ khí trở nên lạnh lùng rất nhiều ta xác thực so với các ngươi hai cái còn muốn lợi hại hơn lâm thiên diệu nói lời này cũng không có khoe khoang mà là nói sau、so、một sự thật tình huống mặc dù nói hai người này tu vi so với hắn còn cao hơn một cái tiểu giai đoạn nhưng là hai người này thực tế sức chiến đấu hắn cảm giác cũng không có mình cường hãn dù sao hắn nhưng là mới trải qua thất thải huyền quang thiên kiếp vân tẩy lễ người khi hắn trong nhận thức cũng chỉ có hồng quân l á o tổ bị thất thải huyền quang thiên kiếp vân tẩy lễ rồi hơn nữa cái này tẩy lễ hiệu quả lâm thiên diệu hiện tại thế nhưng là thấu hiểu rất rõ so với một lần trước hắn độ kiếp thăng tiên thời điểm cường hãn vô số lần tiểu tử thật là c u ồ n g vọng khẩu khí ngươi cũng chỉ là một cái mới tới người thăng tiên mà thôi chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nơi này vẫn là tu chân giới bên trái thanh niên khinh thường nói bên phải thanh niên lập tức quát chớ cùng hắn nói nhảm ta xem tiểu tử này không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái hắn căn bản cũng không biết rõ trời cao đất rộng không biết một cái vừa mới thăng tiên đi lên thiên tiên sơ kỳ thì không cách nào cùng chúng ta thiên tiên trung kỳ so sánh tên thanh niên này lúc nói lời này bên trái thanh niên rất là đồng ý một cái vừa mới thăng tiên thiên tiên sơ kỳ người tuy nhiên đã là thiên tiên nhưng là thực lực của hắn cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ hơn nữa trong thân thể tiên khí còn không làm sao ổn định còn trộn lẫn lấy linh khí căn bản là không có cách cùng một cái thiên tiên trung kỳ tiên nhân so sánh đừng nói là thiên tiên trung kỳ liền xem như cùng một tên i đợi ở chỗ này một tháng thiên tiên sơ kỳ tiên nhân so sánh cũng không phải đối thủ giờ phút này lâm thiên diệu trong thân thể lực lượng xác thực tương đối hỗn loạn bởi vì tại độ kiếp thời điểm thiên kiếp vân cho hắn không ít tiên khí những thứ này tiên khí tự nhiên không có thần lực của hắn cao cấp cho nên cũng không dám xua đuổi thần lực của hắn cũng vô pháp dung hợp thần lực tự nhiên là muốn cho thần lực của hắn đi dung hợp những thứ này tiên khí nhưng là ở nơi này ngắn ngủi thăng tiên thời gian bên trong hắn cũng không cách nào đem các loại tiên khí cho dung hợp phải không lâm thiên diệu nhàn nhạt nói hai chữ mà cái này hai chữ ở nơi này hai tên thanh niên trong lòng đơn giản hay là tại khiêu khích bọn hắn cho rằng bọn họ hai người không có bản sự kia trong lòng rất là phẫn nộ Trong đó đứng tại bên trái thanh đứng bên trái tên thanh niên đó lâm, có thể có thể、so、lâm thiên diệu một mặt bình thản đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn mặc dù nói tên thanh niên này tốc độ nhanh vô cùng đã phát huy đến rồi thiên tiên trung kỳ có thể ở trong mắt lâm thiên diệu tốc độ của hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi xông lên đối phó lâm thiên diệu tên thanh niên này nhìn thấy lâm thiên diệu đứng tại chỗ trong lòng cho rằng lâm thiên diệu bị hù dọa choan váng càn rỡ lớn tiếng cười nói tiểu tử có phải hay không nhìn thấy bản tiên tốc độ đã bị hù dọa đến không cách nào thi triển ra chính mình tiên lực ha ha frank ở này tên thanh niên chuẩn bị một quyền đánh trên người lâm thiên diệu thời điểm t ê n thanh niên này bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình truyền đến một đạo đau đớn a thanh niên nhịn không được hét thảm một tiếng vung lấy quả đấm to lớn dừng ở giữa không trung một mặt kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu một miệng không do nói chuyện này làm sao khả năng trong miệng thốt ra từng đạo b ậ mép chỉ thấy lâm thiên diệu quả đấm đã đánh vào bụng của hắn mà phía sau đứng đấy thanh niên nhìn thấy đồng bạn của mình dẫn đầu bị lâm thiên diệu một quyền đánh vào p h ầ n bụng trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên diệu nhìn không được chấp chấp ánh mắt của mình một màn này rất khó khăn tin tưởng lâm thiên diệu rõ ràng chỉ là một cái vừa mới thăng tiên người thăng tiên rõ ràng chỉ là t h i ê n tiên sơ kỳ mà thôi nhưng vì cái gì thực lực của hắn sẽ như thế cường hãn dẫn đầu một quyền đánh vào chính mình đồng b ạ n bụng lâm thiên diệu nhìn trước mắt người này thản nhiên nói có cái gì không thể nào nói xong đem chính mình quả đấm hướng phía trước sông lên trực tiếp đem tên thanh niên này oành tạc đi ra hung hăng ngã xuống đất thanh niên ngã trên mặt đất cảm giác lồng ngực của mình có chút khó chịu phốc trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi mà đứng lấy tên thanh niên kia thiên tiên lập tức quát lớn tiểu tử ngươi lại dám đánh chúng ta thanh phong tiên tông người ta xem nhóc ngươi tử là muốn chết thanh phong tiên cư lâm thiên diệu nghe nói cái tên này thời điểm dừng một chút hình như ý thức của mình bên trong tiên giới đúng là có như vậy một cái tiên gia tông môn chỉ là một cái cái tiên gia tông môn hình như không phải như vậy nổi danh đánh các ngươi lại có thể thế nào t r ư ơ n g một nghìn tám mươi các ngươi tông môn cũng chỉ là đánh các ngươi lại có thể thế nào lâm thiên diệu ngữ khí lạnh lùng nói ra đối với cái này hai người hắn đã không có bất kỳ hảo cảm hơn nữa đối với cái này hai người nếu như tại dám đối với hắn có bất kỳ va chạm hoặc là nói sẽ đối hắn tiến đi trả thù hắn tuyệt đối sẽ đem hai người này giết đi không thể cho chính mình lưu lại bất kỳ thai họa đồng thời trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng nếu như hai người này thật sự đối với hắn có sát tâm như vậy hai người kia tuyệt đối không thể lưu dù sao hai người này sau lưng còn có một cái tiên gia tông môn giữ lại hai người chỉ biết uy hiếp sinh mệnh của mình bị lâm thiên diệu một quyền đánh ngã trên mặt đất thanh niên lúc này đứng lên bay đến chính mình đồng bạn bên cạnh nhìn thoáng qua đồng bạn của mình quắp a tả tiểu tử này có gì đó quái lạ ta một người rất có thể không phải là đối thủ của hắn a hữu ngươi nói một chút cũng không có sai tiểu tử này xác thực phi thường cổ quái rất có thể là trên người có bảo bối gì được xưng là a tả người nói đến bảo bối thời điểm ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng mặc dù nói tại tu chân giới pháp bảo chờ một chút đồ vật đều khó mà cùng tiên giới so sánh thậm chí có khả năng nói hoàn toàn không có khả năng so nhưng là ngẫu nhiên có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một chút bảo bối dù sao có chút đại năng người tại độ kiếp đắc đạo phía trước đều biết lưu lại một vài thứ hay là quên một vài thứ đặt ở tu chân giới những vật này bị hậu nhân đặt được loại này tỷ lệ mặc dù có nhưng là cũng không phải rất lớn bất quá hai người đối với lâm thiên diệu thực lực là thật thấy được dù sao lâm thiên diệu trước kia đột nhiên bạo phát đi ra thực lực hai người bọn họ đều là tận mắt chứng kiến đến hơn nữa a hữu còn bị lâm thiên diệu một quyền đánh bay tất cả những thứ này hai người bọn họ mặc dù không tin nhưng là không thể giả đây là thật thực tồn tại tiểu tử trên người ngươi có phải hay không có cái gì b ả o bối Á hữu sờ lên mấy lần bụng của mình nói đến bảo bối thời điểm h ắ n cùng với bên cạnh á tả đều lộ ra một đạo ánh mắt tham lam lâm thiên diệu không nghĩ tới hai người này thế mà lại nghĩ đến trên người mình có b ả o bối bất quá đảo mắt tưởng tượng chính mình biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực hai người bọn họ có thể nghĩ như vậy khẳng định cũng là bình thường dù sao mình cũng chỉ là vừa mới thăng tiên lạnh lùng nói ra ta khuyên các ngươi hai người đừng có lại làm chơi đầu góc nếu không chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong tiểu tử ngươi thiếu hù dọa chúng ta mặc dù tiểu tử ngươi có chút thực lực nhưng là ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ hơn nữa còn là vừa mới thăng tiên một mình ngươi nghĩ muốn đánh thắng ta nhóm hai thiên tiên trung kỳ đừng có nằm mơ a tả nghe nói lâm thiên diệu rất là khinh thường nói lâm thiên diệu sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa hai người này đã không nghe lời khuyên của hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay tiểu tử, g i a o ra A bảo bối. tả a hữu đồng thời hướng về lâm thiên diệu xông đi lên một trái một phải đồng thời huy quyền chuẩn bị phế đi lâm thiên diệu nhìn thấy hai người này đồng thời xông lên lâm thiên diệu cũng chủ động nên đón đi lên dù sao đây là hai vị thiên tiên trung kỳ tiên nhân có điều nhìn thấy tốc độ của hai người này vẫn là cùng mình tưởng tượng chậm không ít frank a chỉ thấy lâm thiên diệu xông lên một nháy mắt a tả a hữu còn không có thấy rõ ràng lâm thiên diệu thân ảnh lập tức cũng cảm giác bụng của mình nhận lấy mãnh liệt t r ù n g kích ầm ầm một tiếng hai người đồng thời ngã trên mặt đất phúc hai người phun một ngụm màu tươi rất là kinh ngạc nhìn xem lâm thiên d i ệ u trong ánh mắt lại một lần nữa lộ ra không tin hai người bọn họ chính là lo lắng lâm thiên d i ệ u thực lực không đơn giản sợ hai chính mình đánh bất quá cho nên mới ngay từ đầu thời điểm liền đem toàn bộ thực lực của mình tăng lên tới cực hạn chuẩn bị đem lâm thiên d i ệ u phế đi sau đó trực tiếp cướp đi lâm thiên diệu bảo vật nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu còn có thể một chiêu đánh bại hai người bọn họ tiểu tử người rốt cuộc là ai a tả nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tận mắt thấy lâm thiên diệu xuất hiện tại thăng tiên đài bọn hắn hoàn toàn không tin lâm thiên diệu lại là một cái vừa mới thăng tiên người thăng tiên bất quá a tả trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu thực lực cường hãn như thế liền xem như vừa mới người thăng tiên cũng hẳn là một cái có hậu trường người thăng tiên nếu không không có khả năng có như thế thực lực cường hãn tại tiên giới có rất nhiều người thăng tiên đều cũng có hậu trường bởi vì trước kia tiên nhân có thể hạ phạm bọn hắn rất có thể sẽ nhận biết một chút người tu chân giao cho những người tu chân kia một chút bản sự hay là một chút pháp bảo một loại đồ vật cùng người tu chân trở thành bằng hữu hay là sư đồ đương nhiên còn có mặt khác một chút tình huống liền như là hiện tại lâm thiên diệu tình huống tại tu chân giới thuộc về huyền cực tông người hắn thăng tiên về sau y hải nguyên có thể báo ra huyền cực tông thanh danh bởi vì huyền cực tông tại tiên giới cũng có một cái tiên gia tông môn danh tự liền gọi huyền cực tông hơn nữa một cái cái huyền cực tông chính là tu chân giới huyền cực tông cho nên nghiêm khắc tới nói lâm thiên diệu cũng là một cái có hậu trường người chỉ bất quá cái này huyền cực tông tại tiên giới lẫn vào như thế nào lâm thiên diệu hoàn toàn không biết gì cả hơn nữa hắn giờ phút này cũng không có nghĩ đến tiên giới sẽ có một cái huyền cửa tông.、Quan、trọng nhất giới cái huyền Quan sẽ nói mình không có cửa lâm à này là một cái thích lại người khác người, mà là hắn như hậu mình không hậu hắn không phải thích khác theo thói người liền trường, cũng nói trường, cũng người người, quen tự cường. gì ưa cái bởi cái lại l xem một có có vì tỷ tự sẽ thiên diệu nhìn một chút hai người rất là bình thản nói ta chỉ là một cái vừa mới thăng tiên người tu chân có thể có cái gì hậu trường bị đánh nằm d ạ p trên mặt đất ta tả hai người suy tư một hồi lâm thiên diệu nói cũng đúng một sự thật hắn cũng chỉ là một cái vừa mới phi thăng người thăng tiên mà thôi bình thường đều không có cái gì hậu trường trong lòng lại suy nghĩ tại tu chân giới cùng tiên giới có quan hệ người cũng không phải rất nhiều cũng chỉ có mấy cái như vậy hơn nữa từ tu chân giới đi lên tông môn cũng chính là mấy cái kia ngoại trừ một cái tông môn mạnh hơn bọn họ một chút cái khác tông môn căn bản là không cách nào cùng bọn hắn thanh phong tiên cư so sánh tiểu tử nói thật cho ngươi biết đi tại chúng ta tiên giới nước có thể so sánh các ngươi tu chân giới sâu rất nhiều hơn nữa liền xem như ngươi tại tiên giới có cái gì hậu trường chúng ta cũng không đủ gây cho sợ hãi a tả hai người từ dưới đất bỏ dậy nói tiếp nếu như tiểu tử ngươi đang còn muốn tiên giới hốn như vậy nhanh lên đem trên người ngươi bảo vật giao ra hai anh em chúng ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi đem trên người bảo bối giao cho chúng ta hai anh em chúng ta có thể dẫn ngươi tiến vào thành phong tiên cư đến lúc đó ngươi tại tiên giới cũng coi là có hậu trường người、ngươi、bình thường thật đúng là không dám đối với ngươi như vậy lâm thiên diệu cũng không có gia nhập bất kỳ môn phái nào tâm tư hắn hiện tại trong lòng cũng liền chỉ là muốn nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi hay là trực tiếp đi cựu trọng ma giới hắn nhớ rõ nghĩ muốn từ tiên giới đi cựu trọng ma giới cần đến bốn cái khu vực trung tâm bộ vị sau đó thông qua ma giới thông đạo tiến vào ma giới xem ra các ngươi tông môn cũng chỉ là cũng thường thôi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi một đi phương nào xem ra các ngươi tông môn cũng chỉ là cũng thường thôi lâm thiên diệu hoàn toàn không thèm để y nói cũng có không lâm thiên diệu nghe nói lời của hai người nhịn cười không được cười hai người các ngươi thật đúng là ngốc đến đáng yêu sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng ta nhưng là thật lòng bội phục hai người các ngươi hắn nhìn hai người này bộ dáng liền xem như chính mình đem bọn hắn đem thả rồi khẳng định cũng sẽ dẫn người đến tìm phiền toái với mình đến lúc đó a tả a hữu t r ợ t n g h e xong thân thể giật mình nghe lời này lâm thiên diệu thật giống như là muốn giết bọn hắn có chút kinh hoàng nói ngươi muốn làm cái gì ta nhưng nói cho ngươi biết chúng ta thế nhưng là thanh phong tiên cư người nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta hai người ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lâm thiên diệu liết một cái không tại cùng hai người này nói nhảm trực tiếp đem chính mình thủ vung lên đến song trưởng bên trên đồng thời xuất hiện một đạo cường hãn thần lực a tả hai người nhìn thấy lâm thiên diệu ngưng tụ sức mạnh trong lòng càng thêm kinh hoảng lo lắng lâm thiên diệu thật sự sẽ đối với hai người mình động thủ quắt tiểu tử ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi thật sự muốn từ tiễn đưa tiên đồ ngươi có thể mới vừa v ậ n thăng tiên mà đến chẳng lẽ liền bị chúng ta thanh phong tiên cư truy sát sao lâm thiên diệu không nói gì đem chính mình thủ vung lên đến không có chút gì do dự đem chính mình s o n g trưởng đồng thời hướng về hai người này đầu vung xuống đi v ù v ù hai người nhìn thấy lâm thiên diệu thân lực đánh thẳng tới dùng sức cắn răng gian nan hướng về bên trái né tránh mà đi、Phàng. thành công tránh đi lâm thiên diệu một kích bất quá hai người này tại tránh đi một trường này vẫn tương đối cật lực dù sao hai người này trước kia đã ăn lâm thiên diệu hai trường hơn nữa cái này hai trường uy lực lâm thiên diệu đều thi triển ra chín thành cho nên hai người ăn cái này hai trưởng vẫn tương đối cật lực a tả a hữu nhìn lẫn nhau một cái quắc tiểu tử ngươi chờ ta chờ lấy chúng ta thanh phong tiên cư trả thù đi nói xong hai người bọn họ từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cái to như nắm tay hắc cầu muốn hướng lâm thiên diệu ném ra mà ở lúc này hai người cảm giác một trận gió thổi qua phần bụng trong nháy mắt truyền đến một đạo cảm giác đau đớn ngay sau đó hắn lại cảm thấy đầu của mình cùng thân thể hình như tách ra đồng dạng chỉ thấy lâm thiên diệu từ hai người bọn họ bên cạnh xuyên qua ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên vô thần trực tiếp mắt trợn trắng vù vù phanh ngay sau đó chỉ thấy thân thể hai người sai trâu ngã trên mặt đất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tức hai tên thiên tiên liền như thế ngã trên mặt đất cái này nếu là tại tu c h â n giới nhất định sẽ cảm giác được vô cùng c h â n kinh dù sao người chết thế nhưng là hai vị thiên tiên trùng kỳ tiên nhân hai người này căn bản không phải tu chân giới những người tu chân kia có thể có thể so với đến lúc đó nhìn thấy loại tình huống này trong lòng nhất định sẽ nghĩ đến những thứ này thiền tiên sinh mệnh lực cũng quá yếu đuối bất quá nếu như là thật sự ở vào cái này tu vi người đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy chính là bởi vì trở thành tiên nhân mới có thể như thế bởi vì lâm thiên diệu thực tế sức chiến đấu so với bọn hắn hai người cường hạn rất nhiều hoàn toàn có thể miễu sát bọn hắn nếu như lấy lâm thiên diệu thực lực g i ế t không chết hai người này đó mới là thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc mà ở lâm thiên diệu đem hai người này đánh g i ế t trên mặt đất về sau từ trên người của bọn hắn toát ra hai ngày sương mù cái này hai đoàn sương mù phi t ố c hướng về lâm thiên diệu nhào lên thấy cảnh này trong lòng trong lòng rất rõ ràng mặc kệ đây là vật gì cũng không thể để bọn chúng bổ nhào vào trên người mình bởi vì cái này hai đoàn đồ vật chắc chắn sẽ không đối với mình có chuyện tốt gì vội vàng né tránh thành công tránh đi bên trái sương mù bên phải sương mù bởi vì tốc độ tương đối nhanh hơn nữa lâm thiên d i ệ u trước kia cũng không có chú ý hai người này thi thể cho nên hắn tại tránh đi cái này hai nói sương mù thời điểm đều là tương đối vội vàng Frank! đạo thứ hai sương mù đánh vào lâm thiên d i ệ u trên thân bất quá cũng ở đây một n g a y mắt đạo này sương mù liền biến mất không có bất kỳ cái gì vết tích dạng như vậy tựa như là đạo này sương mù chưa từng có xuất hiện qua lâm thiên diệu cũng không có cảm giác được trên người mình có cái gì không thích chứng đ ồ n g nhiên hắn nghĩ tới một việc trong n g á y mắt hiểu được nhỏ giọng lầm bầm nói xem ra cái này sương mù t r ù n g loại thuộc về phụ truy thuật bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thương tính tình chủ yếu là bởi vì dính lên người để người khác tìm thật kỹ tìm được chính mình lâm thiên diệu suy đoán cũng không sai cái này hai đoàn sương mù chính là cùng loại với hắn nói phụ truy thuật một loại pháp thuật tên là sương mù truy tung thuật đây là thanh phong tiên cư một loại đặc thù pháp thuật chủ yếu là thi triển tại chính mình tông môn đệ tử trên thân một khi có người giết mình tông môn đệ tử loại này sương mù truy tung thuật liền sẽ kích hoạt sau đó bay đến trên người hung thủ cùng hung thủ kết làm một thể thanh phong tiên cư tại thông qua một chút thủ pháp hay là khoảng cách gần cảm thụ liền có thể cảm thụ ra là ai giết mình tông môn đệ tử tại tiên giới thủ đoạn so tu chân giới cao không ít hơn nữa có chút lợi hại tiên nhân căn bản cũng không cần loại vật này trực tiếp liền có thể suy tính ra là ai giết người bất quá đối với cái này thanh phong tiên cư lâm thiên diệu vẫn còn có chút ấn tượng hắn cẩn thận nhớ lại một hồi hắn nhớ kỹ tại thanh phong tiên cư tu vi mạnh nhất tựa như là huyền tiên trung kỳ tiên nhân tu vi đẳng cấp chia làm thiên tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên trần thánh năm cái giai đoạn trong đó mỗi một cái giai đoạn lại phân làm ba cái giai đoạn sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong nhưng là hắn tại trong lòng lại tương đối khốn hoặc nghĩ đến chính mình lúc trước thăng tiên thời điểm nhưng không có sớm như vậy còn muốn so cái này thời điểm muộn hơn một trăm năm không biết thanh phong tiên cư lợi hại nhất tiên nhân là không phải huyền tiên trung kỳ hắn mặc dù có thể miểu s á t thiên tiên trung kỳ tiên nhân nhưng là hiện tại để hắn đối phó huyền tiên trung kỳ tiên nhân căn bản không khả năng bởi vì thiên tiên cùng huyền tiên tranh lệch lớn vô cùng nhìn thoáng qua thi thể của hai người thản nhiên nói nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu đi trước lại nói nhưng bây giờ chính mình đi chỗ nào đâu trực tiếp thông qua ma giới thông đạo tiến vào cựu trọng ma giới sao mình bây giờ thực lực cần phải còn không phải lão đầu kia đối thủ hơn nữa lao đầu kia vẫn là cựu trọng ma giới ma chủ sư phụ lao đầu kia trở lại cựu trọng ma giới về sau chẳng khác nào về tới nhà mình bây giờ thực lực đi cùng bọn hàn đấu thật sự là quá yếu đi xem ra vẫn phải là trước tìm một chỗ ổn định chân đem người bên trong thiên kiếp vân tiên khí toàn bộ hấp thu tận khả năng tăng lên thực lực của mình đ ô n g bộ tiên giới chính mình đi chỗ nào ổn định góp chân đâu đúng rồi năm ộ t nghìn tám mươi hai khách sạn lão bản xáo lộ thiên không thành nơi này thuộc về đông bộ tiên giới một tòa tiên thành lâm thiên diệu đi tới nơi này một tòa thành chỉ bên ngoài lúc cẩn thận nhìn một chút cùng mình trong chi nhớ đồng dạng như vậy một cái tiên thành so tu chân giới huyền cực tông còn muốn lớn hơn gấp mười lần có điều tiên giới phạm vi cũng không phải tu chân giới có thể có thể so với cùng loại loại này tiên thành tại tiên giới cũng không phải một tòa hai tòa đối với thiên không thành lâm thiên diệu mặc dù có giải nhưng là cũng không phải rất sâu sắc lúc trước hắn tại tiên giới thời điểm cũng chỉ bất quá là tới qua một lần thiên không thành tại tiên giới trong thành trì cũng không ít hơn nữa mỗi một cái tiên thành đều có mỗi một cái tiên thành quy củ cơ hồ phần lớn tiên thành đều có một cái quy định đó chính là ở trong thành thời điểm tuyệt đối không thể phát sinh bất kỳ chiến đấu nào nếu không liền sẽ chịu đến bên trong tòa tiên thành người thủ hộ trừng phạt hơn nữa có chút thành trì ngoại trừ tu vi đạt đến nhất định giai đoạn tuyệt đối không thể ở bên trong phi hành chỉ có thể dùng đi hay là chạy đối với những thứ này đại khái quy định lâm thiên diệu đương nhiên cũng biết từ không trung bay xuống mình bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên sơ kỳ người tu chân mà thôi nếu như cứ như vậy bay vào thiên không thành nhất định sẽ dẫn tới p h i ề n phức nhanh chóng đi đến trong thành trì tiến vào tiên thành trong ao về sau nhìn kỹ cùng mình năm đó tới bộ dáng giống nhau như lúc không có bao nhiêu biên hóa t i ể u lâu khách sạn pháp bảo tiệm đ a n g dược công pháp vân vân lâm thiên diệu còn nhớ rõ tại thiên không thành bên trong có một nhà nội t ì n h rất dày công pháp cửa hàng lúc trước lâm thiên diệu còn tại bên trong mua mấy quyển công pháp nghĩ tới những thứ này lâm thiên diệu cảm giác tràn đầy đáp lại sau đó lại lắc đầu hiện tại đã không phải là trước kia hơn nữa chính mình trở lại tu luyện mục đích chính là nghĩ muốn sống được so với lúc trước còn muốn lợi hại hơn chính là truy cầu cao hơn tu vi chính mình cũng không thể nhìn qua chuyện đã qua hay là trước tìm một cái khách sạn Đem chính mình Lâm lầm chính cho chắc. thân thể thiên kiếp vân cho vững chắc. Lâm Thiên diệu nhỏ trong vân vững rộng kiếp Diệu bảy m mình, mà nói. Hắn sở dĩ chọn đi vào trong thành vững chắc vi của mình, mà không đi vi chắc h sở dĩ của vào tu p i ngoài, ở bên ngoài, chủ ế u là bởi vì ở bên ngoài bởi bên ở vì cũng không an tám o à phút sau lâm thiên diệu đi vào một nhà tên là khách sạn thiên không tiên ra khách sạn vừa tiến vào khách sạn lập khắc liền có người bay đến bên cạnh hắn mỉm cười hỏi hoan n ê n h o a n n ê n mời hỏi ăn cơm hay là ở trọ lâm thiên diệu nhìn thoáng qua tên này khách sạn tiểu nhị tu vi tại thiên tiên sơ kỳ trong lòng không khỏi cười cười thật đúng là hắn thiên tiên như là cải trắng đồng dạng chỉ là một cái bưng thức ăn đưa nước tiểu nhị tu vi đều tại thiên tiên sơ kỳ cái này nếu để cho những cái kia độ kiếp tu vi người nhìn thấy đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt lâm thiên diệu cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy cái khác đều không có suy nghĩ nhiều cười nói ta ở trọ được rồi mời tới bên này phổ thông gian phòng hai mươi tiên thạch cao cấp gian phòng năm mươi tiên thạch tiểu nhị đem lâm thiên diệu đưa đến t r ư ớ c quầy một bên chỉnh lý t r ư ớ c quầy tờ danh sách một bên cho lâm thiên diệu nói giá cả hoàng bét ở thời điểm này lâm thiên diệu đ ố n g nhiên kịp phản ứng một việc tên này điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua lâm thiên diệu điều tra tu vi của hắn phát hiện là thiên tiên sơ kỳ hơn nữa trong thân thể tiên khí còn không làm sao ổn định trong đầu trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu tại sao nói không xong Cười h bằng hữu có phải hay không cái gì không có tiên thạch lâm thiên diệu nhẹ gật đầu thật đúng là không có tiên thạch không có tiên thạch rất đơn giản điếm tiểu nhị vẫn không nói gì hành lang bên trên lập tức chuyển đến một đạo bình thản âm thanh lâm thiên diệu không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía đầu hành lang chỉ thấy một tên dáng dấp mập mạp nam tử trung niên đi xuống tên này trung niên mập mạp nhìn chăm chú lâm thiên diệu bất quá chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ sau đó cười nói tiểu huynh đệ vừa mới thăng tiên tới đi không có thiên tiên thạch rất đơn giản lâm thiên diệu nhìn xem tên này nam tử trung niên bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy trung niên nam tử này có một loại cáo già cảm giác bất quá vẫn là tò mò hỏi làm sao đơn giản pháp tên này nam tử trung niên chính là nhà này khách sạn thiên không l ã o bản hắn ý cười rào rần nói rất đơn giản giống như hắn tại ta chỗ này đánh cho ta một t h á n g công ta có thể cho các ngươi ba trăm tiên thạch đầu hơn nữa còn cho các ngươi cung cấp miễn phí dừng chân cùng với ăn cơm lâm thiên diệu không nghĩ tới hắn nói đơn giản chính là nghĩ muốn đem chính mình t r i ề u thành tiểu công không đợi lâm thiên diệu nói chuyện khách sạn lão bản lại tiếp tục nói như vậy nói với ngươi đi tiểu huynh đệ khách sạn chúng ta hiện tại tương đối lửa nóng cho nên rất thiếu người nếu như ngươi nguyện ý trước tiên có thể tại chúng ta nơi này làm việc chờ ngươi có tiên thạch rời đi dù sao tại tiên giới rất nhiều thứ cũng phải cần tiên thạch nhất là như ngươi loại này mới vừa tới đến người thăng tiên càng là cần đại lượng tiên thạch bởi vì ngươi cần phải mua đan dược vững chắc trong thân thể ngươi tiên khí thân thể các ngươi bên trong tiên khí ngàn vạn không thể lãng phí nhất định phải tranh thủ toàn bộ hấp thu một điểm này không cần ta nói tin tưởng các ngươi cũng biết trong thân thể tiên khí là trọng yếu đến cỡ nào lâm thiên diệu không khỏi nhìn thoáng qua trước kia tiếp đ á i tiệm của mình tiểu nhị chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo bất đắc dĩ cũng không phải là rất tình nguyện dáng vẻ lâm thiên diệu biết rõ đoán chừng lao bản này chính là một cái lao hồ ly nghị muốn dẫn dụ trên mình làm hơn nữa chỉ là ba trăm tiên thạch đơn giản chính là giá rẻ sức lao động nha hắn cũng không phải lần đầu tiên đến tiên liên giới biết rõ những thứ này bình thường giá thị trường được rồi ta còn là tự nghĩ biện pháp làm tiên thạch đi lâm thiên diệu biểu thị cự tuyệt tiểu huynh đệ có phải hay không cảm giác đến ba trăm tiên thạch quá ít như vậy đi ta xem ngươi thành thật cũng không như là cái gì người xấu tại tăng thêm chúng ta như vậy có duyên phận ta cho ngươi thêm thêm năm mươi một tháng ba trăm năm hơn nữa ta có thể trước mua cho ngươi một chút vững chắc trong thân thể tiên khí đang ăn dược tốn hao tiên thạch ta liền từ tiền lương của ngươi các ngươi khấu trừ ngươi nhìn thế nào nếu như không biết tiên giới giá thị trường giá cả người khách sạn lão bản nhất định sẽ vô cùng hưng phấn trực tiếp liền mở miệng đáp ứng đồng thời trong lòng sẽ nghĩ đến tiên giới người tốt chính là tốt chính mình mới vừa lên đến liền phải đến nhiệt tâm như vậy lao bản trợ giúp khách sạn lão bản trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến tiểu bằng hữu lao phu nói như vậy ngươi nên là động tâm dòi đi kỳ thật hắn chủ yếu là bắt chúng vừa mới người thăng tiên người cũng không có tiên thạch đồng thời trong thân thể tiên khí còn không làm sao ổn định hắn cho những thứ này mới người thăng tiên cung cấp vững chắc tiên khí đang ăn dược mới người thăng tiên không biết tình huống nhất định sẽ đáp ứng dù sao tân tân khổ khổ độ kiếp thành t i ê n ai cũng không hy vọng trong thân thể của mình tiên khí tiêu tán không gặp cứ như vậy bạch bạch lãng phí nhưng mà hắn nghĩ không đến chính là lâm thiên diệu cũng không phải là lần thứ nhất thăng tiên nhiều tạ lão bản h ả o ý ta còn là đi ra nghĩ một chút biện pháp chờ ta có tiên thạch tại đến ở trọ đi lâm thiên diệu khoát tay cự tuyệt tiểu huynh đệ ngươi nghĩ biện pháp gì a ngươi chỉ là một cái mới tới mà thôi u i t i ể u huynh đệ lâm thiên diệu không để ý đến hắn trực tiếp đi ra ngoài chương một n t a tam giới hiệu cầm đồ lâm thiên diệu rời đi khách sạn thiên không về sau một đường đi về phía trước trong lòng suy nghĩ chính mình làm sao đi làm tiên thạch chẳng lẽ lại muốn bị cái này mấy khối tiên thạch đánh bại lâm thiên diệu có chút im lặng nói t h ầ m đời trước bên trên tiên thạch nhiều chỉ là một cái con số căn bản là không có cách sử dụng trực tiếp hối đoái thành thần giới dùng hiện tại lại vì ếch đúng rồi lâm thiên diệu còn không có đem nói cho hết lời đông nhiên nghĩ đến một việc vúng tay một cái trên người mình không có tiên thạch như vậy mình có thể đi hối đoái a hắn nhưng là nhớ kỹ tại trong tiên giới có một chút hiệu cầm đồ mà cái này chút hiệu cầm đồ Mặc dù không phải mỗi một cái có, dù không thành liền, có ức, sau, phải thành nhưng trì đều lâm à l thiên diệu nhỏ ớ tới. Giới Giới kỹ, không ký hình như thiên thành nhà. mình Thiên nhanh chóng chạy Hơn phút hồ Thiên nhà Hiệu Hàng. Hiệu phải chút thanh Thiên h liền, Căn trong đồng tên Tiền cần n một từ một Tam Mặt Tam Diệu Diệu đi kiệu. Diệu vào là Lâm Lâm Lâm có cứ ức, Cầm Cửa Cầm có đầu Đồ Đồ, sau, giọng lầm bầm nói có thể ở tiên giới gọi tam giới hiệu cầm đồ tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hơn nữa lâm thiên diệu nhìn thấy cái này hiệu cầm đồ thời điểm Cảm giác có chút quen thuộc, hình như tại cái mỉ gì nghe qua. Tỉ mỉ nghĩ tại hình như Tỉ quen qua. lâm ạ i nói trải thiên thành thời điểm, bên trong liền có một cái gọi tam giới hiệu hiệu hiệu phải tiên giới đều có đi, Cửa còn thực lúc trước cựu có cầm cầm cầm có xích ta qua. qua tam hay sao? hàng nghe Hình như thành Nhà không này này là toàn là bên trong vẫn một sự đều l đồ đồ. đồ mắt bộ thiên diệu cũng không ở quản trực tiếp hướng về trong cửa hàng đi đến tiên h i ế u ngươi tốt m ờ i hỏi ngươi cần gì phục vụ vừa mới bước vào đến thời gian một hơi thở chỉ thấy một tên thanh niên nữ tử xuất hiện tại lâm thiên diệu bên cạnh một mặt lễ phép hỏi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua tên thanh niên này nữ tử da thịt trắng đ o ã n ngũ quan đoan chính trên thân còn có một loại khí chất đặc thù mặc cả người trắng sắc quần áo màu xanh xem toàn thể đứng lên cho người ta một loại thanh thuần cảm động cảm giác đồng thời người này tu vi vẫn thiên tiên đỉnh phong tu vi ngươi tốt ta nghĩ làm một vài thứ được rồi không có vấn đề xin theo ta đến bên này nữ tử đối với lâm thiên diệu làm ra một cái dấu tay xin mời ra hiệu lâm thiên diệu cùng chính mình tới hai người sau khi ngồi xuống nữ tử hỏi một câu ngươi là vừa mới thăng tiên a lâm thiên diệu gặp nữ tử này đối với mình cũng không có cái gì ác ý trực tiếp điểm đầu nói không sai vừa mới thăng tiên tới hơn nữa hắn coi như phải không nói lấy nữ tử này thực lực tu vi cũng tương tự nhìn ra được dù sao mình trong thân thể tiên khí còn không làm sao ổn định ừ m vừa mới thăng tiên người tới s á c thực không có gì t i ê n thạch bất quá số ngươi cũng may tại thiên không thành bên trong không có bị người x á o lộ nữ tử vừa cười vừa nói lâm thiên diệu nghe nói nàng lời này liền biết nàng là đang nói khách sạn thiên không láo bản đám người kém chút tại tiên h giới nước rất sâu chính mình vẫn là coi chừng cho thỏa đáng nữ tử nhìn xem lâm thiên diệu vóc người rất không tệ hơn nữa từ lâm thiên diệu trong ánh mắt hắn nhìn thấy người khác không có thanh tịnh nhịn không được nhắc nhở một câu lâm thiên diệu lễ phép tính nói cảm tạ đa tạ ngươi đánh tính đem thứ gì làm cho chúng ta bất quá ngươi phải rõ ràng tu chân giới đồ vật cùng chúng ta tiên giới so sánh với nhau tương ngộ t r ê n l ệ n h rất nhiều rất có thể ngươi đồ vật tại tu chân giới có rất nhiều tác dụng nhưng là tại tiên giới rất có thể cũng chỉ là một kiện không có ích lợi gì đồ vật mà thôi một điểm này ngươi hiểu chưa đương nhiên chúng ta cho ra tới giá cả ngươi có thể tiếp nhận cũng có thể không cần tiếp nhận nữ tử cho lâm thiên diệu giải thích nói lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái một điểm này hắn đương nhiên biết rõ có thể ta dự định đem một chút c ự c phẩm linh khí thạch cho cầm cố không biết các ngươi nơi này thu sao cực phẩm linh khí thạch nữ tử hỏi ngược một câu làm sao các ngươi nơi này không thu sao lâm thiên diệu nghe nói nữ tử như vậy hỏi lại chính mình trong lòng cho là nàng nhóm không thu những thứ này cực phẩm linh khí thạch nữ tử lắc đầu biết rõ lâm thiên diệu hiểu lầm ý tứ của mình nói cũng không phải là ta chỉ là cảm thấy tại tu chân giới c ự c phẩm linh khí thạch hẳn là cũng không phải rất nhiều n g ư ờ i dùng c ự c phẩm linh khí thạch đến hối đoái tiên thạch như vậy cũng cần không ít c ự c phẩm linh khí thạch cái này không có vấn đề lâm thiên diệu còn tưởng rằng là bọn hắn không thu mình c ự c phẩm linh khí thạch mà hắn trên người c ự c phẩm linh khí thạch không phải là không nhiều mà là vô cùng nhiều tại tu chân giới thiên ma cung lấy được những cái kia c ự c phẩm linh khí thạch hắn đều không có làm sao sử dụng đều là dùng linh khí thạch linh khí thạch vẫn là ở dựng trong trận pháp sử dụng đến tương đối nhiều mà thôi nữ tử suy tư vài giây đồng hồ hình như tại chính mình trong đầu suy nghĩ cái giá tiền này lại như là đang tìm kiếm thứ gì vài giây đồng hồ về sau mở miệng nói ra một trăm t ự c phẩm linh khí thạch hối đoái một khối tiên thạch một trăm một lâm thiên diệu kinh ngạc nói hắn còn tưởng rằng hai ba mươi khối c ự c phẩm linh khí thạch liền có thể hối đoái một khối tiên thạch không nghĩ tới vậy mà cần một trăm khối mặc dù nói cực phẩm linh khí thạch không cách nào cùng tiên thạch so sánh nhưng là cũng không trở thành là một trăm một rồi nữ tử nhìn thấy lâm thiên diệu phản ứng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường đúng vậy tiên h i ế u một trăm một đây là đối với tất cả mọi người giá cả dựa theo ta trước kia châu nói tiên h i ế u ngươi có thể lựa chọn đáp ứng cũng có thể lựa chọn không đáp ứng chúng ta nơi này cũng sẽ không ép mua buộc bán lâm thiên diệu trong đầu suy tư một chút mặc dù cái tỷ lệ này có chút không thể nào tiếp thu được thế nhưng chính mình đến rồi tiên giới cần dùng rất nhiều tiên thạch người khác cũng không thu c ự c phẩm linh khí thạch suy nghĩ một chút chính mình giữ lại c ự c phẩm linh khí thạch cũng vô dụng nói có thể như vậy mời hỏi tiên hữu ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu c ự c phẩm linh khí thạch đi ra hối đói đâu nữ tử hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi lâm thiên diệu nghĩ cũng không có nghĩ nói thẳng cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết ta hiện tại toàn bộ lấy ra ngươi kiểm lại một chút Có thể. t h Lâm i ê nhiều Diệu cũng k ô n n g ở ó nhảm. Ý thức khẽ động, đem trong nhẫn không gian linh toàn đống linh hiện người trồng linh khí thạch trọn vẹn trồng có cao 4, 5 mét. hơn nữa độ rộng không chỉ là 4, mét như n thức khẽ phẩm khí thạch Hào hào. phẩm khí thạch hai khí thạch chỉ h đem Một mặt, một mét, mét điểm. Ý xuất tại trước cực cực cái có cao độ bộ ra. i lấy là vậy như vậy nữ tử kinh ngạc nói những thứ này toàn bộ đều đổi đi lâm thiên diệu chỉ chỉ trước mắt c ự c phẩm linh khí thạch nữ tử cũng là thấy qua việc đời người nơi này cực phẩm linh khí thạch mặc dù cũng tương đối nhiều nhưng là cũng không đủ để nữ tử một trận c h ấ n kinh nhẹ giọng nói được rồi ta trước kiểm lại một chút v ù vù nữ tử đem chính mình thủ mở ra nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế nhẹ nhàng một vẽ mười mấy giây đồng hồ sau nữ tử nhìn về hướng lâm thiên diệu nghiêm nghị nói ngươi tốt nơi này có tám mươi một khối linh khí thạch tám mươi một khối linh khí thạch lấy một trăm so một hối đoái có thể hối đoái tám trăm m ư ơ i khối thiên thạch ngợi hỏi ngươi thật sự toàn bộ hối đoái sao đương nhiên toàn bộ hối đoái được rồi xin chờ một chút lập tức cho ngươi tám trăm mười khối tiên thạch chương một nghìn tám mươi b ố còn tốt ngươi không có lâm thiên diệu khi lấy được tám trăm mười khối tiên thạch về sau lập tức quay người hướng trước kia khách sạn thiên không đi đến vừa tiến vào khách sạn điếm tiểu nhị liền lên tới thấy là lâm thiên diệu hắn cũng không hề nói gì hoan nghênh hay là nói cái gì ở trọ một loại trong lòng suy nghĩ đoán chừng là tìm không thấy tiên thạch thật sự muốn đánh cái tiệm này đến làm việc trong lòng nghĩ một chút đều là người t h ă n g tiên cũng không dễ dàng vẫn là cho hắn một cái nhắc nhở đi ngươi có phải hay không thật sự nghĩ muốn đến tiệm này đến làm công ta cho ngươi biết ngươi ngàn vạn lần ha ha tiểu huynh đệ làm sao hiện tại lại trở về ngươi rồi có phải là không có tìm tới tiên thạch nghĩ thông suốt ngay vào lúc này một đạo tràn ngập ý cười âm thanh truyền đến nhưng là bất kể thế nào nghe tất cả mọi người cảm giác thanh âm này thuộc về cáo giả cái chủng loại kia thanh âm này lâm thiên diệu mặc dù chỉ là nghe qua một lần nhưng là hắn vô cùng rõ ràng ký ức vẫn còn mới mẻ thanh âm này chính là khách sạn này lao bản thanh âm mà điếm tiểu nhị nghe thấy một thanh âm thời điểm lập tức đem chính mình miệng cho nhắm lại không dám nói lời nào dư quang nhìn thấy lao bản thời điểm đều có một loại sợ hãi lâm thiên diệu nhìn thấy điếm tiểu nhị này ánh mắt trong lòng cảm giác có chút quái dị trong lòng suy nghĩ đ o á n chừng gia hỏa này là bị đe d ọ a rồi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường một tháng chỉ là hơn ba trăm tiên thạch ai sẽ nguyện ý làm đâu cũng chỉ có những người này xáo lộ mới người t h ă n g tiên lâm tiên h diệu lắc đầu cái này đúng là không có ta chỉ là đến ở trọ khách sạn lão bản ha ha cười nói ở trọ ngươi có tiên thạch sao liền xem như chúng ta nơi này bình thường nhất gian phòng cũng là muốn hai mươi tiên thạch ngươi có sao khách sạn lão bản có thể không tin tưởng lâm thiên diệu sẽ có tiên thạch bởi vì hắn cảm thấy lâm thiên diệu bất quá là một tên mới tới người thăng tiên mà thôi căn bản cũng không biết rõ tình huống nơi này có lâm thiên diệu cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra hai mươi khỏa tiên thạch đem hắn đưa cho lão bản khách sạn lão bản nhìn thấy cái này hai mươi khối tiên thạch trong lòng rất là kinh ngạc gương mặt không tin nhịn không được từ trong tay của hắn lấy tới trong lòng suy nghĩ này sẽ không phải là giả nhưng hắn cẩn thận nhìn một chút trong tay nghiên cứu cẩn thận một phen lâm thiên diệu nhìn thấy khách sạn này lão bản cử động biết do hắn ý nghĩ trong lòng thản nhiên nói đừng xem đây đều là thật sự khách sạn lão bản trải qua vài giây đồng hồ nghiên cứu tự nhiên nhìn ra cái này tiên thạch là thật quan trọng nhất là kiểm nghiệm những thứ này tiên thạch chỉ cần tiên khí độ vào một chút liền có thể kiểm nghiệm phương pháp vô cùng đơn giản bất quá hắn rất là hiếu kỳ lâm thiên diệu cũng chỉ là như vậy đi ra ngoài đi vòng vo một hồi vậy mà liền có tiên thạch chẳng lẽ lại hắn là trộm tò mò hỏi ngươi tại sao có thể có tiên thạch rồi ngươi có phải hay không sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù lấy được nếu như là thủ đoạn đặc thù khách sạn chúng ta thế nhưng là không dám thu lâm thiên diệu không muốn cùng hắn nói nhảm quá nhiều ở nơi này thiên không thành bên trong cũng không chỉ là có một cái khách sạn như vậy chuẩn bị đưa tay đem cái này hai mươi khối tiên thạch cho cầm về ta chỉ là nghị ở trọ đã các ngươi cửa hàng quy củ nhiều như vậy như vậy ta chỉ có thể đi cái khác cửa hàng đừng đừng đừng t i ể u huynh đệ ta chỉ là đang cùng ngươi đùa giỡn khách sạn lão bản nhìn thấy lâm thiên diệu đưa tay đi lên vội vàng đem mình tay cho thu hồi trong lòng suy nghĩ những thứ này tiên thạch hẳn là chính quy lấy được dù sao tiểu tử này chỉ là một cái vừa mới thăng t i ê n tới hắn cũng không có bản sự kia trộm cắp văn cước quan trọng nhất là ở nơi này thiên không thành bên trong chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ căn bản không dám làm những chuyện này sau đó vội vàng đối với bên cạnh tiểu nhị nói nhanh chóng cho vị này tiểu huynh đệ mở một gian gian phòng vâng khách quan mời tới bên này hai người nhanh chóng lên lầu hai khách sạn lão bản nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng rất là nghi ngờ hỏi tiểu tử này rốt cuộc là làm thế nào chiếm được cái này thiên thạch quản hắn cái này nếu tới lịch không rõ cùng ta cũng không có cái gì quan hệ kiếm tiền là được ai chỉ là đáng tiếc thế mà không có s á o lộ đến một cái giá rẻ sức lao động lão bản này trong lòng vẫn là rất muốn xáo lộ lâm thiên diệu chỉ là không nghĩ tới lâm thiên diệu như vậy không vào trong đường lại còn tìm được tiên thạch đến ở hắn khách sạn suy nghĩ một chút trong lòng vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc đương nhiên hắn cũng không có khả năng c ư ơ n g ép bắt cóc cho hắn làm tiểu công lâm thiên diệu theo tiểu nhị lên lầu về sau trực tiếp đem lâm thiên diệu đưa đến một cái số chữ huyền gian phòng cái kia ta rất hiếu kỳ ngươi chỉ là đi ra một hồi ở nơi nào lấy được tiên thạch sẽ không thật giống lão bản nói như vậy tới k hiệu ô n ràng g cười cười, rõ m mặt mà Lâm tiểu Thiên nghi hỏi. i nhị cùng hoặc vẻ vô d cầm ư cười, ờ i tới tiên thạch đều là ta đi làm trải làm đi ra ngoài. Hiệu có thạch c không không những thứ ràng, này gì ta rõ ra là làm làm đều đồ tam giới hiệu cầm đồ điếm tiểu nhị nghe nói lâm thiên diệu lời nói về sau trong nháy mắt nghĩ đến một cái tam giới hiệu cầm đồ trong nháy mắt liền phản ứng lại lâm thiên diệu khẽ gật đầu điếm tiểu nhị lộ ra một đạo ánh mắt hâm mộ vận khí của ngươi cũng thực không tồi lâm thiên diệu nhìn thấy hắn ánh mắt này hắn ị n không Chẳng vận ngươi nói, ngươi ở trong này làm công, chính khí hỏi, Hay được của còi? tiến làm lẽ là làm là lộ kém sao? sáo bảo? rất ở bị sở dĩ sẽ nói như vậy hoàn toàn đều là bởi vì cái này điếm tiểu nhị nhất cử nhất động hoàn toàn đều là biểu hiện ra như thế chỉ là hắn không tốt minh bạch lấy nói khẳng định dù sao hắn bây giờ còn không dễ kiếm tội nhân hơn nữa chính mình chỉ là một cái khác h nhân không cần thiết đi đắc tội người lao bàn này điếm tiểu nhị cũng không có nóng lòng trả lời lâm thiên l i ê u mà là đem chính mình đầu thay đổi trở về nhìn thoáng qua bên ngoài cửa phát hiện không có ai về sau nhỏ giọng nói với lâm thiên liên diệu ngươi nói thật đúng là không sai ta chính là bị cái này lòng dạ hiểm độc lão bản cho hô tiến vào trên thực tế tại tiên giới làm việc một tháng ít nhất cũng có một nghìn tiên thạch ta một tháng mới ba trăm đơn giản so giá rẻ sức lao động còn muốn thảm vừa nói một bên hung hăng nhà rãnh còn tốt ngươi không có chung sáo lộ của hắn nếu không ngươi cũng sẽ khóc điếm tiểu nhị trước kia tại cửa ra vào thời điểm l i ề n chuẩn bị nhắc nhở lâm thiên diệu bất quá lao bản tới hắn cũng không dám nói hiện tại nói cho lâm thiên diệu chủ yếu là cảm thấy hắn cho rằng lâm thiên diệu người này cũng không phải cái gì người xấu hẳn là sẽ không đem chuyện này cho nói ra lâm thiên diệu cười cười ta nghe lão bản của các ngươi nói những lời kia cũng cảm thấy hắn là đang động tác võ thuật ta con người của ta đi qua dài nhất con đường chính là xáo lộ cho nên người bình thường rất khó xáo lộ ta、Ai? không nói nói nhiều rồi đều là nước mắt đúng ngươi có thể tuyệt đối đừng cho lão bàn nói những chuyện này là ta nói cho ngươi nếu không ta nhưng liền thẳng rồi ta xem ngươi người này không sai mới có thể nhắc nhở ngươi điếm tiểu nhị vội vàng nhắc nhở lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ sớm biết trước kia liền không nói rồi hiện tại chính mình còn lo lắng những sự tình này ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không nói dù sao con người của ta sẽ không tiêu phí người khác đối ta tín nhiệm lâm thiên diệu cho hắn xử một cái yên tâm ánh mắt vậy là tốt rồi ngươi cần gì có thể cho ta nói tùy thời đến có thể t r ư ơ n g một nghìn tám mươi lăm trong thân thể lực lượng bảy ngày sau v ù vù lâm thiên diệu nhẹ nhàng hô một hơi thở đem chính mình hai tay của bông xuống nhỏ giọng lầm bầm nói trải qua bảy ngày thời gian rốt cục đem người bên trong tiên khí toàn bộ dung hợp thành thần lực nói thầm hắn đứng lên cảm thụ thân thể của mình phát hiện thân thể của mình quả nhiên so trước kia linh hoạt rồi rất nhiều khí thế trên người đã gia tăng rồi không ít nắm chặt nắm đấm của mình trong nháy mắt có một c ố mười phần thần lực trong thân thể của mình lưu động hán giờ phút này thực lực cao hơn một tầng á c h đây là vật gì lâm thiên diệu quan sát bên trong bản thân trong thân thể tình huống chợt phát hiện thân thể của mình bên trong nhiều hơn một đạo kỳ quái lực lượng lập tức ngồi xếp bằng cẩn thận kiểm tra thân thể của mình quả là thế s á c thực nhiều hơn một c ố đặc thù lực lượng một cái cố đặc thù lực lượng lại là thất thải lâm thiên diệu dùng thần lực của mình đi dò xét đây rốt cuộc là thứ gì vù vù nhưng mà lâm thiên diệu thần lực vừa mới lên đi liền lập tức bị đạo này thất thải lực lượng cho bán ra hoàn toàn không cho lâm thiên diệu thần lực tới gần chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao trong cơ thể của ta đột nhiên nhiều như vậy một đoàn lực lượng hơn nữa nhìn khí thế kia vậy mà so với ta thần lực còn muốn lợi hại hơn nhưng vì cái gì trước kia ta cũng không có phát hiện nó ở trong thân thể đâu lâm thiên diệu thật sự là vô cùng hoang mang quan trọng nhất là hắn trước kia điều tức thần lực của mình đem tiên khi dung hợp thành thần lực thời điểm hoàn toàn không có phát hiện đạo này sức mạnh tồn tại biết mình thần lực không cách nào tới gần nơi này một đạo thất thải lực lượng lâm thiên diệu cũng không ở dùng lực lượng của mình đi đụng vào đạo này đặc thù lực lượng đây rốt cuộc là thứ gì lúc nào tiến vào trong cơ thể của mình hắn tại trong đầu suy tư một hồi gần nhất chính mình ngoại trừ tiếp nhận rồi ma khí thất thải huyền quang thiên kiếp vân tẩy lễ cũng không có đang tiếp thụ lực lượng khác chẳng lẽ lại đây là thất thải huyền quang thiên kiếp vân tẩy lễ cho ta lâm thiên diệu có chút khó tin nói đối với thiên kiếp tẩy lễ thì cho tẩy lễ người một chút đặc thù sức mạnh sự tình lâm thiên diệu cũng là biết đến hơn nữa hắn nhìn cái này thất thải huyền quang thiên kiếp vân vô cùng quen thuộc phảng phất tại địa phương nào gặp qua càng ngày càng càng thấy được một cái đóa thất thải mây hẳn là thất thải huyền quang thiên kiếp vân cho hắn bất kể có phải hay không là thất thải huyền quang thiên kiếp vân cho ta nhìn đạo này lực lượng hình như đối với mình không có gì ác ý hiện tại quan trọng nhất là chính mình phải làm thế nào đi sử dụng đạo này ngươi ngươi dám nó so với mình thần lực còn cường hãn hơn bá đạo cái này nếu có thể đưa nó toàn bộ hóa thành lực lượng của ta như vậy bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu đối phó một tên huyền tiên sơ kỳ tiên nhân cũng không phải vấn đề lâm thiên diệu vô cùng rõ ràng tội nguồn sức mạnh cường hãn bây giờ lực lượng của hắn nguồn suối chính là thần lực người tu chân tội nguồn sức mạnh thì là linh khí đây đều là đánh dấu lấy một người cường hãn trình độ tội nguồn sức mạnh càng thêm cường hãn người liền sẽ càng thêm cường hãn chỉ là lâm thiên diệu trong lòng vô cùng hoang mang so với mình thần lực còn cường hãn hơn lực lượng hẳn là thánh nhân thánh lực thánh lực hắn mặc dù không có thường xuyên tiếp xúc nhưng là cũng cảm thụ qua một lần hai tuyệt đối không phải một cái đoá thất thải mây loại lực lượng này hơn nữa đạo này thất thải mây lực lượng cũng không như là hắn độ kiếp b ù ở trên người hắn lực lượng nếu như giống độ kiếp đoá kia thất thải huyền quang mây b ù ở trên người hắn lực lượng hắn cũng sẽ không như vậy suy đoán trong thân thể mây rốt cuộc là cái gì lâm thiên diệu trong đầu suy tư một hồi chính mình dựa theo hòa tan tiên khí phương pháp xử lý đi dung hợp đạo này đặc thù lực lượng thử một chút thế nhưng là hắn phát hiện mình là thật sự suy nghĩ nhiều thần lực của mình vừa mới cùng đạo này gần một chút thần lực của mình lập tức liền bị bắn ra rồi trực tiếp bị bắn ngược về vị trí cũ ta liền không tin tại trong cơ thể của ta còn không nghe ta chỉ huy lâm thiên diệu tiếp tục khống chế thần lực của mình đi lên lần này hắn gia tăng chính mình không ít thần lực lấy phô thiên cái địa phương thức bao phủ tới hắn y lý hiển nguyên phát hiện một chút tác dụng cũng không có thần lực của mình y lý hiển nguyên bị đạo này đặc thù thất thải lực lượng cho bắn ra hơn nữa hắn có một loại cảm giác ở nơi này thất thải mây sức mạnh trước mặt thần lực của mình tựa như là hát cám mà cái này một đạo thất thải mây chính là quan mang nó có thể lấy hào quang của mình chiếu d ọ i toàn bộ hát cám hoàn toàn đem chính mình thần lực đẻ xuống đất ma sát đã lấy thần lực tiếp xúc không được như vậy không lấy thần lực tiếp xúc dùng tâm linh câu thông thử một chút lâm thiên diệu nói xong không ở điều tức thần lực của mình mà đi an tâm lại lấy ý thức của mình cùng này một đoá thất thải mây câu thông hơn m ư ơ i phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đã thất bại hắn kết quả gì cũng không có đạt được trong thân thể thất thải mây không có cho hắn phản hồi bất kỳ vật gì ta liền kỳ quái cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì lực lượng như vậy bá đạo rốt cuộc là có thể hay không làm việc cho ta cái này nếu là không có thể vì ta sử dụng vậy liền xả đạm hơn nữa bằng vào ta nhãn lực vậy mà nhìn không ra cái đồ chơi này là cái gì cho tới bây giờ liền không có gặp qua lâm thiên diệu rất là im lặng nói trước kia hắn gặp được thứ gì đều có thể nhận ra dù sao kiến thức rộng rãi hơn nữa hắn tại trong lòng có lòng tin ở nơi này vũ trụ thường không bên trong chính mình không quen biết đồ vật hẳn là sẽ không quá nhiều nhưng bây giờ xuất hiện một vật hơn nữa còn là khi hắn trong thân thể hắn không một chút nào nhận biết hơn nữa một chút lai lịch cũng không có được rồi đạo này lực lượng tại trong cơ thể của ta về sau đang chậm rãi nghiên cứu hiện tại cũng vô pháp biết rõ cái đồ chơi này là cái gì lâm thiên diệu nghĩ một hồi đã không cách nào biết được vật này là cái gì như vậy cũng không có tất yếu đi biết hắn tin tưởng về sau tự nhiên sẽ chậm rãi thời gian rất có thể chờ mình thực lực tu vi đến trình độ nhất định đạo này lực lượng liền sẽ cho mình sử dụng bởi vì càng là lực lượng cường hãn pháp bảo các thứ bọn chúng đều cũng có linh tính có chút thậm chí có thể cùng người câu thông cũng tỷ như tề thiên đại thánh tôn nộ g không định hải thần trâm na cha hồn thiên lăng v v đều là có được linh tính pháp bảo bọn hắn đều có thể cùng mình chủ nhân tiến hành câu thông lâm thiên diệu thu hồi thần lực từ trên giường đứng lên liếc mắt nhìn hai phía cảm giác mình trên thân cả người tạp chất lập tức đi cọ rửa nửa giờ sau khách quan ở đây sao ngay vào lúc này bên ngoài truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm lâm thiên diệu cũng vừa tốt mặc quần áo tử tế chuyện gì khách quan ngươi đã tại chúng ta cửa hàng ở bảy ngày mà ngươi chỉ là nộp một ngày phí ăn ở lão bảng của chúng ta để ngươi xuống dưới giao nộp điếm tiểu nhị mở miệng giải thích có thể ta lập tức xuống tới được rồi khách quan điếm tiểu nhị nói xong lập tức xoay người rời đi lâm thiên diệu thản nhiên nói lão bản này thật đúng là lo lắng ta không có tiên thạch cho hắn hay là nói lại chuẩn bị s á o lộ ta nói xong cũng đi ra ngoài t r ư ơ n 1086, lạc tiên tử khách sạn thiên không ngươi nghe ta nói cùng ta về nhà đi nhà ta so với này khách sạn lớn hơn hơn nữa các loại thú vị đồ vật đều có làm gì trong này ở loại này phá khách sạn đâu một tên nhìn lên tới hai m bảy hai tám tuổi thanh niên nói mà hắn nói những lời này thì là đối với một tên chuẩn bị muốn lên lầu hai cô gái trẻ tuổi nói nữ tử này thân cao một gạo b ả y t à hữu xuyên cả người áo b à o màu xanh lam dáng người cao gầy tăng thêm một bộ này áo b à o màu xanh lam đơn giản chính là đem chính mình dáng vẻ thước tha mềm mại thân hình cầu xiết đi ra mà cô gái này diện mạo càng là xinh đẹp vô cùng ngũ quan tinh xảo da thịt trắng đ o n g như ngọc đồng dạng cao thẳng sống mũi nhỏ mắt v ư ợ n g miệng như ngậm chu đan một n ằ m khẽ động đều cho người một loại không nhịn được muốn đi lên hôn một cái xúc động ở nơi này nữ tử tiến vào khách sạn về sau ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nữ tử trên ánh mắt đương nhiên trong khách sạn ánh mắt mọi người tập trung đến nữ tử này trên thân ngoại trừ nàng bản thân mỹ nữ còn có bởi vì thanh niên lớn tiếng nói những lời này nguyên nhân dù sao người đều là yêu náo nhiệt nghe được thanh niên nam tử những lời này tự nhiên sẽ n g h ĩ xoay người sang chỗ khác nhìn xem tình huống vị nữ tử này không phải lạc tiên tử sao trong đó một vị thiên tiên trung kỳ nam tử trung niên nhìn thấy nữ tử thời điểm cảm giác mình đã gặp ở nơi nào cẩn thận nghĩ nghĩ hắn phát hiện nữ tử này chính mình còn thật sự gặp qua chính là lạc tiên tử đám người nghe nói tên này nam tử trung niên không khỏi chính mình đánh giá cô gái trẻ tuổi giật mình thật đúng là lạc tiên tử làm sao lạc tiên tử sẽ tới chúng ta thiên không thành tới đâu lạc tiên tử cũng không phải là thiên không thành người mà là lạc anh tiên tông người mà cái này lạc anh tiên tông ở vào lạc thành bất quá lạc thành cùng thiên không thành cũng không phải là khoảng cách quá xa cho nên muốn đến thiên không thành đến cũng không phải việc khó gì đến thiên không thành không phải rất bình thường sao chúng ta thiên không thành phong cảnh mê người thừa thai xuất ca mỹ nữ tới đây chơi rất bình thường à? hơn nữa chúng ta thế nhưng là tiên nhân cũng không phải là người t u chân rơi thành cùng chúng ta nơi này cũng không coi là xa xôi mười mấy phút thời gian liền có thể đến một tên khác nam tử trung niên lập tức nói đ á n g người mồm năm miệng mười nghị luận mà cái này lạc tiên tử sở dĩ sẽ như thế nổi danh chủ yếu là bởi vì lạc tiên tử là lạc anh tiên tông danh nhân thứ nhất là bởi vì thiên phú của nàng nàng chỉ là thăng tiên mười năm liền đã đạt đến thiên tiên đình phong rất được hoa dụng tiên tông tông chủ yêu thích thu làm con gái mà cái này hoa dụng tiên tông thanh danh cũng không nhỏ cho nên lạc tiên tử thanh danh tự nhiên là càng thêm vang r ộ i rồi mọi người tại nghị luận xong lạc tiên tử về sau bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng truy ở phía sau thanh niên nam tử thanh niên nam tử này mọi người thấy lần đầu tiên liền nhận ra được bởi vì cái này tên thanh niên nam tử là thiên không thành người tên là dương phong cũng là thiên tiên đ ỉ n h phong tu vi tên này dương phong chính là một tên ăn chơi thiếu g i a bình thường không thế nào tu luyện tu vi hoàn toàn là dựa vào chính mình trong nhà đang ăn dược cùng với các loại nâng đỡ tăng lên đi lên nếu thật là đ ộ n thủ không t á trợ bất kỳ pháp bảo đan dược hắn thực tế sức chiến đấu tuyệt đối không kịp một tên bình thường thiên tiên đỉnh phong tiên nhân mà dương phong gia tộc tại thiên không thành cũng có một chút thế lực bọn hắn dương g i a tại thiên không thành mặc dù không phải xếp hạng trước mấy vị nhưng cũng tính là trung thượng du tồn tại lạc tiên tử quay đầu nhìn về hướng dương phong thản nhiên nói dương phong nhà ngươi lớn không lớn cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ ta muốn ở tại khách sạn liền ở tại khách sạn thiên nhi ngươi sao có thể như vậy tùy h ư ớ n g đâu tốt xấu ta dương ra cùng các ngươi lạc anh tiên tông có không ít quan hệ đi tới nơi này ta mời ngươi ngươi nên cho ta một chút mặt m ụ i a hơn nữa chúng ta bình thường quan hệ cũng không tệ a dương phong nhìn thấy lạc tiên nhi quay đầu chuẩn bị lên lầu vội vàng mở miệng giải thích đồng thời thân ảnh loại lên vội vàng đi vào lạc tiên tử trước mặt ngăn cản lạc tiên tử đường đi lạc tiên tử nhàn nhạt liếc qua dương phong trước kia nàng cùng dương phong quan hệ kỳ thật rất không tệ lúc kia dương phong ở trước mặt nàng biểu hiện được rất lịch sự hơn nữa vô cùng ôn lu nhưng là đột nhiên có một ngày nàng đi vào thiên không thành cũng không có sớm cho dương phong nói liền phát hiện dương phong chân thực diện mạo uống rượu có kỹ nữ hầu tìm các loại nữ nhân về sau nàng giải được nguyên lai、like、cái này dương phong ít nhất cùng mười mấy cái nữ nhân ở cùng nhau chơi đùa qua một khắc này hơn nữa nàng dựa theo quan sát dương phong tính cách cùng nàng biết hoàn toàn không giống nàng trong nháy mắt đã minh bạch dương phong ở cùng với nàng thời điểm hoàn toàn chính là làm bộ cùng mình nghĩ trước kia nhìn thấy được hoàn toàn không giống thế là nàng trực tiếp cùng dương phong đoạn tuyệt lui tới bất quá cái này dương phong còn không biết tại sao trong lòng rất là mẫu bức hoàn toàn không biết mình đã trước mặt lạc tiên tử bại lộ lạc tiên tử trực tiếp không muốn nói chuyện với dương phong đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên trung niên khách sạn lão bản lão bản chuyện này ngươi không còn sao trung niên khách sạn lão bản trong lòng cũng là rất bất đắc gì à chính mình chỉ là một khách sạn lão bản mà thôi làm sao có thể dám đắc tội dương phong loại này ăn chơi thiếu ra đâu dương ra không phải hắn có thể đắc tội hơn nữa hắn còn biết cái này dương phong là theo chân một cái khác hoàn khố đại thiếu lẫn vào vị nào đại thiếu ra càng làm mình không thể đắc tội tồn tại thế nhưng là lạc tiên tử nói như thế đồng thời ánh mắt của mọi người đều xem ở trên người hắn hắn biết rõ nếu như mình hiện tại cái gì cũng không biểu thị như vậy đã biết khách sạn sinh ý nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều đến lúc đó đám người nhất định sẽ nói tại chính mình nơi này ở không c ó bất kỳ cái gì cảm giác an toàn suy nghĩ một chút bất kể là thế nào chính mình cũng muốn kiên trì bên trên kiên trì đi đến dương phong trước mặt ấp đúng nói dương đại thiếu ngươi nhìn ngươi nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong dương phong liền một cái ánh mắt chừng ở trên người hắn ngựa khí rất là không cao hứng nói không muốn gây phiền thoái liền đứng ở một bên ta cùng lạc tiên tử nói xong sự tình liền sẽ lập tức khách sạn lão bảng nghe nói như thế lập tức không dám ở nói chuyện chỉ có thể là nhẹ gật đầu đứng tại một bên khác lẳng lặng nhìn mà ở trong khách sạn ăn cơm người nhìn thấy lao bản này hành vi từng cái nhỏ giọng nói ta đi lao bản này thật sự là quá n h ắ t rồi cũng chỉ là một câu nói như vậy hắn liền mềm xuống đúng vậy à, xem ra sau này còn là đường trong này ở trọ rồi không có bất kỳ cái gì hệ số an toàn có thể nói đúng vậy à. từng cái phụ h ò a nói khách sạn lão bản nghe nói những lời này cảm giác mình một trận bức hỏa nhưng là cũng không có địa phương có thể chút g i ậ n chủ yếu nhất hay là bởi vì dương phong nếu như không phải là bởi vì dương phong những người này cũng sẽ không xem thường hắn thế nhưng là hắn lại không dám đắc tội dương phong trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ có thể là chịu đựng xuống lạc tiên tử nhàn nhạt liếc một cái dương phong dương phong ngươi tránh ra cho ta nếu không đừng trách ta kiếm trong tay không lưu t ì n h nói xong lạc tiên tử đem trong tay mình kiếm cho dơ lên một bộ chuẩn bị muốn động thủ dáng vẻ thiên nhi chúng ta thật sự muốn như vậy sao tiên nhi là người kêu sao chương một nghìn không trăm tám mươi bảy n h ờ n một chút tiên nhi là người kêu sao lạc tiên tử hung hăng nói một câu sắc mặt bình tĩnh nhìn thấy lạc tiên tử mặt âm chấm sắc dương phong vội và nói g n tiên nhi ngươi làm sao trước kia ta không phải như vậy gọi ngươi sao có phải hay không bởi vì ta làm sự tình gì lơ đãng ở giữa chọc ngươi tức giận vù vù p h a n h lạc tiên tử không cùng hắn nói nhảm đem chính mình kiếm nhẹ nhàng khẽ động trực tiếp thanh kiếm rút ra n h ắ m chuẩn dương phong cổ họng dương phong nhìn thấy tình huống này trong lòng giật mình hắn có thể cảm giác được lạc tiên tử trên tay kiếm một chút cũng không có lưu tình ý tứ tránh ra lạc tiên tử thản nhiên nói dương phong trong lòng là nghĩ muốn tránh ra thế nhưng là hắn phát hiện trong khách sạn tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm trong lòng suy nghĩ nếu như mình cứ như vậy tránh ra như vậy chẳng phải là rất mất mặt có thể chính mình nếu là không tránh ra lạc tiên tử đầu nóng lên động thủ thật giết mình làm sao bây giờ dựa theo lực chiến đấu của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng h ừ cái này xú nữ nhân không một chút nào cho ta một cái hạ bậc thang bất quá ta thật đúng là không tin ngươi dám tại thiên không thành động thủ với ta kỳ thật dương phong trong lòng là không nắm chắc được lạc tiên tử có dám hay không động thủ nhưng là hắn cho rằng mình bây giờ hoàn toàn không có dưới bậc thang không thể tại mọi người trước mặt rơi mặt mũi hơn nữa chính mình vẫn là thiên không thành người nhường một chút ngay vào lúc này lâm thiên diệu vừa v ậ n từ nơi này đi ngang qua mà dương phong cùng lạc tiên tử chỗ đứng vừa v ậ n ngăn chặn lâm thiên diệu đường bất quá cũng không có ngăn trở rất nhiều chỉ cần dương phong để một cái thân thể vị trí liền có thể đi qua dương phong nhìn thấy lâm thiên diệu tới nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là thiên tiên sơ kỳ tu vi ánh mắt bên trong lóe lên một vệt sáng nghĩ đến mình muốn một cái hạ bậc thang hoàn toàn có thể lợi dụng tiểu tử này dưới a hơn nữa chính mình còn có thể dựng nên một đạo huy phong ta để ngươi đại gia ngươi không nhìn thấy chúng ta đang trong này xử lý sự tình sao dương phong ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu quát mà mọi người thấy lâm thiên diệu thời điểm cảm giác gia hỏa này chính là một cái oan đại đầu ở thời điểm này nên chờ một chút cũng không phải không thể lãng phí từng phút từng giây nhưng mà bọn hắn không biết là lâm thiên diệu thật đúng là không thể lãng phí từng phút từng giây hắn thời gian bây giờ vô cùng gấp gáp bởi vì hắn còn muốn tăng lên chính mình tu vi đi cứu người như vậy thì cần phải đi tu luyện tốt nhất là thực tế chiến đấu huấn luyện tại tiên giới tốt nhất thực tế chiến đấu huấn luyện cũng chỉ có tìm hoang dại tiên thú ngoại trừ tìm tiên thú huấn luyện hắn thật đúng là tìm không thấy cùng thứ gì thực tế chiến đấu huấn luyện lâm thiên diệu không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn qua đường đã bị xét đánh cách cách mắng một trận ánh mắt nhìn chăm chú dương p h o n g lạnh lùng nói ra ngươi nói lại lần nữa dương phong không nghĩ tới lâm thiên diệu lại còn nếu kêu lên hắn nói một lần nếu như là những người khác tại bị hắn như vậy mắng về sau nhất định sẽ s á m xịt trốn đến một bên khác lặng lẽ không nói lời nào ai sẽ giống lâm thiên diệu như vậy còn dám cùng hắn nói như vậy lạc tiên tử trong lòng cũng là rất hoang mang thanh niên này lá gan làm sao lớn như vậy lại còn dám để cho dương phong nói lại lần nữa chẳng lẽ nói hắn có cái gì hậu trường hay sao không có khả năng a thanh niên này tu vi cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ cũng không tồn tại có cái gì hậu trường hơn nữa hắn đã tại thiên không thành xuất hiện nếu quả thật có cái gì hậu trường dương phong làm sao có thể không biết đâu trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ thanh niên này là bởi vì nhiều người ở đây không muốn mất mặt hay là nói hắn không nghĩ trước mặt mình mất mặt lạc tiên tử sở dĩ sẽ nghĩ như vậy đó là bởi vì nàng xem quá nhiều rồi rất nhiều nam nhân rõ ràng không có bao nhiêu thực lực bị người khác quát lớn hay là xảy ra chuyện gì lo lắng cho mình mất mặt thế là sẽ chết chống đỡ lâm thiên diệu hoàn toàn không nghĩ tới h á n tại trong ánh mắt của mọi người biến thành một cái đến chết vẫn sĩ diện người dương phong nhẹ hư một tiếng rất là khinh thường nói làm sao chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ khác hay sao mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì ta lại một lần nữa nói cho ngươi biết ta để ngươi lớn phanh ẩm ẩm a nhưng mà dương phong lời nói vẫn chưa nói xong đám người liền thấy rõ ràng dương phong ra trong khách sạn bay ra ngoài bay ngược ra ngoài sau đó thân thể hung hăng k é xuống đất mọi người thấy một màn này hoàn toàn sợ ngây người trong tay cầm kiếm lạc tiên tử cũng sợ ngây người theo đạo lý tới nói dương phong bay ra ngoài nhất định sẽ đụng vào kiếm của nàng bên trên thế nhưng là cũng không có đâm vào kiếm của nàng bên trên nàng ở trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút dương phong thân thể vừa vặn vượt qua kiếm của nàng tại nàng nghĩ lại tới chuyện lúc trước lúc rất là kinh ngạc lâm thiên diệu rõ ràng chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân mà thôi nhưng vì cái gì tại lâm thiên diệu gia quyền thời điểm nàng cảm giác có chút thấy không rõ lắm tốc độ so với bình thường t h i ê n tiên đỉnh phong tiên nhân nhanh hơn so với mình tốc độ nhanh hơn nhưng mà không chỉ là lạc tiên tử một người cảm giác được kinh ngạc những người khác cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc bọn hắn cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu một cái thiên tiên sơ kỳ vậy mà có thể đem dương phong cái này t h i ê n tiên đỉnh phong cho đánh bay nhưng là bọn hắn đang kinh ngạc một hồi trong lòng bọn họ nghĩ đến nhất định là bởi vì dương phong thật sự là thái hư rồi trong thân thể tiên khí căn bản cũng không ổn định hoàn toàn đều là dựa vào đăng ă n dược cùng với cưỡng chế tính tăng lên đi lên hơn nữa tại lâm thiên diệu xuất thủ thời điểm đám người cũng không có ngờ tới bởi vì sở hữu trong lòng người đều m u ố n lâm thiên diệu không dám ở thiên không thành động thủ nhưng là tất cả những thứ này đều vượt quá dự liệu của bọn hắn cho nên mới sẽ như thế suy nghĩ một chút bọn hắn cũng cảm thấy thích hoài ở nơi này tiêu tan một n g á y mắt bọn hắn cảm giác được lâm thiên diệu sau đó phải bị kịch hắn đánh chính là người thế nhưng là dương phong a dương phong mặc dù rất phí lời chỉ là chỉ có cả người hư thiên tiên đỉnh phong tu vi nhưng là phía sau hắn gia tộc có thể so sánh thiên tiên đỉnh phong lợi hại mấy lần nghĩ muốn bóp chết một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân vô cùng dễ dàng lạc tiên tử nhìn thoáng qua lâm thiên diệu nhịn không được nhắc nhở ngươi mau trốn đi lâm thiên diệu cũng nhìn nàng một cái bất quá cũng chỉ là như vậy liếc mắt cũng không nói lời nào sau đó từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một trăm hai mươi khối thiên thạch trực tiếp đem hắn ném cho khách sạn lão bản một người đi ra ngoài người phía sau nhìn thấy lâm thiên diệu bóng lưng nhịn không được mở miệng nói ra ta đi tiểu tử này thật sự là quá tiêu sái đi đánh dương phong một chút cũng không có để ý đúng vậy a hắn có phải hay không không biết dương phong thân phận a bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói người này ta xưa nay không nhận biết rất có thể là một cái mới tới cũng không nhận biết dương phong thân phận xem ra ra hỏa này thật sự muốn bi kịch lâm thiên diệu đi ra khách sạn về sau nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua nằm dưới đất dương phong chuẩn bị rời đi thiên không thành tiểu tử người đánh lao tử liền muốn như vậy rời đi sao t r ư ơ n g một nghìn tám mươi tám một cọng tóc gãy cũng không thể nghe nói dương phong lâm thiên diệu nhìn sang nhàn nhạt, nhạt hỏi làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn mời ta u ố n g trà không tiếp tục để ý dương phong hướng về ra khỏi thành phương hướng đi đến dương phong chắc chắn sẽ không để lâm thiên diệu cứ như vậy rời đi lâm thiên diệu một quyền đem hắn đánh bay đồng thời vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ tiểu tử nếu như hắn cứ như vậy để lâm thiên diệu rời đi hắn biết rõ về sau chính mình thật sự đừng có lại cái này thiên không thành l a n lộn những người khác nhìn thấy hắn cũng sẽ không cho hắn mặt m ũ i hơn nữa trong lòng của hắn căn bản cũng không tin tưởng lâm thiên diệu có thể một quyền đem chính mình cho đánh bay đồng thời hắn đáp lại một chút lúc ấy chính mình căn bản cũng không có kịp phản ứng trong lòng của hắn cho rằng nhất định là bởi vì lâm thiên diệu đột nhiên tập kích hắn nguyên nhân hơn nữa khoảng cách của hai người cũng không coi là xa xôi cho nên hắn đối mặt lâm thiên diệu đột nhiên tập kích mới không có kịp phản ứng lập tức đứng lên nhanh chóng bay đến lâm thiên diệu trước mặt quắt tiểu tử lá gan của ngươi thật sự là quá lớn cũng dám tại thiên không thành bên trong động thủ ngươi đơn giản mắt không quy định đừng tưởng rằng ngươi một quyền đánh chúng ta ta cho ngươi biết nếu như không phải là bởi vì ngươi đánh l ê n ta một mình ngươi nho nhỏ thiên tiên sơ kỳ làm sao có thể đánh chúng ta vào lúc này người bên trong khách sạn toàn bộ đều đi ra rồi mà ở trên đường du tẩu đám người cũng nhìn về phía nơi này đồng thời từng cái sang đây xem náo nhiệt xem náo nhiệt cho tới nay đều là đám người khá là yêu thích một cái hoạt động từng cái nhìn xem dương phong kinh ngạc nói ta đi nguyên lai dương phong là bị tiểu tử này đánh bay có thể tu vi của tiểu tử này cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ a dương phong sẽ không thật như vậy hư đi ngươi không có nghe được dương phong nói sao đều là bởi vì cái này tiểu tử đánh l ê n hắn cho nên mới sẽ như thế nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này đánh l ê n hắn ta đoán chừng dương phong không có khả năng bị hắn đánh trúng bất kể nói thế nào tiểu tử này lá gan là thật lớn lại dám tại thiên không thành động thủ cái này nếu để cho thiên không thành người thủ hộ tới cam đoan có hắn tốt chịu mọi người để ý nghị luận mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng là người ở chỗ này đều cũng có tu vi người bọn hắn trong miệng nói cái gì lâm thiên diệu có thể nghe được dương phong cũng có thể nghe được lạc tiên tử tự nhiên cũng từ trong khách sạn đi ra nàng nhìn thấy lâm thiên diệu bị dương phong ngăn đón trong lòng suy nghĩ chính mình có muốn đi lên hay không giúp lâm thiên diệu dù sao lâm thiên diệu là bởi vì nàng cùng dương phong sự tình mới có thể cùng dương phong náo lên nếu như không phải là bởi vì nàng cùng dương phong cản ở trên đường cũng sẽ không như thế suy nghĩ một chút cho là mình cần phải muốn đi gánh chịu trách nhiệm này lập tức chạy c h ậ m đi lên đi vào lâm thiên diệu bên cạnh giọng dịu giàn g quát dương phong ta khuyên ngươi còn là đ ừ n g hơi quá đáng dương phong không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lạc tiên tử rất là khó chịu quát ta quá phận ngươi có phải hay không c h o n g váng ta có quá phận sao là hắn động thủ đánh ta ngươi nói ta quá phận chẳng lẽ ngươi không muốn nghĩ người ta tại sao muốn động thủ nếu như không phải ngươi nói chuyện vũ nhục hắn hắn sẽ ra tay với ngươi sao lạc tiên tử lập tức phản bác nói mặc dù nói tại thiên không thành không thể động thủ đánh người nhưng là mở miệng vũ nhục người cũng là không đúng nhất là tất cả mọi người là tiên nhân cả đám đều đem chính mình thanh danh hình tượng nhìn đến vô cùng nặng căn bản để ý người khác ngôn ngữ dương phong cảm giác mình nói không lại lạc tiên tử thế là tạm thời không nói lời nào mà là đem chính mình ánh mắt tại lạc tiên tử trên thân đánh giá h ừ lạc tiên tử ta hiện tại r ố t c u ộ c biết tại sao ngươi nhất định phải tại khách sạn thiên không ở nguyên lai、like、ngươi cũng là vì cái này rắp rưởi lạc tiên tử ta cho ngươi biết chỉ như vậy một cái rắp rưởi ta muốn giết hắn đám người nghe nói dương phong một trận xôn xao cảm giác được cái gì tin tức trọng yếu trong lòng suy nghĩ nguyên lai、like、lạc tiên tử cùng này cái thanh niên có quan hệ à. lạc tiên tử nhìn thấy mọi người vây xem một trận xôn xao trong lòng rất là không cao hứng giờ phút này nàng có một loại cảm giác tựa như mình cùng lâm thiên diệu làm cái gì không nên việc làm nhận lấy tất cả mọi người chỉ trỏ trong lòng rất là phẫn nộ vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện ba nàng nhìn thấy một tay nắm hướng về dương phong gò má đánh tới một tiếng vang r ộ i cái tắt vang lên chỉ thấy lâm thiên diệu thủ trưởng đánh vào dương phong trên mặt đem hắn đầu trực tiếp phiến thay đổi đến một bên khác mọi người thấy một điểm này không khỏi đem chính mình miệng mở đến thật to rất là chấn kinh cái này thanh niên này quả thực quá điên cuồng đi lại là một bạt thai đánh vào dương phong trên mặt tạm thời không nói đến dương phong người này có cái gì thế lực liền lấy tại thiên không thành động thủ đầu này chính là không đúng mà cái này thanh niên vậy mà động thủ lần hai rồi hắn đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ lại thật sự không sợ thiên không thành người thủ hộ hay sao mà dương phong càng làm ở bức hắn hoàn toàn không ngờ rằng lâm thiên diệu lại một lần động thủ đánh hắn đồng thời hắn cũng cảm giác mình mặt mũi hoàn toàn biến mất đã bị lâm thiên diệu hung hăng nhục nhã đến mất mặt rồi lúc này Đám được người nghe được lâm thiên diệu thản một toàn tư Thiên nhiên chính chính hoàn không cách bình khác nói, ngươi luận người cái dưỡi, dưỡi. Diệu có là Lâm dấp dấp đã sớm nhìn ra dương phong trong thân thể tiên khí vô cùng không ổn định loại này không ổn định cũng không phải là bởi vì vừa mới tăng cao tu vi tiên khí không có đạt được vững chắc mà là bởi vì quanh năm suốt tháng không tu luyện tu vi là cưỡng chế tính tăng lên không ổn định để đọc chuyện loại tu vi này chính là bọt biển đồng dạng tương đương với một cái cái thùng r i n g mà thôi dương phong cảm giác thân thể của mình run rẩy mấy lần hoàn toàn khống chế không nổi áp chế ở trong nội tâm nộ khí t r ậ t q u á t lên ta muốn ngươi chết a toàn thân cao thấp đem chính mình tiên khí toàn bộ tập trung lại hai tay nhắm ngay lâm thiên diệu lại một lần t r ợ t q u á t lên đại thôi hóa trưởng mọi người vây xem n h a u n h a u lui lại đại thôi hóa trưởng là dương gia tuyệt kỹ uy lực cực kỳ cường hãn tất cả mọi người không nghĩ tới dương phong vừa mới bắt đầu đ ộ n g thủ liền trực tiếp sử dụng da gia, gia tộc mình độc môn tuyệt kỹ bất quá mọi người xem dương phong dáng vẻ rất rõ ràng đã đạt đến hết sức tức giận trạng thái lâm thiên diệu đứng tại chỗ không có chút nào đ ộ n g những người khác nhìn thấy bộ dáng của hắn không khỏi ở trong đầu nghĩ tiểu tử này làm cái gì làm sao đột nhiên ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là bị hù dọa hù đến rồi không thể nào nếu như bị hù dọa hù đến rồi trước kia cũng không khả năng cường thế mà là hắn còn chủ động thu thập cái này dương phong a bất quá theo dương phong lâm thiên diệu hẳn là chưa kịp phản ứng cất tiếng cười to nói ha ha tiểu tử hiện tại lao tử chăm chú ngươi có phải hay không lại cảm thấy đến sợ hãi có phải là không có biện pháp kịp phản ứng ta cho ngươi biết trước kia nếu như không phải là bởi vì ta bị ngươi đánh lén ngươi cho rằng ngươi có thể đụng tới ta một cọng tóc gây sao căn bản không khả năng chết cho ta ngay tại dương phong lốp bốp nói một trận trong lòng cho rằng cũng là như thế thời điểm liền ngay cả đứng ở hắn bên cạnh lạc tiên tử trong lòng suy nghĩ muốn hay không chính mình ra tay hỗ trợ lâm thiên diệu ngăn cản một chút nhưng vào lúc này nàng nhìn thấy lâm thiên diệu lại một lần nữa xuất thủ phúc h ư ơ n g một n n ư ơ i chín ngươi bảo hộ loại người này phúc chỉ thấy dương phong đại thôi hóa trưởng sẽ phải ấ n trên người lâm thiên diệu thời điểm trong nháy mắt biến thành một làn khói m ù biến thành một đạo sương mù tiêu tán trên không trung tất cả mọi người ở đây bao quát chính dương phong bản nhân đều kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu bọn hắn mở ra thật to miệng trong đầu đều là đồng dạng tư tưởng cái này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng à ta đại thôi hóa trưởng hắn làm sao có thể nhẹ nhàng liền hóa giải đâu không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lâm thiên diệu nhìn thấy đang tại s ữ n g sờ dương phong thân ảnh lóe lên phanh thân ảnh trong nháy mắt bay đi lên dương phong cảm giác có một cỗ h ư ơ n g gió chính mình thổi tới trong lòng hơi kinh ngạc không biết rõ là bởi vì sao bất quá hắn nhìn kỹ phát hiện một thân ảnh màu đen hơn nữa thân ảnh này không phải là lâm thiên diệu sao lập tức biết rõ tình huống không ổn chuẩn bị lui lại tránh đi lâm thiên diệu công kích thế nhưng là hắn là tại bồi dối phía dưới mới nghĩ đến muốn tránh đi lâm thiên diệu công kích đồng thời hắn trước kia cũng không có kịp phản ứng hiện tại làm sao có thể thật có thể tránh đi lâm thiên diệu công kích đâu frank lâm thiên diệu một trưởng đánh trúng bụng của hắn lại một lần nữa đem hắn cho hướng bay ra ngoài frank thân thể hung hăng té xuống đất lâm thiên diệu dừng lại cước bộ của mình chuẩn bị rời đi bởi vì hắn trong lòng vô cùng rõ ràng tại thiên không thành bên trong phải không chuẩn phát sinh bất kỳ chiến đấu nào mà mình bây giờ động thủ thứ này cũng ngang với phá hủy thiên không thành quy định thiên không thành người thủ hộ nhất định sẽ đi ra nếu thật là đợi đến thiên không thành người thủ hộ đi ra tìm phiền toái với mình để mắt tới chính mình lúc kia có thể chậm cho nên hắn nhất định phải ở thời điểm này rời đi nhưng là khi hắn vừa mới quay người chuẩn bị rời đi thời điểm liền nghe đến một đạo nghiêm túc tiếng hét phương nào bọn c h ố n nhát lại dám đả thương thiếu gia của chúng ta lập tức một tên người mặc áo bảo màu xanh nam tử trung niên bay đến lâm thiên diệu trước mặt lâm thiên diệu cẩn thận nhìn chăm chú tên này nam tử trung niên tu vi của người này tại huyền tiên sơ kỳ trên người tiên khí vô cùng ổn định hắn so với nằm dưới đất dương phong lợi hại vô số lần mọi người thấy tên này nam tử trung niên thời điểm nhao n h a u nhận ra tên này nam tử trung niên mở miệng nói ra không nghĩ tới dương gia người nhanh như vậy đã tới rồi xem ra hôm nay tiểu tử này là trốn không thoát tên này nam tử trung niên chính là dương gia người thuộc về thị vệ trưởng một loại người tên là dương ưu dương ưu cũng nhìn chăm chú lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu chỉ là thiên tiên sơ kỳ trong lòng rất là im lặng nghĩ đến phế vật này đại thiếu ra thật đúng là đủ phế vật chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ tiểu tử vậy mà đều đánh không lại mất mặt ta bất quá những lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng không dám nói ra mà dương phong nhìn thấy dương b ư u tới trong nháy mắt từ dưới đất b ò dậy hoàn toàn quên đi trên người mình đau nhức phi tốc chạy đến dương b ư u là bên cạnh lấy một miệng giọng ra lệnh nói nhanh chóng giết hắn hắn vậy mà động thủ với ta tiểu tử này cũng không hỏi thăm một chút nơi này là thiên không thành ta dương phong tại thiên không thành thân phận dương b ư u đối với dương phong khẩu khí trong lòng rất là không thoải mái tốt xấu chính mình cũng xem như dương phong trường bối hơn nữa thực lực của mình cũng cường hãn hơn dương phong nhưng là bây giờ dương phong hoàn toàn đều là ỷ vào phụ thân của mình là gia chủ đối với mình hô to gọi nhỏ mặc dù trong lòng rất là không hài lòng nhưng là hắn cũng không thể nói ra được chỉ có thể là ở trong lòng phàn nàn hơn nữa hiện tại cái này cái tình huống đúng là muốn đối phó lâm thiên liên diệu dù sao dương phong là dương ra người tại thiên không thành bị đánh nếu như bọn hắn không đứng ra nói chuyện như vậy người k h á c còn tưởng rằng hắn dương ra thì tốt khi dễ nhìn chăm chú lâm thiên diệu hỏi tiểu tử ngươi là ai vì sao làm tổn thương ta dương ra người lâm thiên diệu nhìn thoáng qua dương mưu khẽ cười một tiếng một phế vật như vậy cũng đáng được ngươi đi bảo hộ hắn sao mặc dù có thiên tiên đỉnh phong tu vi nhưng là trong thân thể tiên khí cực kỳ không ổn định đoán chừng thời gian một năm thời gian tu luyện cũng không có đạt đến một tháng đi mà ngươi trong thân thể tiên khí vô cùng ổn định xem xét chính là thường xuyên cố gắng tu luyện không nghĩ tới ngươi biết bảo hộ một người như vậy dương mưu nghe nói lâm thiên diệu trong lòng cảm thấy lâm thiên diệu nói rất đúng thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ đúng vậy à loại phế vật này vậy mà đáng giá đi bảo hộ nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu dương phong thì là trợn quất lên tiểu tử ngươi đừng cho ta phách lối ngươi cũng bất quá là thiền tiên sơ kỳ mà thôi ta muốn đùa chơi chết ngươi kia là trong giây phút chuyện phải không như vậy ngươi tới đánh với ta ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi là chơi như thế nào chết ta sao nhìn xem ngươi cái này thiên tiên đ ỉ n h phong lớn bao nhiêu bản sự lâm thiên diệu khoe miệng phát h ỏ a ra một đạo tiếu dung dương phong tự nhiên không dám đáp ứng trước kia hắn lợi hại nhất đại thôi hóa trưởng đều bị lâm thiên diệu phá giải hiện tại tự nhiên càng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu bất quá hắn đương nhiên sẽ không tại mọi người trước mặt biểu hiện ra chính mình không được né t r a n h chính mình sợ hai ánh mắt quắp bản thiếu ra mới không có tính tình cùng người đánh không đợi lâm thiên diệu nói chuyện lại nói với dương mưu ngươi nhanh lên đi phế đi tiểu tử này à ít để hắn trong này thả cuồng lời nói nghe được hắn nói chuyện trong lòng ta sẽ không dễ chịu thiếu ra nơi này chính là nội thành chúng ta động thủ không tốt ta hiện tại lâm thiên diệu không tiếp tục động thủ dương i ê u cũng không nghĩ chủ động đi động thủ hơn nữa trong lòng của hắn cũng không nghĩ vì dương phong xuất khí đến lúc đó liền xem như gia chủ hỏi tới hắn cũng tương tự có lý do nói bởi vì tại thiên không thành bên trong mình không thể tùy tiện động thủ hoàn toàn đẩy đến sạch sẽ dương phong gặp dương mưu thái độ này trong lòng thế nhưng là vô cùng mất hứng chật quất lên dương mưu ngươi đây là ý gì chẳng lẽ lại ngươi sợ hãi tiểu tử này hay sao làm sao lại chỉ có thể tiểu tử này độc thủ ngươi liền không thể độc thủ ngươi đến cùng có còn hay không là ta dương ra người tin hay không ta đến phụ thân đi đâu cáo ngươi dương mưu sắc mặt một trận khó xử hận không thể tại chỗ liền giết dương phong nhưng là muốn đến dương phong phụ thân hắn chỉ có thể là nhịn lâm thiên diệu nhìn thấy dương bưu dáng vẻ cười cười trong lòng nghĩ đến một biện pháp tốt mở miệng nói ra ngươi không nghĩ tới ngươi là bảo hộ một người như vậy đi ta còn thực sự thì tốt kỳ ngươi liều mạng thăng tiên không phải là vì càng t h ê m mạnh không phải là vì có một mảnh chính mình thiên địa sao nhưng ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ đã trở thành cái này tiên nhân cũng là rất biệt của t ta chỉ là một phế vật như vậy đều có thể quát lớn ngươi mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người một chút cũng không có nể mặt ta thật đáng buồn à thật đáng buồn à nếu như ta là n g ư ờ i ta mới không thăng tiên tại tu chân giới làm đại gia còn không được không sống được mệt mỏi như vậy người dương mưu không biết tại sao cảm giác lâm thiên diệu nói rất có lý mình quả thật cảm giác sống được quá mệt mỏi nhất là đối mặt dương phong thời điểm có đến vài lần trong lòng của hắn cũng muốn nếu như sớm biết là như thế như vậy chính mình còn không bằng không thăng tiên rồi càng nghĩ trong lòng càng thấy được tức giận nhất là mọi người thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn chính là vừa thấy cái hạ nhân dương phong cũng mặc kệ nhiều như vậy nhìn thấy dương biểu không có dựa theo mình đi làm càng thêm lớn tiếng quát ngươi có phải hay không t r ò n váng giết hắn cho ta a frank chương một n r ă m chín m diễn kỹ không sai frank dương b i ể u trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang trong nháy mắt như người trực tiếp một t r ư ờ n g đánh vào dương phong ngực a phúc dương phong trong nháy mắt bay ngược ra ngoài frank một tiếng ngã xuống đất phun không nhìn máu tươi về sau, ngụm ngã trên tin ra một mặt Một mặt xem tươi đất. về dương Biu, dơ tay lên, một miệng không do nói, Ngươi! giết! nói dơ do tay một Vậy lên, không Nhưng mà hắn còn không có nói rõ ràng, Dương mà mà có rõ phong cả tức. người liền ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Mà Dương đi Biu đã mặt đất, mất Mà khí vẫn luôn là duy trì xuất thủ động tác giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ là nghĩ đã xảy ra chuyện lớn mình giết dương phong chính mình xong đời hắn cũng không nghĩ tới mình ở vừa mới một khắc này cứ như vậy ra tay giết dương phong trước kia tại lâm thiên diệu nói kia một phen về sau hắn cảm giác lòng của mình d ặ m phẫn nộ phi thường hơn nữa sự phẫn nộ của hắn là nhằm vào dương phong hắn tại trong lòng suy nghĩ chính mình tốt xấu là một cái trường bối thực lực cũng không so dương phong t r í n h lệ h thế nhưng là cũng bởi vì dương phong thân phận chính mình liền ác tỷ như này uống đến uống đi hơn nữa còn là ở trước mắt bao người phía dưới cảm giác mình chính là người hầu thậm chí người hầu đều không bằng cái loại cảm giác này tại tăng thêm mọi người ở đây đối với hắn chỉ trỏ trong lòng liền càng thêm khó chịu nghĩ đến chính mình thăng tiên đến vốn là nghĩ đến hưởng thụ tiên nhân y hệ sinh hoạt thế nhưng là không nghĩ tới lại là bị khinh bỉ nếu như là vậy hắn nghĩ chính mình còn không biết lâm thiên diệu nói như vậy tại tu chân giới thật tốt làm chính mình đại gia hoàn toàn không cần phí sức thăng tiên đến tiên giới làm người hầu thế là tại dương phong mở miệng mệnh lệnh hắn thời điểm hắn cảm giác mình hoàn toàn không chịu nổi áp chế không nổi trong lòng mình tâm tình trực tiếp toàn lực một trường hướng về dương phong ngực đánh tới mọi người thấy một màn này lạnh lùng hít một hơi dương mưu vậy mà g i ế t dương phong đúng vậy a hắn thế mà động thủ g i ế t dương phong xem ra hắn là phải x o n g đời dương mưu cũng nghe đến rồi mọi người nghị luận hắn cũng tương tự ở trong lòng nghĩ mình bây giờ phải làm thế nào xử lý làm sao bây giờ mới có thể tẩy thoát tội danh của mình hắn dư quang thấy được lâm tiên diệu trong lòng suy nghĩ đều là bởi vì tiểu tử này nếu như không phải là bởi vì hắn chính mình làm sao có thể sẽ nghĩ nhiều như vậy liền xem như nghĩ nhiều như vậy cũng không khả năng giết dương phong chính mình cũng sẽ không đem sự t ì n h hoàn thành bộ dáng như vậy lập tức nhìn về hướng lâm thiên diệu hai tay ôm mình đầu biểu hiện ra đầu của mình rất đau chính mình rất thống khổ bộ dáng à đầu của ta đau quá đau quá đầu của ta thế nào mọi người thấy bộ dáng của hắn một mặt một bức không biết rõ đây là có chuyện gì mà lâm thiên diệu nhìn thấy dương bưu dáng vẻ trong lòng đại khái đã đoán được cái gì thản nhiên nói không cần thiết làm bộ rồi không phải liền là nghĩ muốn ỉ lại trên người của ta sao dương mưu không có nghe lâm thiên diệu tiếp tục ôm mình đầu vẫn là như vậy một bộ thống khổ bộ dáng cuối cùng hắn biểu hiện ra cưỡng ép chấn định bộ dáng dỗi ra mình tay tại chính mình trên thân điểm mấy lần một mặt tỉnh ngộ lại dáng vẻ nhìn xem trên mặt đất chết đi dương phong cực kỳ kinh ngạc nói a thiếu ra thiếu ra ngươi thế nào nhanh chóng chạy đến dương phong bên người hai tay ôm lấy dương phong khóc giống như cùng chết cha ruột lâm thiên diệu khoe miệng lộ ra một đạo tiếu dung người diễn kỹ này cũng thực không tồi không đi diễn kịch thật sự là thua thiệt lớn trong lòng mọi người cũng là rất hoang mang bọn hắn nhìn xem dương mưu trong lòng suy nghĩ gia hỏa này có phải thật vậy hay không đang diễn trò hẳn là đang diễn trò nếu như không phải đang diễn trò trước kia lâm thiên diệu nói kia một phen thời điểm sắc mặt của hắn tại sao khó như vậy có thể rõ ràng chính là bị lâm thiên diệu nói chúng rồi trọng điểm a nhưng hẳn là cũng không phải diễn kịch a nếu như là thật sự diễn kịch như vậy hắn chính là thật sự giết dương phong a hắn làm sao có thể có loại này dũng khí đâu dương mưu lúc này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu một mặt hung á c nói tiểu tử nhất định là ngươi tuyệt đối là bởi vì ngươi dùng cái gì hèn hạ thủ pháp đem ta cho mê hoặc sau đó để cho ta giết ta thiếu gia ta hiện tại sẽ vì thiếu gia của ta báo thủ v ù vù. dương mưu tiếng nói vừa dứt cả ngươi liền hướng lấy lâm thiên diệu xung tới tốc độ phát huy đến rồi lớn nhất một cước hướng về lâm thiên diệu ngực huyền không mà lên lâm thiên diệu nhanh chóng lui lại hắn hiện tại đối mặt huyền tiên sơ kỳ hắn cảm giác không thể thủ thắng liền xem như có thể thủ thắng cũng là trả giá nặng nề giá cao đương nhiên bình thường huyền tiên sơ kỳ nghĩ muốn đối phó hắn giết hắn cũng tương tự sẽ trả giá chịu trọng lực đại giới nói cách khác thực lực của hắn bây giờ có thể so với bình thường huyền tiên sơ kỳ cái này nếu để cho cái khác tiên nhân biết rõ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc một cái nho nhỏ thiên tiên sơ kỳ hơn nữa mới vừa vặn thăng tiên không lâu người vậy mà có thể có thể so với huyền tiên sơ kỳ đương nhiên nếu để cho bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu độ kiếp thời điểm thế nhưng là đã trải qua thất thải huyền quang thiên kiếp vân đoán chừng trong lòng cũng không có bao nhiêu trần kinh bởi vì thất thải huyền h u y ề n thiên kiếp vân bọn hắn mặc dù không có gặp qua nhưng là dù sao cũng là nghe qua đồng thời càng là chưa từng gặp qua đồ vật trong mắt bọn họ thì càng lợi hại dù sao kia một phần cảm giác thần bí là tồn tại lâm thiên diệu đối mặt dương mưu toàn lực một trường hắn cũng không có l ù i bước trong lòng suy nghĩ chính mình vừa vặn phóng thích một chút mấy ngày nay kiềm nén mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại điều tức thân thể của mình bên trong tiên khí mặc dù toàn bộ dung hợp là thần lực nhưng là cảm giác mình trong thân thể lực lượng tăng lên không ít có một loại năng lượng tràn ngập cảm giác cho nên cũng cần phóng thích một chút chỉ là tại thiên không thành bên trong hắn không thuận tiện trực tiếp phóng thích nhưng bây giờ có người cùng hắn đánh vừa v ẫ n có thể phóng thích một chút mà mọi người thấy lâm thiên diệu không có chút nào lui lại cùng với tránh đi ý tứ đồng thời vẫn là đem chính mình trên người lực lượng cho nâng lên chuẩn bị cùng với chống cự trong lòng rất là kinh ngạc tiểu tử này là có ý tứ gì chẳng lẽ lại hắn nghĩ cùng huyền tiên sơ kỳ dương bưu đánh hay sao dương bưu cũng không phải dương phong a trong thân thể của hắn tiên khí vô cùng ổn định hơn nữa còn là ổn định nhiều năm lạc tiên tử nhìn thấy tình huống này cũng nhắc nhở nhanh lên tránh ra ngươi là muốn chết phải không hắn nhưng là huyền tiên sơ kỳ cũng không phải là dương phong lâm thiên diệu không để ý đến nàng hơn nữa thân thể đã nghênh đón lên rồi dương mưu nhìn thấy lâm thiên diệu không lùi không tránh tới nghênh đón trong lòng hung hăng nghĩ đến tiểu tử này khẳng định biết mình trốn không thoát hiện tại chủ động đi lên chịu chết rồi phanh v ù vù hai người trưởng đối với ở chung một chỗ trong nháy mắt sinh ra một đạo tiên khí tiên khí hướng bốn phía tác động đến đi ra v ù vù, vù. dương biu cùng lâm thiên diệu đối đầu một t r ư ờ n g trong lòng rất là c h ấ n kinh kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại đại gia không nhìn thấy lâm thiên diệu bị đánh bay đi ra mà là cùng dương biu tiếp tục đối với chống đỡ trong lòng cũng tương tự rất khiếp sợ người nào lớn mật như thế tại thiên không thành dương ai t r ư ớ c 1091, á khẩu không trả lời được người nào lớn mật như thế tại ta thiên không thành dương ai đúng lúc này một đạo cực kỳ thanh n m n nghiêm túc chuyển đến đám người nghe thấy một thanh âm về sau trong nháy mắt sững sờ bởi vì bọn hắn biết rõ đạo này âm thanh là của ai đồng thời trên mặt của bọn hắn lộ ra một bộ ý cười trong lòng suy nghĩ xem ra có trò hay để nhìn mà lâm thiên diệu đang nghe đạo này thanh âm thời điểm chỉ là cảm giác đạo này âm thanh nhận chứa không ít tiên khí khí thế rất đủ chỉ là đạo này khí thế cũng không phải là hắn hiện tại có thể có thể so với trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ chủ nhân của thanh âm này chính là thiên không thành người thủ hộ h ẳ là nếu không ngoại trừ thiên không thành người thủ hộ ai sẽ dùng loại kia gọi khẩu khí nói khi hắn thiên không thành dương ai lâm thiên diệu đã tại trong lòng khẳng định chủ nhân của thanh em này chính là thiên không thành chủ nhân v ù v ù tiếp lấy đám người chỉ là cảm giác được không khí sinh ra một đạo biến hóa v ù v ù hai tiếng c h ợ t nhìn tại dương bưu cùng lâm thiên diệu ở giữa xuất hiện một tên lao đầu tên này lao đầu tóc trắng phơ sợi dâu cũng là màu trắng sắc mặt h ồ n g n h u ậ n nhìn lên tới vô cùng hiền lành trên người có một cỗ tiên gia thật khí thế cảm giác lao nhân này vô cùng tới mát chính khí lâm thiên diệu trước kia suy đoán cũng không sai trước mắt lao nhân này chính là thiên không thành người thủ hộ danh tự tất cả mọi người không biết bất quá tất cả mọi người xưng hô hắn là thiên không tiên giả thiên không tiên giả tu vi tại đại la kim tiên đ ỉ n h phong tại thiên không thành bên trong thực lực là cao nhất một vị cũng có thể nói như vậy tiên giới mỗi một tòa trong thành t r ì người thủ hộ tu vi đều tại đại la kim tiên trở lên lâm thiên diệu nhìn thấy cái này tiên h không thành người thủ hộ thời điểm nao nao cảm giác có chút quen thuộc trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ hắn nhớ kỹ trước kia chính mình đi vào thiên không thành thời điểm liền gặp lao nhân này lúc ấy lao nhân này còn nói chuyện cùng hắn lôi kéo làm quen khi đó chính mình so đại la kim tiên còn muốn lợi hại hơn cái này thiên không tiên giả cho là mình là cái gì đại năng giả đồ đệ thế là cùng mình lôi kéo làm quen lâm thiên diệu lúc ấy cũng không có nghĩ đến lao đầu kia chính là thiên không tiên giả nhỏ giọng lầm bầm nói thật đúng là có duyên phận a thời khắc này thiên không tiên giả tự nhiên không biết lâm thiên liên diệu hắn g á n g lâm tại hai người ở giữa đầu tiên là đánh giá liếc mắt dương ưu lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên liên diệu nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo nghi hoặc cảm giác mình đã gặp ở nơi nào lâm thiên liên diệu bất q u á không nhớ ra được sau đó hắn nghĩ nghĩ nhất định là ảo giác của mình chính mình làm sao khả năng gặp qua lâm thiên diệu kỳ thật trong đầu của hắn căn bản là nghĩ không ra bởi vì nghiêm khắc nói đến hắn giờ phút này còn không có gặp qua lâm thiên、Liên、diệu lâm thiên diệu chỉ là trở lại tu luyện dựa theo lúc trước thời gian đến tính toán hắn còn có mấy trăm năm mới thấy qua lâm thiên diệu cho nên trong đầu của hắn tự nhiên cha không được lâm thiên diệu suy tư vài giây đồng hồ về sau thiên không tiên giả phát hiện mình thật sự là n g h ĩ không ra lâm thiên、Liên、diệu hết thệ cũng không ở nghĩ trong lòng suy nghĩ rất có thể là ảo giác của mình bất quá hắn nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt thời điểm phát hiện hắn ánh mắt bên trong mang theo một loại thường nhân không có dị quang loại kia dị quang tự xem đứng lên rất là dễ chịu trong lòng tự nhiên mà vậy đối với lâm thiên diệu sinh ra một ít hảo cảm bất quá bây giờ việc hắn muốn làm thì xử lý chuyện nơi đây chất vấn đây là có chuyện gì tại sao muốn tại thiên không thành bên trong đánh nhau chẳng lẽ các ngươi không biết thiên không thành quy củ không đối với thiên không tiên giả chất vấn dương b ư u vội vàng giải thích nói thiên không tiên giả kỳ thật ta cũng không muốn cùng hắn đánh nhau chỉ là bởi vì hắn đã giết thiếu gia nhà ta cho nên ta chịu đựng không nổi mới cùng hắn động thủ dương mưu đang nói lời này thời điểm biểu hiện ra một bộ rất thương tâm bộ dáng đồng thời đem ánh mắt nhìn về hướng nằm dưới đất dương phong trong lòng thì là nghĩ đến hy vọng thiên không tiên giả nhìn không ra tất cả những thứ này trải qua kỳ thật dương mưu trong lòng vẫn tương đối lo lắng bởi vì hắn trong lòng vô cùng rõ ràng dương phong là mình tự tay giết bất kể là xuất phát từ dương ra vẫn là xuất phát từ thiên không tiên giả cũng sẽ không buông tha mình tại thiên không thành bên trong động thủ cũng đã là trọng tội mà giết người càng là trọng tội thiên không tiên giả nhìn thoáng qua nằm dưới đất dương phong người xác thực đã chết hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu đây là có chuyện gì người giết dương phong lâm thiên diệu nhàn nhạt lắc đầu không phải chính là hắn giết trong miệng nói hắn chính là dương mưu thiên không tiên giả lập tức đưa mắt nhìn sang dương mưu đồng thời con mắt chăm chú khóa chặt hắn chất vấn dương m ư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao ngươi nói là bị g i ế t hiện tại cái này tên thanh niên còn nói là ngươi g i ế t hai người các ngươi là đem ta coi là khi chơi đùa sao dương mưu nhìn thấy thiên không tiên giả một mực đem ánh mắt nhìn chăm chú chính mình ánh mắt bên trong hiện lên một đạo kinh hoàng bất quá đạo này kinh hoàng hiện lên một giây đồng hồ về sau rất nhanh liền biến mất mặc dù như thế hắn ánh mắt bên trong kinh hoàng làm sao có thể tránh né được thiên không tiên giả truy cha đâu đồng thời nhìn thấy hắn đạo này kinh hoàng thiên không tiên giả ở trong đầu đại khái đã khẳng định bất quá hắn phán đoán sự tình tự nhiên cũng không khả năng như vậy quả quyết ít nhất cũng phải truy tra một chút chuyện đã xảy ra hướng một tên vây xem thiên tiên hỏi ngươi đến nói nói cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra là tên này thiên tiên bị thiên không tiên giả điểm danh đi ra nói chuyện trong lòng của hắn mặc dù rất không muốn nói nhưng là cũng không có biện pháp hắn mặc dù rất không muốn lẫn vào chuyện này nhưng là thiên không tiên giả cũng không phải hắn có thể đ ắ t tội đại la kim tiên đỉnh phong tiên nhân chỉ là một con tay liền có thể đem hắn làm cho chết không toàn t h ờ i chuyện là như thế này trải qua ba năm phút sau tên này thiên tiên đem sự tình toàn bộ trải qua đều nói đi ra thiên không tiên giả trước kia nhìn thoáng qua lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ tiểu tử này chỉ là t h i ê n tiên sơ kỳ làm sao có thể lấy cái gì thủ pháp đặc biệt khống chế huyền tiên sơ kỳ dương i ê u đâu nghĩ tới những thứ này hắn đem ánh mắt nhìn về phía dương i ê u quắp dương i ê u nói như vậy dương phong trên thực tế là người chết dương mưu biết rõ những thứ này vây xem lời của mọi người đối với hắn vô cùng bất lợi nhưng là đối mặt với thiên không tiên giả hắn cũng không dám đối với mọi người vây xem nói cái gì đe dọa hay là để bọn hắn nói láo vội vàng giải thích nói thiên không tiên giả cũng không phải là như thế à mặc dù nói là ta tự tay giết thiếu ra nhưng là đều là hắn dùng đặc thù thủ pháp thôi miên ta này mới khiến ta mất phương hướng tâm trí lâm thiên diệu nhàn nhạt cười một tiếng dương mưu ngươi nói ta dùng đặc thù thủ pháp khống chế ngươi như vậy ta nghĩ xin hỏi một chút ở đây hết thệ quần chúng gây xem trước kia ai nhìn thấy ta thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù ai gặp ta đánh cái gì thủ thế đám người nghe nói lâm thiên diệu nhao nhao lắc đầu biểu thị không có lâm thiên diệu lại tiếp tục nói dương mưu tạm thời không nói đến đám người không nhìn thấy nói sau hai người chúng ta tu v i tranh l ệ n h ngươi thế nhưng là huyền t i ê n sơ kỳ mà ta chỉ là thiền tiên sơ kỳ bằng vào ta tu vi có thể khống chế ngươi sao cái này cái này t r ư ớ c 1092, h ạ thủ lưu tỉnh cái này cái này dương mưu cảm giác mình không lời nào để nói nửa ngày đều nói không ra một chữ thiên không tiên giả nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy mắt l ạ n h chất vấn dương mưu ngươi còn có lời gì có thể nói dương mưu cảm nhận được thiên không tiên giả trên người khí tràng hoàn toàn là hướng mình áp chế mà đến khí thế loại này căn bản không phải mình có thể chống cự hơn nữa khi hắn cảm giác một cái cố khí thế áp chế trên người mình thời điểm thăng thêm trong lòng tương đối chọc dạ chân trong nháy mắt mềm nung r a trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ thiên không tiên giả ta biết sai rồi ta biết sai rồi van cầu ngươi b u n g tha ta cũng không phải thật sự muốn giết dương phong hoàn toàn đều là bởi vì hắn một mực dùng mệnh lệnh giọng r i ệ u nói chuyện với ta lại thêm người này ở một bên mê hoặc ta ta mới nhịn không được động thủ không đợi thiên không tiên giả nói chuyện lâm thiên d i ệ u liền đã mở miệng nói chuyện ta lúc nào mê hoặc ngươi ai thấy được đến nơi này loại sự tình còn đem ngươi bản chất n g h ị muốn làm sự t ì n h đẩy tại trên người của ta ngươi thật đúng là đến chết không đổi thật là không có được cứu dương mưu nghe nói lâm thiên diệu một phen cảm giác mình rất tức tối lập tức trợn q u á t lên ngươi tên tiểu tử im miệng cho ta nếu như không phải là bởi vì ngươi ta làm sao lại như thế tất cả đều là tại ngươi ta muốn giết ngươi nói xong đem chính hắn trên người tiên khí toàn bộ bạo phát đi ra chuẩn bị đối với lâm thiên diệu khởi s ư ớ n g công kích mãnh liệt trong miệng trợn quất lên đại thôi hóa trưởng hắn một k í c h này đại thôi hóa trưởng cũng không giống như dương phong như vậy mềm yếu vô lực dù sao dương b i u nhưng là chân chính có trụ cột huyền tiên sơ kỳ lâm thiên diệu nghĩ muốn đón lấy một trường này cũng muốn phát huy ra mạnh nhất thực lực bất quá lâm thiên diệu cũng không có chút nào hành động bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng không cần chính mình ra tay cũng sẽ có người xuất thủ quả nhiên như là lâm thiên diệu nghĩ đồng dạng chỉ nghe thiên không tiên giả trợn q u á t lên táo bạo còn không có gặp thiên không tiên giả xuất thủ chỉ là một đạo âm thanh đám người cũng cảm giác được một cô cực kỳ cường hãn tiên khí tán phát ra đạo này tiên khí hung hăng áp chế ở dương bưu đại thôi hóa trưởng bên trên đem hắn trưởng pháp hung hăng ngăn chặn đồng thời chỉ là một cái thời gian hô hấp mọi người thấy đạo này đại thôi hóa trưởng trong nháy mắt biến thành một đạo sương mù trong nháy mắt biến mất ở không trung phản phất từ đến liền không có cái gì đại thôi hóa trưởng xuất hiện qua mọi người đã không phải một lần nhìn thấy đại thôi hóa trưởng biến mất bọn hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu cũng đem dương phong trưởng pháp đánh thành sương n mù hiện tại lại một lần nhìn thấy trong lòng không nhịn được nghĩ cái này đại thôi hóa trưởng có phải hay không quá yếu vậy mà lần hai bị đánh thành sương n mù bất quá đảo mắt tưởng tượng dương phong là một cái rất yếu người bị lâm thiên diệu phá giải đại thôi hóa trưởng cũng là bình thường bởi vì bọn hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu thế nhưng là có thể cùng dương phong đối kháng chính diện tồn tại về phần thiên không tiên giả kia liền càng không cần nói thiên không thành người thủ hộ đối phó dương bưu loại người này chỉ là một đạo ngự khí là được rồi giết người bất quá đầu rơi xuống đất thiên không tiên giả rất tức tối hắn không nghĩ tới cái này dương biu ở trước mặt của hắn lại còn dám đem tiên khí ngưng tụ giết người q u ắ t dương biu ngươi thật sự là thật to gan tại bản người thủ hộ trước mặt còn dám như vậy càng hẳn d ỡ đã ngươi như vậy không nhìn thiên không thành quy định như vậy bản người thủ hộ liền cho ngươi nên có trừng phạt vừa dứt lời hắn đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau miệng quát lôi chi thẩm phán hạ thủ lưu t ì n h đúng lúc này phương sa chuyển đến một đạo tiếng k ê ơ bất quá thiên không tiên giả nhưng không có để ý tới nhiều như vậy dương bưu không nhìn hắn người bảo vệ này liền xem như ngọc hoàng đại đế tới hắn cũng sẽ đem dương bưu chính pháp dương bưu nhìn thấy trên bầu trời có một đạo lôi điện hướng về bổ xuống đồng thời tốc độ nhanh vô cùng hoàn toàn không phải mình có thể chống cự tốc độ dương bưu khẩn trương vạn phân quát không m u ố n van cầu ngươi thiên không tiên giả van cầu ngươi ầm ầm lôi điện trực tiếp b ổ vào dương bưu trên thân tại b ổ vào trên người của hắn một giây đồng hồ hắn trực tiếp ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể vù vù mà tại đây thời điểm sau l ư n g thiên không tiên giả xuất hiện sáu tên nam tử cái này sáu tên nam tử xuyên bất đồng quần áo trong đó đứng tại phía trước nhất người là một gã nam tử trung niên người này xuyên cả người áo bảo màu xanh lam dài một chương mặt chữ quốc khuôn mặt lộ ra một đạo vẻ hung ác lâm thiên diệu nhìn thấy người này thời điểm Cảm giác người này cùng có c Dương Phong dáng dấp h ú tu giống, nhất là con mắt, đơn giản chính là một cái nhất con đơn chính h mắt, một là là k ô n bên trong khắc đi ra ngoài. Đồng thời, người này mẫu tu thời, ra khắc đi vi còn tại huyền tiên đ ỉ n h phong hắn chính là thiên không thành dương gia gia chủ dương điên dương gia thực lực cường hắn nhất cũng chính là dương điên bọn hắn dương gia ở trên bầu trời cũng chỉ là bên trong thượng lưu gia tộc một cái tộc trưởng có được huyền tiên đ ỉ n h phong tu vi đã coi như là được rồi trước kia kiêm một tiếng hạ thủ lưu t ì n h chính là dương điên phát ra tới về phần đi theo hắn phía sau người đều là dương gia thành viên chỉ bất quá những người này thực lực tu vi cũng chỉ bất quá là huyền tiên sơ kỳ hay là trung kỳ tại dương điên bay đến nơi này về sau ánh mắt của hắn cũng không có nhìn dương mưu mà là đem chính mình ánh mắt khóa chặt tại dương phong trên thân nhìn qua đã trở thành một c ô thi thể dương phong dương điên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi từ nguyên bản lạnh nhạt thoáng cái biến thành bi thương nhanh chóng đi vào dương phong trước mặt một tay lấy dương phong ôm trong miệng kêu lên phong nhi phong nhi sau đó lớn tiếng kêu lên là ai ghét con ta là ai ghét con ta thiên không tiên giả lúc này thản nhiên nói giết chết con trai ngươi người đã bị bản người thủ hộ xử trí hắn ý tứ rất rõ ràng giết ngươi con trai người chính là gia tộc của các ngươi thành viên dương biêu dương điên nhìn xem đã chết đến không thể tại chết dương điên từ dưới đất đứng lên trong lòng suy nghĩ cái này sao có thể con trai của ta tại sao có thể là dương biêu giết chết đây không có khả năng n h ì n không được hướng thiên không tiên giả hỏi thiên i giả, ê n đây k ô n năng, Dương g có khả b u là g trong gia giết ư ờ i trai tộc ta, thể ta, sao con hắn của có làm đây không có khả năng. tiên h k h ô n giả t ê n g i nghe nói hắn lời này rất là không cao hứng nhữ mày trực tiếp chất vấn dương điên ngươi nói lời này là ở hoài nghi ta nói lời sao hay là nói ta tùy tiện thẩm phán một người dương điên nhìn thấy thiên không tiên giả rất là không cao hứng biết rõ coi như mình thế nào sinh khí cũng không thể đắc tội thiên không tiên giả nếu không sau này mình tuyệt đối không sống yên lành được vội vàng xin lỗi tiên giả ta cũng không phải là ý tư kia ta cũng không có mảy may hoài nghi ý của ngài lời ta nói có chống đối chỗ còn xin tiên giả thứ lỗi thiên không tiên giả nhàn nhạt hư một tiếng sau đó nói ra mọi người tại đây đều có thể chứng minh con của ngươi chính là dương b i ê u một trưởng đánh chết nếu không ta cũng không hội thẩm phán hán hơn nữa dương b i ê u ở ngay trước mặt ta còn dám động thủ càng là cần phải kịp thời thẩm phán v â n g v â vâng. n vân. g tiên giả nói rất có lý chỉ là tiên giả sau khi ta tới ta nghe nói chương một nghìn chín mươi ba ta tiếp nhận chỉ là tiên giả khi ta tới ta nghe nói con trai của ta cùng một tên thanh niên xảy ra mâu thuẫn tại sao con trai của ta sẽ bị dương bưu i giết đi đâu dương điên thận trọng hỏi hắn mặc dù rất muốn lớn tiếng nói ra nhưng là hắn là thật sự không dám đắc tội thiên không tiên giả bởi vì hắn ở trong mắt thiên không tiên giả cũng chỉ là một cái nho nhỏ huyền tiên nghĩ muốn trừng phạt hắn chính là dễ dàng sự tình căn bản không cần phí s ứ c bất quá đối với con trai mình chết trong lòng của hắn vẫn tương đối khốn hoặc hơn nữa hắn trước kia tới thời điểm cũng là bởi vì nhận được dương ra người thông báo nói mình con trai cùng một tên thanh niên trên đường động thủ hơn nữa con của mình không phải là đối thủ thế là hắn trước hết để cho dương bưu tới mình ở chạy tới thế nhưng là hắn không nghĩ tới hiện tại chính mình tới lấy được kết quả là dương bưu giết mình con trai đồng thời thiên không tiên giả nói cho hắn biết còn có quần chúng vây xem có thể làm chứng thiên không tiên giả nghe nói dương điên cũng không có bất kỳ né tránh chính mình nói nói không sai con của ngươi trước kia đúng là cùng này tên thanh niên xảy ra mâu thuẫn nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu dương điên cũng đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên、Liên、diệu kỳ thật trước kia hắn đến thời điểm liền đã chú ý tới lâm thiên、Liên、diệu căn cứ lâm thiên diệu c h ỗ đứng hắn đại khái đó có thể thấy được lâm thiên diệu cùng mình nhi tử sự tình khẳng định có quan hệ dù sao một mình hắn đứng đi ra hơn nữa còn là một tên thanh niên tiên giả đã hắn và con trai của ta xảy ra mâu thuẫn tại sao ngươi không trừng phạt hắn đâu dương điên trong lòng rất là không cao hứng tại sao lâm thiên diệu còn đứng một chút sự t ì n h cũng không có mà con của mình cùng gia tộc dương b i ê u đã ngã trên mặt đất thiên không tiên giả nghe nói dương b i ê u trong lòng càng thêm khó chịu giọng điệu này tựa như là tại mệnh lệnh mình làm việc t ì n h đồng dạng tính tình thoáng cái đi lên quắp dương điên l ã o phu rất muốn mời hỏi ngươi Đến cùng ngươi là thiên không thành người thủ hộ, vẫn là là Lao thủ hộ, Phu. dương điên giật mình không biết rõ tại sao thiên không tiên giả sẽ đối với hắn nói như vậy bất quá đối với đạo này chất vấn hắn vẫn là vội vàng trả lời là ngươi đương nhiên là ngươi còn tốt ngươi còn biết ta là thiên không thành người thủ hộ như vậy lao phu làm sự t ì n h cần ngươi dạy sao thiên không tiên giả lại tiếp tục hỏi dương điên tự nhiên không dám nói cần chính mình dạy vội vàng nói tiên giả cái này đương nhiên không cần ngươi làm sự tình hoàn toàn không cần bất luận cái gì dạy thiên không tiên giả hài lòng nhẹ gật đầu sau đó t r ợ t quất lên đã như vậy ngươi vì cái gì muốn dạy lao phu làm việc có phải thật vậy hay không cảm thấy làm tộc t r ư ở n g quen thuộc nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là dùng kia một bộ giáo hấn dọc rượu không phải không phải tiên giả ngươi đã hiểu lầm thật sự đã hiểu lầm ta không có dạy ngươi ý tứ ta chỉ là có chút hiếu kỳ hiếu kỳ mà thôi dương điên lập tức nói túi đầu không lưng nói trong lòng của hắn nghĩ đến mình nhất định muốn khắc chế tính tình ngàn vạn không thể tại chống đối thiên không tiên giả nếu như tại chống đối xung ố dưới chính mình rất có thể thật sự sẽ không có mệnh thiên không tiên giả hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt dương điên trong lòng suy nghĩ ngươi đã như vậy hy vọng lao tử trừng phạt tiểu tử này lao tử hết lần này tới lần khác sẽ không trừng phạt nhìn ngươi có biện pháp nào đến canta đối với cái này một phen hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ cũng không có nói ra đến bởi vì hắn cũng biết những lời này nói ra đối với mình cũng không tốt đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu nói tiểu tử người tên là gì lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một chút hiện tại thực lực của mình quá yếu ở nơi này thiên không tiên giả trước mặt vẫn là theo hắn hơn nữa hắn phát hiện lao nhân này rất không thích người khác chống đối hắn lâm thiên diệu thiên không tiên giả khẽ gật đầu một cái trong miệng thầm nói lâm thiên diệu sau đó nghiêm túc nói lâm thiên diệu ngươi nghe kỹ cho ta ngươi phá hư chúng ta thiên không thành quy củ bản người thủ hộ hiện tại phạt ngươi vĩnh cựu không được đi vào thiên không thành ngươi có cái gì nghi vấn sao lâm thiên diệu vốn chỉ muốn chính mình phá hủy thiên không thành động thủ quy định lao nhân này sẽ muốn giết mình không nghĩ tới chỉ là để cho mình không được đi vào thiên không thành cũng may chính là sau này mình cũng không có cái gì tâm tình tiến vào thiên không thành không có ta nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt t e r u i enn cuatui vn hắn vừa mới nói xong dương điên lập tức rời đi nói tiên i ê n giả lâm thiên diệu thế nhưng là tại chúng ta thiên không thành động thủ đánh người tại sao cũng chỉ là trừng phạt hắn về sau không được đi vào thiên không thành loại này trừng phạt có phải hay không quá dễ d à n g rồi thiên không tiên giả nghe nói lời nói của hắn trong lòng suy nghĩ lao tử chính là cố ý không trách phạt lâm t h i ê n diệu như vậy có thể thế nào chất vấn dương điên ngươi tựa hồ đối với bản người thủ hộ phương pháp xử sự, sự không hài lòng l ắ m à, làm sao chẳng lẽ ngươi muốn làm thiên không thành người thủ hộ hay sao hắn ý tứ rất rõ ràng nếu như dương điên dám mở miệng nói là như vậy thì rõ ràng là muốn đoạt vị như vậy thiên không tiên giả liền có thể đối phó dương điên liền xem như đem hắn giết đi cũng không có ai dám nói cái gì dương điên mặc dù rất muốn làm một cái tiên thành người thủ hộ nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ không thể nói là hơn nữa lấy mình bây giờ thực lực căn bản cũng không khả năng làm cái gì người thủ hộ đồng thời hắn loáng thoáng cảm giác được thiên không tiên giả nói một câu nói kia là ở ghim hắn nghĩ thầm có phải hay không bởi vì trước kia chính mình nói cái nào một ít lời d ư ớ c lấy hắn không cao hứng cho nên trong lòng của hắn mới có thể như thế xem ra không thể tại cùng thiên không tiên giả phát sinh bất kỳ ngôn ngữ xung đột chỉ có thể là nịnh nọt hắn rồi trong lòng của hắn đã hiểu rõ hiện tại mặc kệ thiên không tiên giả làm thế nào chính mình cũng không thể trong nhiều nói một chữ bởi vì hắn biết rõ mình đã đắc tội thiên không tiên giả Hiện tại như thế nhẹ nhóm xử phạt tại xử thiên thiên thiên thiên thiên thiên lâm thiên diệu nhìn xem thiên không tiên giả bộ dáng nhất là đang nghe dương điên chịu thua một mặt thoải mái bộ dáng trong lòng của hắn nghĩ đến rất có thể thiên không tiên giả là vì cùng dương ra đối nghịch cho nên mới không trừng phạt chính mình hiện tại xem ra chính mình nhất định phải mau chóng rời đi nơi này một khi loại này thiên không tiên giả đổi ý rồi cuộc sống của mình cũng không tốt qua lấy thực lực của hắn bây giờ trước mặt thiên không tiên giả cái gì cũng không bằng thiên không tiên giả mắt lạnh nói với dương điên nếu biết đó chính là tốt dương điên bất đắc dĩ chỉ có thể là túi đầu không lưng thiên không tiên giả lại nói với lâm thiên diệu mau chóng rời đi chúng ta thiên không thành nếu không ngươi chẳng khác nào phá hủy chúng ta thiên không thành quy định có thể lâm thiên diệu mới vừa ở nghĩ biện pháp chính mình phải làm thế nào rời đi hiện tại thiên không tiên giả nói như vậy chẳng khác nào cho hắn một cái cơ hội cũng không có bất cứ chút do dự nào hướng về thiên không thành bên ngoài rời đi trong lòng suy nghĩ ngày khác ta thật sự muốn tới thiên không thành cũng không có ai có thể ngăn cản ta Trước 1094, Thiên đạo Luân hồi, Tiên 1094, hồi, phong giới Luân ấn. đạo lâm thiên diệu ra thiên không thành về sau bay thẳng được dựa theo trong đầu của mình ký ức hắn dự định trực tiếp đi thông hướng cựu trọng ma giới thông báo thành bất quá để lâm thiên diệu cảm giác có chút bất ngờ là cùng hắn ra khỏi thành còn có lạc tiên tử đồng thời lúc này lạc tiên tử hãy cùng tại lâm thiên diệu bên cạnh ngươi vì cái gì muốn đi theo ta lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi hắn nhưng là nhớ rõ chính mình cũng không có đắc tội nữ nhân này chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh chết người nữ nhân này nam nhân bất quá hắn trước kia nhìn thấy nữ tử này đối với dương phong cũng không có bất luận cái gì hảo cảm không nên vì nam nhân kia mà theo trên mình đến a bất kể như thế nào lâm thiên diệu đối với cái này nữ nhân cũng không có cái gì kiến kỵ dù sao nữ nhân này thực lực tu vi cũng chỉ là thiên tiên đỉnh phong m à thôi nếu thật là cùng mình động thủ chính mình hoàn toàn không sợ nàng hơn nữa nữ nhân này cũng không phải là đối thủ của mình lạc tiên tử nhìn thấy lâm thiên diệu kia lạnh lùng bộ dáng trong lòng giật mình nghĩ đến chẳng lẽ mình không có lực hấp dẫn hay là nói chính mình dáng dấp không tốt phải biết bình thường chính mình đi đến địa phương nào đều biết chịu đến các loại thanh niên nam nhân chú ý có ít người tốn sức tâm tư cùng hắn đồng thời đi thậm chí là nói lên một câu thế nhưng là nam nhân trước mắt này vậy mà lại vẻ mặt lạnh lùng chẳng lẽ lại hắn không thích nữ nhân hay là nói đây là hắn một loại mới tán gái phương thức nghĩ muốn hấp dẫn sự chú ý của mình lâm thiên diệu hoàn toàn không nghĩ tới cũng bởi vì đã biết sao hỏi một câu lạc tiên tử liền lốp bốp suy nghĩ nhiều chuyện như vậy lạc tiên tử đang nghĩ đến những vấn đề này về sau đối với lâm thiên diệu tra hỏi nàng biết、Ê. rõ mình không thể không trả lời giải thích nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là nghĩ đến ngươi tại thiên không thành bên trong phát sinh sự tình cùng ta có chút quan hệ dương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi cho nên ta đi lên đi theo bên cạnh ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ngươi lâm thiên diệu nghe nàng nói như vậy trong nháy mắt đã minh bạch lạc tiên tử ý tứ xem ra nữ tử này vẫn còn có chút lương tâm bất quá nữ nhân này thực lực cũng bất quá là thiên tiên đình phong có thể như thế nào giống như chính mình ngược lại rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của mình trong lòng của hắn nghĩ muốn nói lời này nhưng là suy nghĩ một chút cái này lạc tiên tử cũng là tốt bụng h ả o ý chính mình cũng không thể nói như vậy hơn nữa mình bây giờ cũng muốn hiểu rõ một chút liên quan tới tiên giới sự tình bởi vì bây giờ tiên giới cùng lúc trước mình tới tiên giới có chút không giống tại nghiêm khắc trình độ đi lên nói hắn còn có mấy trăm năm mới đến tiên giới cho nên hắn hiện tại nhất định phải biết rõ tiên giới một chút tình huống ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề lạc tiên tử nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ cải biến trong lòng âm thầm nghĩ ta liền biết trước kia lạnh lùng nhất định là ngươi không vậy tán gái phương thức hiện tại có phải không muốn hỏi một chút ta có hay không tu tiên bạn lữ cái gì trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là trong miệng của hắn ý hải nguyên nói Có thể, hỏi, ngươi lâm thiên d i ệ u cũng không có bất kỳ suy nghĩ nói thẳng hiện tại tiên giới là một cái dạng gì tình huống tại sao ta cảm giác tiên giới cùng ta nghĩ không giống lạc tiên tử có chút ngộng đối với lâm thiên d i ệ u cái này hỏi pháp có chút không hiểu nhiều bất quá nàng suy nghĩ một chút lâm thiên d i ệ u hẳn là không biết tiên giới tình huống trong lòng ngươi tiên giới xác thực không giống rất nhiều người cho rằng tiên giới chính là mỗi ngày bay tới bay lui ăn nên ăn uống nên uống kỳ thật căn bản không phải tại trong tiên giới sinh hoạt có thể tiêu sái như vậy cũng chỉ có những cái kia đứng tại tiên giới đỉnh cao nhất người giống chúng ta loại tu vi này người chỉ có khắc khổ tu luyện nếu không rất dễ dàng bị đào thải nơi này so tu chân giới còn tàn khốc hơn xác thực cùng ngươi thẩm nghĩ hoàn toàn không giống lạc tiên tử nói đến đây chút thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo yêu thương kỳ thật tại nàng thăng tiên thời điểm nàng chính là nghĩ như vậy thế nhưng là đi vào tiên giới về sau nàng mới biết được mình nghĩ rất tốt đẹp thế nhưng là hiện thực vô cùng tàn khốc lâm thiên diệu đối với nàng nói đương nhiên minh bạch dù sao hắn không phải là lần thứ nhất thành tiên mà cái này là tiên tử căn bản cũng không có trả lời đến c h ủ ý của hắn bên trên suy nghĩ một chút chính mình vẫn là minh sắc một chút hỏi ta nghĩ biết rõ tại sao bây giờ tiên nhân không thể hạ phạm không phải nói tiên nhân có thể hạ phạm sao hắn nhưng lại nhớ rõ chính mình không có trở lại tu luyện chính mình thăng tiên cũng còn có thể trở lại thế gian chỉ là không thể tại thế gian làm qua phần sự tình nếu không liền sẽ chịu đến trừng phạt lạc tiên tử sửng sốt một chút không nghĩ tới là hỏi vấn đề này nhưng là nàng suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường dù sao lâm thiên diệu này vừa mới vừa thăng tiên đến không lâu trong lòng nhất định sẽ tưởng niệm tu chân giới bằng hưu giải thích nói tại sao không thể hạ phàm chuyện cụ thể trong lòng ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá ta nghe ta sư phụ nói qua bởi vì thiên đạo luân hồi tiên giới chế định ra mới quy định phong ấn tiên n lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái đại khái hiểu nguyên lai là tiên giới thi triển phong ấn hắn tại trong đầu tính toán một chút n g h â m u ố n k h ô n nhìn g t i ê n g i ớ i phong ấn, đúng là cần là c h u ẩ nói thần tu vi. Về phần lạc tiên tử phần n vi. Về lạc chuẩn t h ầ n đều có chút khó khăn lâm thiên diệu cảm thấy không tồn tại chỉ cần mình tu vi đạt tới chuẩn t h ầ n chính mình hoàn toàn có thể không nhìn tiên giới phong ấn lại p h ạ m hơn nữa hắn đối với chuẩn t h ầ n độ kiếp đến thần còn có một đạo l i n h ngộ có đạo này l i n h ngộ nhẹ nhàng đột phá đến thần căn bản không phải vấn đề lạc tiên tử nhìn thấy lâm thiên diệu trầm mặc không thôi còn tưởng rằng hắn rất nhớ nhà mở miệng ă n ủi lâm thiên diệu thang tiên về sau trên cơ bản rồi cùng hạ giới cắt đứt liên lạc rồi nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn hạ phàm như vậy thì nhất định phải cố gắng tu luyện bất quá ta khuyên ngươi có thể buông xuống vẫn là tận lực để xuống đi nếu không đối với ngươi về sau tu vi cũng không có bao nhiêu trợ giúp ngược lại sẽ trở thành một loại vương hữu lâm thiên diệu khoe miệng cười cười đa tạ bất quá ta người này quên không được thân tình hết thảy nếu không ta cũng sẽ không như thế kỳ thật hắn nói một chút cũng không sai nếu như hắn có thể quên thân tình tình yêu nghị như vậy hắn hoàn toàn không cần trở lại thế tục giới một lần nữa tu thần rồi cũng là bởi vì hắn không cách nào chặt đứt chính mình thất tình lục dục trong lòng tiếc nuôi trùng điệp lúc này mới bị kẹp lại tu vi không cách nào tiến vào mạnh hơn tu vi lạc tiên tử nghe nói hắn lời này trong lòng thở dài một hơi trong lòng cho rằng lâm thiên diệu về sau tu vi nhất định sẽ chịu đến những thứ này các loại tình liên lụy lâm thiên diệu nhữ mày trong mắt lóe lên một đạo quan mang có người đến rồi ngươi làm cái gì vậy có người đến rồi lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu lạc tiên tử cảm thụ một chút xác thực phát hiện hai người mình đằng sau có người hướng bọn hắn nơi này phi tốc chạy đến trong lòng suy tư một hồi trong đầu lập tức dần hiện ra một cái hình người mở miệng nói ra nhất định là dương ra người lâm thiên diệu khẽ hừ một tiếng tỉnh táo nói cái này còn cần cân nhắc sao khẳng định chính là dương ra người lạc tiên tử không nghĩ tới lâm thiên diệu còn có thể như vậy chấn định n h ì n không được mở miệng nói ra không nghĩ tới ngươi vẫn rất chấn định đến lúc này lại còn có thể như vậy là nhạt không có gì không thể chấn định ta đã dám làm như vậy thì dám đối mặt lâm thiên diệu bình thản nói hắn chính là một người như vậy chỉ cần là chính mình dám làm đi ra ngoài sự tình mặc kệ người khác cho hắn cái gì trả thù hắn liền dám đối mặt đương nhiên hắn người này không thể nhất chịu được chính là người khác uy hiếp người nhà của mình cũng may chính là người nhà của mình hiện tại cũng không có tới tiên liên giới chính mình cũng không thể lo lắng những chuyện này lạc tiên tử suy nghĩ một chút chính mình chỉ là thiên tiên đình phong mà lâm thiên diệu chỉ là thiên tiên sơ kỳ căn bản cũng không phải là dương gia phái tới đối thủ của người bất kể như thế nào dương gia nhất định sẽ phái tới huyền tiên người nói lâm thiên diệu chúng ta tăng thêm tốc độ phi hành đi đang phi hành nửa giờ liền đến lạc thành rồi chờ đến lạc thành ta có thể tìm người bảo hộ ngươi lâm thiên diệu lắc đầu không cần thiết bởi vì hắn đã cảm nhận được người đến có ba người trong đó có một đạo khí thế tại huyền tiên đình phong cái khác hai đạo khí thế thì là tại huyền tiên sơ kỳ trung kỳ mạnh nhất kiêm một cổ khí thế lâm thiên diệu có thể khẳng định hẳn là dương điên chính mình gián tiếp tính giết hắn con trai hắn khẳng định phải lên đến vì hắn con trai báo thủ chỉ bất quá thiên không tiên giả không hề rời đi thời điểm bọn hắn khẳng định không tốt hơn theo đuổi chính mình mà thôi kỳ thật trong lòng của hắn cũng sớm đã nghĩ tới dương gia người sẽ tìm đến mình báo thủ lạc tiên tử giật mình làm không rõ ràng lâm thiên diệu muốn làm cái gì hơn nữa hắn nhìn thấy lâm thiên diệu vậy mà dừng ở không trung ngươi thế nào dương gia người lập tức liền muốn tới lấy hai người chúng ta thực lực căn bản không phải đối thủ lâm thiên diệu bất đắc dĩ nói coi như không phải là đối thủ lại có thể thế nào dương điên cũng tới tu vi của hắn tại huyền tiên đình phong ngươi cảm thấy hai người chúng ta tốc độ có thể ở trong vòng ba mươi y phút không bị hắn đuổi kịp sao lạc tiên tử gương mặt kinh ngạc không nghĩ tới dương điên cũng tới trong lòng lâm thầm nghĩ lâm thiên diệu nghị cũng không sai lấy dương điên tốc độ đuổi kịp hai người mình căn bản không cần ba mươi phút chỉ cần mười lăm phút là được rồi bất quá trong lòng của nàng tương đối kinh ngạc không biết rõ tại sao lâm thiên diệu biết rõ dương điên cũng tới chính mình cũng không có cảm nhận được dương điên thật khí thế lâm thiên diệu vậy mà cảm thấy chẳng lẽ thực lực của hắn ở trên ta chuyện này không có khả năng lắm đi hắn chỉ là thiên tiên sơ kỳ a mặc dù nói trước kia lạc tiên tử cũng nhìn thấy lâm thiên diệu cùng huyền tiên sơ kỳ dương bưu i chạm nhau một trường hai người là ngang tay nhưng là hắn nghĩ lúc ấy lâm thiên diệu nhất định là hao tốn cực hạn tiếp nhận một trường kia về sau liền không cách nào tại tiếp nhận tiếp theo trường chỉ là bởi vì bất đắc dĩ cho nên mới làm như vậy thế là nàng ở trong lòng cho rằng lâm thiên diệu thực lực căn bản không có nàng mạnh tối đa cũng chỉ có thể nói là có một chút lực buộc phát mà thôi chúng ta mặc dù chạy không khỏi dương điên truy sát nhưng là chúng ta cứ như vậy dừng lại chờ chết sao trong lòng ngươi cần phải biết rằng ta là lạc anh tiên cư người ta mặc dù không cách nào bảo trụ ngươi nhưng là hắn cũng không dám động ta cho nên ta bây giờ là bởi vì ngươi tốt ta lạc tiên tử trong lòng có chút không cam tâm trong nội tâm nàng cho rằng tốc độ của hai người liền xem như không có dương điên nhanh như vậy cũng hẳn là đụng một cái vạn nhất có cái gì kỳ tích xuất hiện đâu mà không phải như là lâm thiên diệu như vậy trực tiếp dừng lại chờ chết lâm thiên diệu nhìn cũng không có nhìn nàng thản nhiên nói làm sao ngươi biết chúng ta là đang chờ chết mà không phải nghĩ biện pháp chiến đấu ách lạc tiên tử nghe nói lời này cảm giác lâm thiên diệu hình như có cái gì mưu kế ngươi có phải hay không có biện pháp nào lâm thiên diệu cũng không trả lời nàng mà là nhanh chóng hạ xuống đến trên mặt đất lạc tiên tử gặp hắn không có trả lời chính mình trong lòng rất là bất mãn h ừ có cái gì t h ầ n khí không phải liền là nghĩ đến một cái biện pháp nha ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp nói xong cũng theo nhanh chóng hạ xuống tại hai người hạ xuống mặt đất bên trên về sau lâm thiên diệu nhìn thoáng qua tình huống chung quanh rất cứu khoát một mảnh một mảnh đất hoang nhỏ r ộ n g lầm bầm nói mặc dù địa hình không ra sao bất quá cũng coi như có thể nói xong chuẩn bị từ không gian của mình trong giới chỉ cầm thứ gì nhưng là suy nghĩ một chút đem chính mình ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lạc tiên tử hỏi trên người ngươi có tiên thạch sao tiên thạch có lạc tiên tử có chút mộng không biết rõ làm sao đến lúc này lâm thiên diệu còn muốn tiên thạch chẳng lẽ hắn nghĩ muốn làm một cái phú hào quỷ chết đều muốn giàu nhưng là cũng không có do dự từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra năm mươi khối tiên thạch cho ngươi có đủ hay không không đủ ta tự cấp ngươi đủ rồi lâm thiên diệu đem chính mình thủ vung lên một đạo thần lực đem các loại tiên thạch cấp bao ở lạc tiên tử ở một bên rất là khốn hoặc hỏi ta liền tò mò vào lúc này ngươi còn cầm những thứ này tiên thạch làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng tiên thạch thu mua dương điên ta cho ngươi biết nếu như ngươi là nghĩ như vậy lời nói thôi được rồi người ta dương điên trướng mắt nàng vẫn chưa nói xong liền thấy lâm tiên h diệu dùng tay hướng bốn phía vung lên năm mươi khối tiên thạch hướng hai trăm mét bên ngoài phân tán ra rơi xuống đất trước kia lâm tiên h diệu là muốn lấy chính mình tiên thạch nhưng là hắn nghĩ một chút mình ở tiên giới cũng không có cái gì thu nhập bây giờ có mấy trăm tiên thạch vẫn là tiết kiệm một chút về phần lạc tiên tử đã tới tiên giới nhiều năm như vậy nhất định là có thu nhập cho nên tìm lạc tiên tử cầm tiên thạch nếu như lạc tiên tử biết rõ đây chính là lâm thiên diệu tìm nàng cầm tiên thạch mục đích không biết sẽ có cảm tưởng thế nào lạc tiên tử lại vừa mới chuẩn bị hỏi thăm lâm thiên diệu đem các loại tiên thạch hướng bốn phía phân tán làm cái gì bất quá nàng còn không có hỏi ra liền thấy lâm tiên diệu nhanh chóng đánh lấy thủ thế nhìn thấy những thứ này thủ thế lạc tiên tử đại khái hiểu lâm thiên diệu muốn làm gì rồi kinh ngạc nói nguyên lai n g ư ơ i là nghĩ muốn bày trợ lạc tiên tử ngay từ đầu nhìn thấy lâm thiên diệu cử động hoàn toàn không có phán đoán ra bởi vì nàng thăng tiên về sau thật lâu đều không có nhìn thấy người bày trợ rồi liền xem như bày trợ cũng không có mượn nhờ tiên thạch mà là trực tiếp dùng chính mình tiên khí bày trợ đương nhiên nếu như tiên khí không đủ hay là đối với mình tiên khí không có tự tin cũng có thể dùng tiên thạch mượn nhờ bày trợ chỉ là rất nhiều tiên nhân hiện tại cũng cảm thấy thành tiên về sau còn cần tiên thạch đến bảy trận thật sự là quá rơi ở phía sau lâm thiên diệu mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy bởi vì hắn biết rõ lấy mình bây giờ thần lực bảy trận đi ra ngoài trận pháp nghị muốn trợ giúp hắn chiến thắng một tên huyền tiên đỉnh phong tiên nhân đơn giản chính là không thể sự t ì n h phút, lâm thiên diệu đem chính mình thủ thu hồi. Thời Trước giết biết. Tiên ngươi cấp c gian ai Diệu Sau b Lâm đem á h Ta cũng chỉ có thể tạm thời bố chi ra một trận thể ta ra cũng chỉ có chi có đơn giản, hy vọng có thể đối với chúng pháp hy đối bố với lạc ầ n này chiến đấu có tác dụng. Nói xong, hắn đem bố chi không ra được trận pháp cho hẳn thân.、Chờ、dương điên bọn hắn chân chính tiến đến về sau, lúc này mới khởi động trận có tác chi được cho Chờ pháp mới đấu đem sau, pháp. bố khởi ra về lúc l tiên tử đối với lâm thiên diệu bố trí đi ra ngoài trận pháp rất là n g h i hoặc nhịn không được hỏi lâm thiên diệu người bố trí đi ra trận pháp này tên gọi là gì chủ yếu là công hiệu gì lâm thiên diệu cũng không có lừa nàng giải thích nói trận này tên là thiên địa vanh sát trận chủ yếu công hiệu dĩ nhiên chính là công kích lạc tiên tử nghe được thiên địa vanh sát trận thời điểm trong lòng vui mừng đối với cái này trận pháp nàng cũng đã được nghe nói đồng thời còn nghe nói trận pháp này uy lực rất không tệ kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi sẽ còn bố trí thiên địa vanh sát trận thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a lâm thiên diệu chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nói lời nào lạc tiên tử lúc này lại hiếu kỳ mà hỏi lâm thiên diệu bất quá ta trong lòng rất là hoang mang ngươi trận pháp này có thể đối phó dương điên sao phải biết dương điên thực l ự c thế nhưng là huyền tiên đ ỉ n h phong lâm thiên diệu lắc đầu cái này cũng không rõ ràng rồi bởi vì dương điên là một cái dạng gì huyền tiên đ ỉ n h phong ta cũng không rõ ràng chỉ là đại khái biết rõ hắn là huyền tiên đ ỉ n h phong bằng vào ta trận pháp này phối hợp ta đối phó bình thường huyền tiên đ ỉ n h phong cũng không phải là vấn đề gì nhưng bây giờ có một cái vấn đề trọng yếu đó chính là dương điên bên cạnh trừ hắn ra một người còn có hai người theo thứ tự là huyền tiên sơ kỳ trung kỳ có hai người kia hiệp trợ dương điên thắng lợi thật đúng là khó mà nói rất có thể cũng không phải là đối thủ lạc tiên tử nghe được không nhất định là đối thủ trong lòng rất là xuất ruột cẩn thận cảm thụ một chút dương điên ba người bọn họ phát hiện ba người này lập tức liền muốn tới bọn hắn nơi này giờ phút này nếu như bọn hắn tại chạy trốn căn bản là không còn kịp rồi tối đa cũng, cũng chỉ là vài phút bị đuổi kịp Ánh m ắ trước của chuyển chấn phục phục, lúc này, ngươi còn có thể như vậy chấn ta nàng không hướng Thiên nhìn Thiên vẫn định, không nói, không nghĩ này, ngươi như định. là là khỏi kêu khỏi thấy thật thể Diệu, Diệu bội bội tới vậy Lâm Lâm một t bộ sự kia nàng nhìn thấy lâm thiên diệu bình tĩnh thời điểm trong lòng cho là có biện pháp gì nhưng là hiện tại khi nhìn đến lâm thiên diệu biện pháp này đồng thời nói cho nàng thắng lợi cũng không phải là rất cao thời điểm trong lòng của nàng có chút hốt hoảng lâm thiên diệu tự nhiên cũng nhìn thấy l ạ tiên tử khẩn trương mở miệng nói ra chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ ngươi mau chóng rời đi đi lạc tiên tử nghe nói lâm thiên diệu lập tức chỉnh ngay ngắn thân thể của mình dọn dịu rằng hỏi lâm thiên diệu lời này của ngươi là có ý gì xem thường người sao không phải ta chỉ là nhìn thấy thân thể của ngươi đang tại run r u dậy cần phải rất là sợ hãi bộ dáng cảm thấy chuyện này ngươi còn là đ ừ n g lẫn vào cho thỏa đáng mau mau về ngươi lạc thành đi lâm thiên diệu nói chuyện cũng không tránh đi trực tiếp liền đem tự xem đến nói ra lạc tiên tử trước kia nghe nói lâm thiên diệu những lời này cảm giác mình bị lâm thiên diệu cho coi thường lại một lần nói lâm thiên diệu ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng xem thường người thân thể của ta mặc dù có chút r u n r ơ y trong lòng cũng có chút sợ hãi nhưng là ngươi cũng không phải thật sự rất sợ hãi ngươi chuyện này cùng ta cũng có một chút quan hệ ta hôm nay chính là q u ả n định lâm thiên diệu khoát tay h áo không muốn đang nghe nàng nói nhảm được ngươi nghĩ tính thế nào liền tính thế nào đi bất quá ta lời xấu nói trước một hồi thật sự đánh lên ta cứu không được n g ư ơ i chính ta tự vệ đều tương đối khó khăn cho nên trong lòng của ngươi đừng nghĩ ta sẽ cứu ngươi lâm thiên diệu nghe ngươi lời này ta là gánh nặng của ngươi sao ta nhưng nói cho ngươi biết ta cũng nói cho ngươi biết một hồi đánh lên ngươi cũng đừng nghĩ ta đi cứu ngươi hơn nữa ta là lạc anh tiên cư người ta liền không tin bọn hắn dám đụng đến ta hay sao lạc tiên tử nghĩ đến mình là lạc anh tiên cư người cảm giác mình có không ít lòng tin nói như vậy liền tốt Vù vù. đúng lúc này ba đạo tiên khí hướng về bọn hắn nơi này lao vùn v vù ụ t tới sau đó cái này ba đạo tiên khí xuất hiện tại lâm thiên diệu trước mặt hai người hoàn toàn rơi vào lâm thiên diệu thiên địa danh s á t trận pháp bên trong mà khi cái này ba đạo tiên khí ổn định về sau chỉ thấy dương điên cùng với hai gã khác nam tử trung niên xuất hiện bên trái xuyên quần áo màu trắng nam tử trung niên tu vi tại huyền tiên sơ kỳ mà đổi thành bên ngoài một tên quần áo màu đen nam tử trung niên tu vi thì là tại huyền tiên trung kỳ lâm thiên diệu dương điên dừng bước về sau ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn xem dương điên thì là gương mặt bình thản biểu thị rất nhẹ nhàng nói làm sao không biết ta chúng ta cũng không phải lần thứ nhất thấy mặt dương điên gặp lâm thiên diệu một mặt nhẹ nhõm bộ dáng trong lòng nộ khí càng thêm mãnh liệt bất quá hắn nhìn thấy tại lâm thiên diệu bên cạnh còn đứng lấy lạc tiên tử nói với lạc tiên tử lạc tiên tử mau chóng rời đi lâm thiên diệu chuyện này cùng ngươi không có quan hệ ta hôm nay muốn giết lâm thiên liên diệu vì ta phong nhi báo thủ lạc tiên tử lập tức biểu thị nói dương phong đều là gieo gió gật bão c h ắ c không được người khác dương thuốc ta khuyên ngươi còn là đừng tại sai đi xuống quay đầu là bờ đi lạc tiên tử lời này của ngươi là có ý gì con trai của ta là gieo gió gật bão nói như vậy ngươi nói ta con trai chết là cần phải dương điên tức giận nói con của hắn dương phong hắn vẫn luôn là vô cùng nung c h i ề u con của mình không tu luyện vì phòng ngừa bị gia tộc đào thải hắn liền tìm người hay là dùng đan dược đem chính mình con trai tu vi cưỡng ép tăng lên tới thiên tiên đ ỉ n h phong tuy ý dương phong hồi nháo đồng thời hắn chưa từng có đánh qua dương phong hiện tại lạc tiên tử nói dương phong chết là gieo gió gật bão dương điên trong lòng tự nhiên phẫn nộ rồi lạc tiên tử nặng nề gật đầu không sai đây cũng là bởi vì chính hắn nếu như không phải là bởi vì hắn căn bản không khả năng như thế lạc tiên tử ngươi đừng cho là ngươi là hoa dụng tiên cư người ta liền không dám giết n g ư ơ i ta cho ngươi biết chỉ bằng ngươi vừa mới kia một phen hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi dương điên hai mắt b ố c h ỏ a nhìn xem lạc tiên tử lạc tiên tử giật mình hắn không nghĩ tới dương điên vậy mà nói ra những lời này dương điên ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì sao chẳng lẽ ngươi cho rằng dương ra các ngươi có chúng ta lạc anh tiên cư lợi hại lâm thiên diệu nghe nói lạc tiên tử không khỏi cười cười cảm giác cô gái này ngốc quá đáng yêu người ta giết ngươi sẽ nói hắn đã giết n g ư ờ i sao quả nhiên chỉ nghe dương điên đem chính mình thủ dơ lên quắp lạc tiên tử ta dương ra tự nhiên không có các ngươi lạc anh tiên cư lợi hại có điều chúng ta giết người hoàn toàn có thể nói là ngươi bên cạnh lầm thiên diệu giết người dù sao không có chứng cứ ta liền không tin các ngươi lạc anh tiên cư không tin ngươi dương điên ngươi quả thực quá vô sỉ lạc tiên tử tức g i ậ n đến ngực nâng g lên hạ xuống dương điên hai mắt đỏ lên đã không có tâm tình đang nói rằng đi quắp động thủ cho ta vâng ra t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bảy doanh sát ra lâm thiên diệu thở nhẹ một tiếng chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng nóng xuất hiện mà cái này một đạo hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt đem dương điên ba người cấp bao vây ba người nhìn thấy kim sắc quang mang n à y thời điểm trong nháy mắt khẽ giật mình bọn hắn nghĩ muốn lui ra ngoài nhưng là bọn hắn phát hiện đã tới đã không kịp hơn nữa h à o quang màu vàng nóng này là đột nhiên lên bọn hắn cũng có chút trở tay không kịp đây chính là lâm thiên diệu trước kia bố trí tốt thiên địa danh s á t trận pháp dương điên ba người tự nhiên cũng phát hiện bao phủ chính mình ba người là một cái trận pháp cụ thể là trận pháp gì hắn bây giờ còn không biết bởi vì lâm thiên diệu còn chưa có bắt đầu khởi động trận pháp này công hiệu chỉ là bằng dựa vào trận pháp này dán g vẻ hắn còn nhìn không ra bất quá hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc không khỏi nhìn xem lâm thiên diệu hỏi chỉ là ngắn ngủn vài phút hai người các ngươi vậy mà bố trí ra một cái trận pháp h á n tại trong đầu suy nghĩ một chút liên quan tới lạc tiên tử chính mình cũng c o i nhận biết đồng thời còn có nhất định như thế hiểu rõ trong lòng của hắn rõ ràng lạc tiên tử cũng sẽ không bày trợ hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy cho nên trong lòng của hắn nghĩ cái này trăm phần trăm là lâm thiên diệu bày ra tới trận pháp lâm thiên diệu cũng không trả lời lời nói của hắn hiện tại cái này cái thời điểm không cần thiết cùng dương điên nói nhảm quá nhiều bởi vì càng nói nhiều càng dễ dàng bại lộ chính mình cho nên hắn nhất định phải bảo trì nhất định trầm mặc bây giờ trầm mặc chính là thần bí quả nhiên dương điên gặp lâm thiên diệu gương mặt bình thản cũng không nói lời nào ý tứ hơn nữa đối mặt chính mình ba người không một chút nào sợ hãi trong lòng suy nghĩ chỉ bằng lâm thiên diệu một cái phần chấn định cũng không phải là bình thường tiên nhân hắn khẳng định có cái gì ủ vào chẳng lẽ lại sau lưng của hắn có cái gì đặc thù t ô n g môn trong lòng suy nghĩ trước tiên đem lâm thiên diệu nội tình nắm rõ rằng rồi đến lúc đó không dám làm thế nào trong lòng mình cũng là có một cái nội tình mở miệng hỏi tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì tông muôn người sao có thể tại ngắn ngủn vài phút bên trong b à y trận ra một đạo trận pháp không chỉ là dương điên muốn biết đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh lạc tiên tử cũng đem ánh mắt đặt ở lâm thiên diệu trên thân trong nội tâm nàng cũng rất muốn biết lâm thiên diệu rốt cuộc là cái gì tông muôn người trước kia lâm thiên diệu bố trí trận pháp thời điểm loại kia quen thuộc thủ pháp tuyệt đối không phải lần đầu tiên bày trận loại trận pháp này nặng nhất là lâm thiên diệu nói cho nàng đây là thiên địa oanh s á t t r ậ n loại trận pháp này thế nhưng là tiên giới thượng đẳng trận pháp tại sao có thể là bình thường người thăng tiên biết đến cho nên nàng trong lòng cũng suy nghĩ lâm thiên diệu sau lưng có phải hay không có cái gì cường hãn tông môn hoặc là nói lâm thiên diệu cũng không phải là một cái mới vừa tới người thăng tiên hơn nữa một cái cường hãn tông môn đệ tử bây giờ là đi ra rèn luyện lâm thiên diệu biết rõ ra hỏa này là muốn dò xét lai lịch của mình hắn tự nhiên sẽ không nói chính mình nắm c h ắ c mảnh hay là không nắm c h ắ c mảnh thản nhiên nói đừng đánh dò xét ta thân phận gì cũng không trọng yếu ngươi không đồng dạng muốn giết ta sao hãn tử dương điên trong ánh mắt nhìn ra liền xem như dương điên nhìn ra hắn là một cái cường hãn tông môn đệ tử cũng tương tự sẽ giết chính mình bởi vì dương điên nhất định sẽ đem trách nhiệm đầy tại lạc tiên tử trên thân dương điên giật mình đ ỗ n g nhiên cười ha ha đi ra ha ha tiểu tử ngươi thật sự rất không tệ không nghĩ tới vậy mà đã nhìn ra không sai ta hôm nay liền nói thật cho ngươi biết tự coi như ngươi sau lưng có cái gì cường hãn tông môn ta hôm nay cũng sẽ giết n g ư ơ i bởi vì ai cũng không biết là ta giết người ta chỉ cần hướng bên ngoài nói là lạc tiên tử giết n g ư ơ i ngươi lại giết lạc tiên tử hai cái đồng quy vô tận đến lúc đó ai có thể tìm tới ta dương điên một mặt đã tính trước nói mặc dù nói h ắ n biết rõ mình đã ở vào lâm thiên diệu trong trận pháp nhưng hắn mảy may cũng không bối rối hắn có thể không tin tưởng lâm thiên diệu chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ bố trí đi ra ngoài trận pháp có thể chiến thắng chính mình cái này huyền tiên đình phong quan trọng nhất là mình đã một chân bước vào k i m tiên sơ kỳ bất kể là lâm thiên diệu bố trí ra trận pháp gì hắn thấy đều là không sao cả giết bọn hắn cho ta hai người dương điên trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là hắn cảm thấy hay là trước để cho mình thủ hạ thử một chút trận pháp này lợi hại hắn người này vẫn là tương đối cẩn thận tại không có nhìn ra lâm thiên diệu đây là trận pháp gì trong lòng của hắn nghĩ đến mình tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ đi theo bên cạnh hắn hai người trong lòng tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ nhưng là minh bạch hắn ý tứ lại có thể như thế nào đây ai kêu dương điên là gia chủ đâu đồng thời thực lực của hai người cũng không có dương điên mạnh mẽ cũng không khả năng kháng mệnh lệnh hơn nữa hai người bọn họ nghĩ đến lâm thiên diệu chỉ là thiên tiên sơ kỳ liền xem như có trận pháp gia trì cũng không khả năng lợi hại đến địa phương nào đi đúng gia chủ lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống lẫn nhau liếc nhau một cái trong nháy mắt hướng về lâm thiên diệu s ô n g đi lên lâm thiên diệu nhìn thấy hai người này s ô n g lên không có chút gì do dự nhanh chóng tiến lên một bước mà lạc tiên tử đem trong tay mình kiếm cho rút ra làm ra tùy thời chiến đấu chuẩn bị lạc tiên tử trong lòng là có chút kinh hoàng nguyên bản nàng nghĩ đến dương điên rất có thể xem ở trên mặt của nàng sẽ cuốn lâm thiên diệu một mạng hay là dùng biện pháp khác giải quyết vấn đề nhưng nàng không nghĩ tới chính mình đem sự tình nhìn đến quá đơn giản đem mình mặt mũi xem quá cao rồi hôm nay nếu như người đứng ở chỗ này là của hắn sư phụ nàng tin tưởng dương điên rất có thể sẽ cho như vậy một cái tên nhưng là hiện tại nàng xem tình huống này chỉ có đánh một trận bất quá nàng nhìn thấy lâm thiên diệu đã dẫn đầu bước ra một bước đồng thời hai tay nhanh chóng đánh lấy mấy cái kỳ quái thủ thế cái này thủ thế hẳn là đang thôi thúc trận pháp lâm thiên diệu nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế về sau đem chính mình tay trái hướng về hai người này chỉ xuống dưới hai người này thực lực tu vi theo thứ tự là huyền t i ê n sơ kỳ trung kỳ ầm ầm lập tức hai đạo cường hãn lôi hướng về hai người này đ á n h sát mà đi hai người này nhìn thấy cái này lôi điện tốc độ một chút cũng không so bọn hắn t r i n h l ệ n h trong nháy mắt buông tha cho công kích lâm thiên diệu lựa chọn né tránh ầm ầm hai đạo lôi điện bổ vào trên mặt đất trong nháy mắt oanh s á t ra một cái hố sâu đồng thời trong hầm còn tại bút khói lên sương mù vang lên chi chi thanh âm lưu lại lôi điện cường hãn năng lực dương điên cùng với hắn hai tên thủ hạ nhìn thấy cái này hai hố sâu cùng với lưu lại lôi điện rất là kinh ngạc không nghĩ tới trận pháp này uy lực cường hãn như thế cũng ở đây cái thời điểm dương điên tại chính mình trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến trận pháp này hắn nhớ kỹ trước kia lâm thiên diệu khởi động trận pháp này thời điểm thế nhưng là kêu oanh sắt hai chữ trong đầu cẩn thận hồi tưởng các loại trận pháp trận pháp gì sẽ có oanh sát hai chữ lạc tiên tử nhìn thấy uy lực này vẫn tương đối cao hứng uy lực này so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn lâm thiên diệu một k í c h không thành công trong lòng cũng không có nhụn trí bởi vì hắn trong lòng biết rõ nghĩ muốn một lần công kích được hai người này căn bản cũng không khả năng duy nhất để hắn có chút t i ế c nối là một kích này bại lộ cái này lôi điện uy lực lần sau hai người này sẽ càng thêm cẩn thận rồi chỉ bất quá bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm tiếp tục huy động mình tay q u ê n h sát t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám lôi đình lĩnh vực tuyệt sát q u ê n h sát lập tức lại là một đạo thiểm điện hướng về dương điên hai tên thủ hạ chém g i ế t xuống dưới ẩm ẩm hai người này lại nhìn thấy hai tia chớp đối bọn hắn mà đến vội vàng né tránh dương điên nhìn thấy hai người này né tránh quắt đừng né tránh cùng này hai tia chớp va chạm đây bất quá là một cái thiên tiên sơ kỳ tiểu tử bố trí đi ra ngoài trận pháp chẳng lẽ còn dùng sợ phải không hai người nghe nói lời này trong nháy mắt khẽ giật mình đồng thời bọn hắn ở trong đầu nghĩ đến dương điên nói cũng không sai cái này bất quá chỉ thiên tiên sơ kỳ tiểu tử bố trí đi ra ngoài trận pháp mà thôi hai người mình căn bản không có lý do sợ hãi liền xem như trận pháp này uy lực rất cường hãn nhưng là cũng không trở thành cường hãn đến địa phương nào trước kia kia hai đạo lôi oanh s á t đi ra ngoài uy lực hai người bọn họ cũng có thể làm đến v ù v ù hai người lập tức đứng vững cước bộ của mình nhanh chóng đem chính mình tiên khí ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay một trưởng đánh phía lôi điện ầm ầm hai người đồng thời vung đi lên cộng đồng buộc phát ra một đạo nổ lớn hai tia chớp bị hai người này bỏ đi tán mặc dù như thế nhưng là bây giờ hai người phân biệt thụ nhất định tổn thương chỉ là huyền tiên sơ k ỳ người kia bị thương thế tương đối nghiêm trọng dương điên đứng ở phía sau nhìn xem một màn này trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới cái này lôi điện uy lực xác thực cường hãn như thế bất quá hắn hiện tại đã biết lâm thiên diệu hiện tại bố trí đi ra trận pháp này tên gì rồi trước kia hắn sở dĩ để cho mình thủ hạ cưỡng ép đón lấy cái này hai đạo lôi điện chỉ là hắn một cái mưu kế bởi vì hắn muốn dùng hai người này hoàn toàn thăm dò ra đạo này trận pháp tên gì bởi vì nghĩ muốn thăm dò ra trận pháp này cùng hắn ngạch bính có thể nhất nhìn ra trong đó hiệu quả chỉ cần có thể nhìn ra hiệu quả hắn khái liền đại có trước h ể biết õ trận pháp này rồi. Lâm Thiên diệu tự biết rồi. này nhiên cũng n pháp hai Diệu Lâm g ờ giờ người i biệt tại giết hai liền đối rồi. này phân biệt thụ nhất định thương thế, trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như bây giờ lúc này, chính mình không thử thắng sông lên, như vậy một lần nữa, nghĩ muốn tại giết hai người này, liền tương bây vậy thụ thế, thử khó một t ư rõ r lúc vô khăn rồi. Trước kia hắn vẫn luôn đang quan sát dương điên ánh mắt phát hiện dương điên đại khái đã nhìn ra trận pháp này t r o như g lòng lo lắng Dương lo Điên i ể u đ ợ c như thế nào phá giải trận pháp này, như thế phá pháp giải vậy chính mình trước kia cố gắng liền bổn phí nhanh chóng đánh một cái thủ thế nhẹ dọn g quát lôi đ ỉ n h lĩnh vực tuyệt s á t ầm ẩm chi chi đúng lúc này tại trong trận pháp tất cả mọi người đều cảm giác được trong trận pháp tràn ngập một đạo cường hãn năng lượng dương điên nhũ mày vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện bất quá lâm thiên diệu đã nhanh trước một bước tuyệt s á t ầm ầm đúng vào lúc này dương điên hai tên thủ hạ bốn phía lập tức buộc phát ra mấy đạo lôi điện hắn hai tên thủ hạ này hoàn toàn là trở tay không kịp trạng thái hai người này gương mặt kinh hoàng thoáng cái không biết như thế nào xử lý thì tốt trước kia hai người bọn họ thế nhưng làn đếm thử cái này lôi điện uy lực hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như vậy hơn nữa còn là từ bọn hắn bốn phía nhô ra trong lòng suy nghĩ chính mình xong đời không ầm ầm chi chi tất cả lôi điện toàn bộ oanh s á t tại trên người của hai người chợ ở giữa những thứ này lôi điện hướng là dung hợp đồng dạng toàn bộ dung thành một đoàn chỉ nghe được chi chi thanh âm cùng với nhìn thấy một cái chạm màu trắng lôi điện cầu thể mười mấy giây đồng hồ sau kia một đoàn lôi điện cầu thể tiêu tán không gặp mà cái kia hai người nằm trên mặt đất chỉ là còn lại một cỗ thi thể hơn nữa còn là đốt cháy khét thi thể mà toàn bộ thiên địa oanh s á t trận lắc lư mấy lần trận pháp tiên khi đã tiêu hao hơn phân nửa lâm thiên diệu cũng biết một điểm này trong lòng suy nghĩ không biết tiếp xuống điểm ấy tiên khí có thể hay không đem dương điên d i ế t đi đứng ở một bên lạc tiên tử rất là kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là như vậy mấy lần liền đem hai tên huyền tiền tu vi người giết mặc dù chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ nhưng là trong lòng của nàng hay là vô cùng chấn kinh đồng thời nghĩ đến xem ra dùng trận pháp này giết dương điên cũng không phải vấn đề a nhưng mà không biết là nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản hơn nữa đối với trận pháp tới nói nàng cũng chỉ là một kẻ tay ngang bây giờ trận pháp tiên khí không đủ muốn giết dương điên chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn dương điên đem ánh mắt nhìn về hướng lâm tiên h diệu Kinh ngươi là cảm thấy ta liền ngươi cũng không bằng sao trong lòng của hắn nghĩ đến chính mình thế nhưng là huyền tiên đình phong mà lâm thiên diệu chỉ là một cái thiên tiên sơ kỳ vậy mà cùng mình nói loại lời này đơn giản hay là tại gièm pha chính mình lâm thiên diệu vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu không sai ta đúng là đang mắng ngươi bây giờ hắn biết rõ trận pháp tiên khi đã không đầy đủ rồi muốn giết dương điên tương đối khó khăn nhưng là nếu như đem dương điên triệt để chọc giận để hắn mất đi tâm trí không có năng lực suy tư như vậy chiến thắng hắn tỷ số thắng lại nhiều mấy p h ầ n tiểu tử ngươi thật sự là quá xem thường người nói thật cho ngươi biết nếu như nói ngươi bố trí đi ra ngoài thiên địa vanh sát trận là một cái hoàn chỉnh thiên địa vanh sát trận như vậy ta rất có thể sẽ biết sợ nhưng là ngươi bây giờ trận pháp này chính là đơn giản phiên bản hơn nữa ngươi trận pháp này tiên khí đã không có bao nhiêu ngươi lúc trước giết ta hai tên thủ h ạ đã tiêu hao trận pháp không ít tiên khí hiện tại ngươi nghị đối pho ta đừng có nằm mơ ta hiện tại sẽ đưa hai người các ngươi dưới địa ngục dương điên nói xong đem chính mình thủ dơ lên trong đó một cái tay nhắm ngay lâm thiên diệu lâm thiên diệu lập tức đánh ra một cái thủ thế ẩm ẩm hai đạo cường hãn lôi điện hướng về dương điên doanh sát xuống dưới một trái một phải lâm thiên diệu mục đích làm như vậy chính là muốn cho dương điên không cách nào né tránh bởi vì hiện tại trận pháp tiên khí đã không nhiều lắm lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ nghị muốn lấy trận pháp đem dương điên giết chết căn bản không khả năng có thể đem hắn trọng thương là được liền xem như không thể trọng thương mang đến cho hắn vết thương nhẹ cũng có thể、Ấm、ẩm ẩm dương điên đem chính mình hai tay của cho thu hồi nhắm ngay cái này hai đạo lôi điện thôi phát ra cường hãn một trường ẩm ẩm hai đạo lôi điện trong nháy mắt bị dương điên cho đánh tan v ù v ù lâm thiên diệu lại tiếp tục đánh lấy thủ thế đúng lúc này từ dương điên đang trên không xuất hiện một thanh lấy lôi điện hình thành đại kiếm kiếm hướng về dương điên hung hăng kích sát x u ố n g dưới một cái đem lôi kiếm lâm thiên diệu dùng đầy đủ lượng tiên khí uy lực so trước kia kia hai đạo lôi điện mạnh không ít dương điên cũng phát hiện một cái đem lôi kiếm cường hãn vội vàng đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau một đạo ánh sáng màu đỏ tại dương điên trên tay hình thành đối với trên không lôi địa kiếm trực tiếp đối đầu đi lâm thiên diệu nhìn thấy hai tay của hắn đều đối đầu chống không lôi địa kiếm khoe miệng phát h ỏ a ra một đạo nụ cười hài lòng lôi đình lĩnh vực tuyệt sát chương 1099, g i ả i quyết lôi đình lĩnh vực tuyệt sát lâm thiên diệu lập tức đem toàn bộ tiên khí tập trung đến một k í c h cuối cùng nếu như trước kia giết dương điên hai tên thủ hạ đồng dạng những thứ này lôi điện từ dưới chân bốn phía xuất hiện hướng về hắn nhanh chóng q u a n h sát mà tới lạc tiên tử nhìn thấy lâm thiên diệu một cách này trong lòng rất là cao hứng bởi vì nàng trước kia đã từng gặp qua lâm thiên diệu một cách này uy lực lấy trước kia uy lực một cách này đối phó huyền tiên đình phong hẳn là cũng không phải là cái gì vấn đề dương điên phát hiện càng nhiều tiên khí từ dưới chân của mình xuất hiện đồng thời hướng về trên người mình bộc u phát mà đến cùng trước kia giết mình hai tên thủ hạ trận thế đồng dạng trong lòng trong nháy mắt đã minh bạch chính mình bị lừa rồi nguyên lai lâm thiên diệu khi hắn trên đầu thôi phát đi ra ngoài lôi điện kiếm hoàn toàn đều là một cái xáo lộ chính là nghĩ muốn để hắn m ắ c lửa tuyệt s á t ầm ầm lâm thiên diệu trong nháy mắt đem tất cả lôi điện để lên đi đối với dương điên một trận doanh sát lấy trước kia giống nhau như lúc cái này lôi điện chít chít chít hình thành cũng một cái hình cầu hướng về dương điên vây quanh mà đi phát ra ầm ầm bạo tạc lạc tiên tử thấy cảnh này hưng phấn hỏi lâm thiên diệu giải quyết sao lâm thiên diệu cũng không nói lời nào chỉ thấy từng đoàn từng đoàn sương mù hướng về không t r ú n g p h i ê u khởi trước kia khi hắn giết dương điên hai tên thủ hạ thời điểm thế nhưng là không có ai rất sương mù mà bây giờ lại có sương mù này làm cho lâm thiên diệu cảm thấy có chút ngoài ý mớn đồng thời trong lòng suy nghĩ rất có thể dương điên cũng chưa chết thế nhưng là hắn có chút không tin dương điên rõ ràng chúng rồi hắn một cách này làm sao lại không chết đâu lấy huyền tiên đỉnh phong tu vi lâm thiên diệu có thể khẳng định tuyệt đối có thể để cho hắn chết đương nhiên hiện tại phát hiện loại tình huống này lâm thiên diệu biết rõ cũng không thể s ấ t ruột nếu như không có chết như vậy thì nghĩ biện pháp lạc tiên tử không có đạt được lâm thiên diệu trả lời trong lòng cũng là rất hoang mang nàng trước kia rõ ràng cũng nhìn thấy dương điên bị lâm thiên diệu lôi bao vây lấy lôi kia điện uy lực tuyệt đối có thể g à n h s á t dương điên nhưng bây giờ lâm thiên diệu cũng không trả lời nàng vừa mới chuẩn bị tại hỏi thăm một chút có phải hay không sai lầm hoặc là hỏi lâm thiên、điên、diệu có thể hay không đem sương mù cho tàn đi lâm thiên ầm ầm a nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong chỉ thấy nguyên bản lấy một cái hình tròn vây quanh dương điên trong nháy mắt từ lôi điện cầu bên trong bạo phát đi ra một đạo màu đỏ lực lượng hướng về hai người bọn họ đánh thẳng tới đạo này màu đỏ lực lượng hoàn toàn không có cho lâm thiên d i ệ u hai người bất kỳ phản ứng nào cơ hội quan trọng nhất là đạo này màu đỏ lực lượng tốc độ nhanh vô cùng trực tiếp đem lâm thiên d i ệ u hai cái cho bắn bay đi ra lâm thiên diệu đảo lộn một chút một cái tay trèo trống trên mặt đất ổn định thân thể của mình mà lạc tiên tử thì là không có vận tốt như vậy hơn nữa thực lực của nàng cùng lâm thiên diệu so sánh còn tranh lệch không ít trực tiếp bị một đạo màu đỏ lực lượng bắn bay đến nơi xa thân thể hung hăng trên mặt đất thoát ra xa bảy tám mét lâm thiên diệu quay đầu nhìn thoáng qua lạc tiên tử phát hiện nàng không có gì trở ngại cũng không ở để ý tới lạc tiên tử ổn định thân thể của mình về sau từ dưới đất đứng lên nhìn qua đã sớm giữ vững thân thể lâm thiên diệu trong lòng vô cùng kinh ngạc lâm thiên diệu tu vi so với chính mình còn muốn yếu tại sao mình cùng hắn đồng dạng đều thừa nhận đạo này tiên khí màu đỏ công kích lâm thiên diệu có thể ổn định thân thể của mình thế nhưng chính mình nhưng là không thể ổn định thân thể của mình hơn nữa trước kia nàng thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được kia một đạo tiên khí màu đỏ áp chế đạn ở trên người nàng thời điểm nàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng trực tiếp đã bị mang ra ngoài nhưng là bây giờ nàng phát hiện lâm thiên diệu vậy mà có thể bình yên vô sự đứng lại mặc dù nói cũng là bị hướng lui không ít khoảng cách nhưng vẫn là ổn định bước chân trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại cái này lâm thiên diệu thực lực thật sự so với mình cường hãn hay sao đây không có khả năng đi hắn nói thế nào cũng chỉ là một tên thiên tiên sơ kỳ mà thôi mà chính mình thế nhưng là thiên tiên đình phong rất có thể là bởi vì hắn trận pháp có nàng bố trí đi ra ngoài trận pháp trợ giúp hắn mới có thể như vậy nhẹ nhàng đi nhưng mà nàng không có chú ý tới lâm thiên diệu bố trí đi ra ngoài trận pháp lúc trước lâm thiên diệu thi triển ra tuyển s á t về sau trận pháp tựu c h ậ m chậm biến mất rồi lạc tiên tử cũng chỉ là ở trong đầu nghĩ một hồi sau đó ánh mắt của nàng liền tập trung vào kia một đoàn lôi điện hình cầu chỉ bất quá tiếp xuống nàng thấy rõ ràng kia một đoàn lôi điện hình cầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất thành khói sương mù vù, vù dương điên từng ngụm từng ngụm thở dốc kia một đoàn lôi điện hình cầu sở dĩ sẽ biến mất đều là kiệt tác của hắn lâm thiên diệu trong lòng cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới dương điên có thể chống được một chiêu này bất quá trong lòng hắn nghĩ một hồi nếu như không phải là bởi vì tiên khí không đủ lấy trận pháp tiên khí dùng lôi kia điện tiếp tục cùng hắn tiêu hao từ từ tuyệt đối có thể đem dương điên cho tiêu hao chết bất quá cũng không có biện pháp lâm thiên diệu bố trí đi ra ngoài thiên địa danh s á t trận pháp chính là một cái đơn giản phiên bản cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh cho nên đối với tiên khí dung lượng cũng không phải nhiều như vậy lạc tiên tử nhìn thấy dương điên thời điểm kinh ngạc nói ngươi vậy mà không có chết dương điên thở hồng n g c nói ta đã nói rồi nếu như là bản đầy đủ ta dương điên sẽ kiêng kỵ ba phần nhưng này chỉ là một cái đơn giản phiên bản muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy không có khả năng lấy trước kia lôi điện uy lực ngươi chỉ là huyền tiên đình phong hẳn là có thể giết chết ngươi lạc tiên tử rất là khốn hoặc nói đối với cái này một chút lâm thiên diệu cũng có chút nghi hoặc bất quá bây giờ dương điên đã sống sót như vậy rất có thể là dương điên có cái gì chuẩn bị ở sau p h á t bảo đan dược một loại đồ vật dương điên một bên thở vừa cười nói v ù v ù huyền tiên đ ỉ n h phong nếu như ngươi thật sự cho là ta chỉ là huyền tiên đ ỉ n h phong như vậy các ngươi liền mười phần sai rồi bất quá điều này cũng không có thể trách các ngươi đều là bởi vì ta kế tác có ý tứ gì lạc tiên tử vẻ mặt nghi hoặc v ù v ù v ù v ù lạc tiên tử một câu nói kia vừa mới nói xong dương điên đem chính mình thân thể khẽ giật mình trên người tiên khí toàn bộ bạo phát đi ra khí tức trên thân cũng vù vù tăng lên từ huyền tiên đ ỉ n h phong một độ tăng lên lạc tiên tử kinh ngạc nói ngươi đã nửa chân đạp đến vào kim tiên sơ kỳ nguyên bản nàng cùng lâm thiên diệu đều cho rằng cái này dương điên cũng chỉ là huyền tiên đ ỉ n h phong không nghĩ tới dương điên vậy mà đã nửa chân đạp đến vào kim tiên sơ kỳ quan trọng nhất là bọn hắn trước kia cũng không có phát hiện một điểm này hơn nữa dương điên nghĩ muốn ẩ n tàng lấy tu vi của bọn hắn thật đúng là không tốt phát hiện dương điên nhìn thấy lạc tiên tử bộ dáng giật mình nhịn không được ha ha cười nói ha ha lạc tiên tử ngươi không nghĩ tới đi tu vi của ta sớm tại vài thập niên trước đều đã đạt tới nửa chân đạp đến vào kim tiên sơ kỳ trạng thái chỉ bất quá ta không muốn lộ ra mà thôi ta muốn để cho ta dương ra yên lặng phát triển trăm năm chờ ta thực lực đến kim tiên hiện tại hai người các ngươi có thể chết chưng một nghìn một trăm có thể chết hiện tại hai người các ngươi có thể nhận lấy cái chết đi dương điên nói xong không chờ lâm thiên diệu hai người có bất kỳ phản ứng thân thể đã dẫn đầu nhào tới mặc dù nói dương điên trước kia triệt tiêu lâm thiên diệu trận pháp trên người tiêu hao một nửa thể lực bất quá lấy còn dư lại một nửa thể lực hắn cảm thấy đối phó lâm thiên diệu hai người đã rất đủ đủ rồi lạc tiên tử vội vàng đem của mình kiếm cho rút ra nhìn xem dương điên xông lên chính mình cũng nhanh chóng xông tới nhưng là nàng đối với dương điên hành tung nhìn đến cũng không phải là rất rõ ràng chỉ là đại khái vừa thấy cái cái bóng mà thôi lâm thiên diệu cũng tương tự đem chính mình thực lực tăng lên đồng thời thoáng cái tăng lên tới cực hạn bởi vì hắn rất rõ ràng coi như dương điên bây giờ thể lực tiêu hao một nửa cũng không nhất định là bọn hắn hai người có thể đối phó làm hắn trong thân thể thực lực buộc phát đến cực hạn về sau lạc tiên tử cùng dương điên trong nháy mắt khẽ giật mình nhao nhao dừng lại cước bộ của mình bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lâm thiên diệu trên người phát tán đi ra ngoài thực lực chính là huyền tiên sơ kỳ cũng không phải là thiên tiên sơ kỳ dương điên nhịn không được nói một câu tiểu tử không nghĩ tới ngươi thực tế sức chiến đấu tại huyền tiên sơ kỳ thật đúng là xem thường ngươi rồi có điều huyền tiên sơ kỳ cùng ta còn có không ít tranh lệch ta muốn giết các ngươi hai người cũng là dễ dàng bớt nói nhảm lâm thiên diệu chỉ là đáp lại hắn ba chữ trong nháy mắt liền hướng lấy hắn xông tới một quyền hướng về dương điên đầu hành sát đi lên vụ vụ dương điên rất nhẹ nhàng liền tránh đi lâm thiên diệu một q u y ề n mà cái này vào lúc này lạc tiên tử một kiếm hướng về dương điên ám sát đi lên dương điên nhìn thấy một cái thanh kiếm rất là khinh thường nói một tiếng táo bạo sau đó dội ra chính mình hai cái ngón tay đem lạc tiên tử kiếm cho kẹp lấy lạc tiên tử nghĩ muốn đem chính mình kiếm tiếp tục hướng phía trước mặt đâm có thể phát hiện bị vững vàng kẹp lấy chính mình một chút biện pháp cũng không có cùng vừa mới chuẩn bị dùng một cái tay khắc vung ra thiên khí nhưng nàng nhìn thấy dương điên thân thể hướng về phía trước một g ó c kẹp lấy nàng kiếm hai tay hướng về phía trước rời về phía chính mình nhìn thấy chuyện này hình trong óc nàng hiện lên hai chữ không được nàng nghĩ như thế vừa mới chuẩn bị dùng mình tay vòng vèo ngăn trở thế nhưng là nàng phát hiện động tác của mình vẫn là c h ậ m tay của nàng vừa mới đến một nửa vị trí cũng cảm giác lồng ngực của mình truyền đến một đạo hết sức cảm giác đau đớn tiếp lấy chính mình liền xuất hiện trên không trung a đau đớn trên người để hắn nhịn không được kêu một tiếng p h a n k cuối cùng cả người hung hăng ngã xuống đất lâm thiên diệu thừa cơ hội này vội vàng xuất trưởng đồng thời hắn một trưởng này thế công phi thường hung mãnh v ù v ù bàn tay mang theo như lửa một t r ư ở n g này chính là càn khôn ngũ hành trưởng hỏa tư thái p h a n k ầm ầm dương điên đối với lâm thiên diệu đánh lên tới này một t r ư ở n g hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ không có né tránh trực tiếp một t r ư ở n g hướng về lâm thiên diệu đối đầu đi hai t r ư ở n g đối với ở chung một chỗ trong nháy mắt sinh ra một đạo nổ lớn đồng thời vào thời khắc ấy lâm thiên diệu bị hung hăng hướng bay ra ngoài phanh cả n g ư ờ i cũng bị té xuống đất hơn nữa lâm thiên diệu cảm giác được cổ họng của mình chỗ sâu có cái gì đông sông tới trong lòng của hắn phi thường tin tưởng thứ này tuyệt đối là máu tươi nếu như mình phun ra những máu tươi này như vậy thân thể của mình sẽ nghiêm trọng hơn một ngụm đem máu tươi nuốt trở về dương điên vẫn luôn đang quan sát lâm thiên diệu cử động mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ chi tiết nhưng là cái này hoàn toàn đã rơi vào d ư ơ n g điên trong mắt hơn nữa là nhìn đến nhất thanh nhị sở đồng thời chính hắn một trường kia trong lòng của hắn cũng phi thường tinh tường uy lực biết rõ một trường này đã đầy đủ lâm thiên diệu thừa nhận bất quá nhìn thấy lâm thiên diệu còn có thể từ dưới đất b ò dậy đồng thời còn đem máu tươi nuốt trở về trong lòng của hắn vẫn tương đối khiếp sợ ba ba ba b giơ lên mình tay vỗ tay một cái nhịn không được khen ngợi nói tiểu tử rất không tệ à. không nghĩ tới an ta một trưởng còn có thể đứng lên ngươi xem một chút lạc tiên tử an ta một trưởng liền hoàn toàn ngã trên mặt đất ha ha lạc tiên tử nghe nói dương điên cảm giác nhận lấy sâu đậm vũ nhục nghĩ muốn đứng lên thế nhưng là mặc kệ nàng như thế nào cũng phát hiện mình không cách nào đứng lên trong nội tâm nàng rất là hận chính mình chính mình chỉ là an một trưởng vậy mà liền nằm trên mặt đất không cách nào lên dương điên nhìn thấy lạc tiên tử cố gắng nghĩ muốn bỏ lên khinh thường nói đừng lãng phí khí lực ngươi biết tại sao ta không đồng nhất trưởng giết ngươi sao đó là bởi vì ngươi còn có nhất định giá trị lợi dụng ta muốn cho các ngươi hai cái chế tạo ra các ngươi là đồng quy tại tình cảnh ha ha đến lúc đó ai biết là ta dương điên giết các ngươi liền xem như lạc anh tiên cư cũng không có chứng cứ lâm thiên Diệu không có nghe hắn nói nhảm lại một lần nữa đem chính mình thực lực tăng lên tới cực h ạ n mà ở thân thể của hắn trong cơ thể vang lên kéo kẹt kéo kẹt thanh âm những thứ này kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đều là xương cốt bên trong chuyển tới cơ bắp tiếng nổ tung những âm thanh này biểu thị trên người của hắn cơ bắp đã đạt đến lớn nhất cực hạn thậm chí có khả năng không chịu nổi bất quá lâm thiên diệu cũng không phải lần thứ nhất như thế hơn nữa rất nhiều lần rồi cho nên lâm thiên diệu đã có thừa nhận trong lòng đã thành thói quen kéo kẹt kéo kẹt vù vù ít cho ta nói nhảm lâm thiên diệu quát lên một tiếng lớn nhanh chóng xông đi lên lấy hỏa tư thái một trưởng hướng về dương điên đánh đi lên dương điên khinh thường cười một tiếng quắt tiểu tử xem ra ngươi còn không có giải trí nhớ đối trưởng không phải là đối thủ của ta lại còn dám xông lên lão phu liền h ả o h ả o ngược ngươi một chút nói xong nhanh chóng xông đi lên đem chính mình trưởng cho vung ra đến ngay tại hai người muốn một trưởng đánh tới thời điểm lâm thiên diệu thủ trong nháy mắt biến thành một trường phi thường mềm trực tiếp c u ố n chặt lấy dương điên cánh tay dương điên trong nháy mắt giật mình kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu đây là lâm thiên diệu ngay tại cái kia sau một m h á y mắt đem chính mình hỏa tư thái cho đội thành thủy tư thái dự định đem dương điên thủ bị cho quấn chặt lấy cho hắn khởi s ư ớ n g mặt khác công kích frank lâm thiên diệu nhưng không có thời gian trả lời hắn một trưởng hướng về dương điên n g ư ợ c đột kích đi lên bất quá dương điên tu vi từ đầu đến cuối cường hãn hơn lâm thiên diệu mấy lần tốc độ phản ứng cái gì tự nhiên so lâm thiên diệu càng là nhanh nhanh chóng đem chính mình thủ trưởng ngăn cản trước mặt mình chặn lâm thiên diệu một trưởng lâm thiên diệu một t r ư ờ n g đánh vào trên tay của hắn cảm giác mình thủ chuyển đến một trận đau đớn nhanh chóng một cước đá vào d ư ơ n g điên bụng mà chính mình mượn nhờ lực b ắ n ngược tăng tốc lui về phía sau dùng sức đem chính mình tay phải vung ra chặt quát lên can khôn thất lục trưởng nhân can khôn thất lục trưởng thế nhưng là lâm thiên diệu hiện tại lợi hại nhất chiêu thức trong đó chia làm người ma tà t r ư ờ n g thứ nhất là phổ công gấp ba t r ư ờ n g thứ hai là thứ một t r ư ờ n g gấp năm lần chỉ thấy một cái to lớn bàn tay hướng về dương điên in bảo ầm ầm chương một nghìn một trăm lẻ một đây là cái gì đồ chơi ầm ầm lâm thiên diệu một trưởng hoàn toàn chính giữa dương điên từng đoàn từng đoàn xương mù bốc lên xa xa lạc tiên tử nhìn thấy một cái đoàn xương mù thời điểm cầu nguyện trong lòng hy vọng dương điên ăn một trưởng này về sau ngã trên mặt đất từ lâm thiên diệu thôi phát ra một trưởng này đến xem nàng đại khái cũng có thể nhìn ra một trưởng này uy lực phi thường cường hãn tuyệt đối không phải bình thường lực lượng có thể có thể so với càng là so trước kia chiêu thức lợi hại không ít nhưng mà đợi sương mù tản đi về sau chỉ thấy dương điên bất động như núi đứng ở hắn nhóm trước mặt hai người dương điên đem chính mình thủ trưởng c h ậ m dai thu hồi kinh ngạc nói lâm thiên diệu không nghĩ tới ngươi còn có mạnh mẽ như vậy chiêu thức chỉ bằng ngươi lúc trước trận pháp cùng với bây giờ chiêu thức ngươi tuyệt đối không phải người bình thường nếu như ngươi bây giờ nói ra ngươi là cái gì tông m ô n người ta rất có thể sẽ bỏ qua người một mạng thả ta một mạng ta không có nghe lầm chứ phải nói để cho ta nói cho ngươi biết ngươi tốt có biện pháp ứng đối ta tông môn đi dương điên nói ít những cái kia nhiều lời ta còn có ngã xuống cuộc chiến đấu này không coi là thua lâm thiên diệu hoàn toàn không có để ý dương điên từ dương điên ánh mắt xem ra tuyệt đối không giống như là thả hắn hơn nữa hắn tình nguyện chính mình chạy trốn cũng không nguyện ý người khác đáng thương chính mình đây chính là hắn tính cách một loại đặc thù tính cách lâm thiên diệu thật đúng là không nghĩ tới chúng ta mặc dù gặp thời gian không dài nhưng là ngươi như vậy hiểu ta rất không tệ nếu như nói ngươi không có giết con của ta không có làm ra những chuyện kia rất có thể hai người chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thậm chí có khả năng ta để ngươi làm ta dương ra người đứng thứ hai hiện tại ta liền đưa ngươi xuống địa ngục dương đ i ê n quát lên một tiếng lớn thân ảnh đã đột nhiên hướng về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu trước kia thôi phát ra càn khôn thất lục trường mặc dù không có bị dương điên phản kích nhưng hắn tiêu hao không ít thể lực lại thêm hắn trước kia bản thân bị trọng thương càng là lung lay sắp đổ nhìn thấy dương điên hướng mình sông lên lâm thiên diệu ngưng tụ trên người mình thần lực cưỡng ép tăng lên tới cực hạ n vừa mới chuẩn bị muốn phát động công kích cũng cảm giác được bụng của mình chuyển đến một đạo đau đớn phanh ẩm ẩm chỉ thấy lâm thiên diệu thân thể trên mặt đất kéo ra ngoài trên mặt đất trực tiếp bị kéo ra một con đường phốc phốc lâm thiên diệu t h o n g cái nhịn không được trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm màu tươi sinh mệnh khí tức cũng tương đối yếu ớt dương điên trong nháy mắt bay đến cùng lâm thiên d i ệ u cách xa nhau bảy tám mét vị trí dê u cần nói lâm thiên d i ệ u hiện tại biết rõ hai người chúng ta ở giữa t r ê n lệch sao huyền tiên đình phong nửa chân đạp đến vào kim tiên tu vi căn bản cũng không phải là ngươi có thể chiến thắng ta hiện tại liền giết ngươi sau đó ở nơi này làm tay chân ha ha nói xong dương điên đem chính mình thủ dơ lên hình thành một cái cổ tay chặt hình thức một đạo tiên khí dũng manh tiến ra ngưng tụ vài giây đồng hồ về sau hướng về lâm thiên diệu không có chút gì do dự trực tiếp chém chúng xuống dưới chỉ thấy một thanh màu đỏ đại đao hướng về lâm thiên diệu ở giữa chém rết xuống tới một khi đạo này tiên khí màu đỏ chém vào lâm thiên diệu trên thân tuyệt đối có thể đem hắn chia hai nửa nhìn thấy tình huống này lạc tiên tử trong miệng gian nan kêu lên không muốn nàng rất muốn giúp t r ợ lâm thiên diệu ngăn trở một cách này thế nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản cũng không có kia một phần khí lực chính mình chỉ là an dương điên một trưởng vậy mà liền như thế tê liệt ở chỗ này mà lâm thiên diệu còn có thể cùng dương điên chu toàn nhiều lần như vậy hợp nghĩ đến nàng thật sự phát hiện lâm thiên diệu so với mình lợi hại không ít bất quá đối với nàng gọi dương điên chỉ là nhàn n h ạ t ngầm đầu rêu cận nói lạc tiên tử ngươi đừng xuất ruột lập tức liền tới ngươi rồi ta hiện tại xử lý h ắ n tiếp xuống liền xử lý bất quá ta nhìn ngươi cô nàng này dáng dấp cũng thực không tồi cứ như vậy giết người trong lòng ta còn cảm thấy có chút đáng tiếc nặng nhất là con trai của ta còn rất thích người ta nghĩ nghĩ đã con trai của ta không có đạt được người như vậy ta cái này làm cha liền trợ giúp con trai của ta hoàn thành tâm nguyện này lạc tiên tử nghe nói những lời này cảm giác mình phải bị vũ nhục nếu như nói dương điên muốn giết mình trong lòng của mình mặc dù có chút sợ hãi nhưng là so sánh dưới nàng càng thêm sợ hãi dương điên sẽ vũ nhục chính mình dương điên người đơn giản chính là một cái xúc sinh nếu như ngươi thật sự dám làm như vậy chúng ta lạc anh tiên ngưng cư tuyệt đối sẽ không thả ngươi lạc tiên tử gào lên ha ha đừng có nằm mơ người khác nhất định sẽ tưởng rằng lâm thiên diệu làm tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ta chiến thân một điểm này ngươi có thể yên tâm nhất định phải yên tâm nằm dưới đất lâm thiên diệu nhìn xem một cái đem lấy tiên khí ngưng tụ mà thành đại đao lấy trong thân thể của mình ở giữa bộ vị chém g i ế t xuống tới lâm thiên diệu không khỏi nhắm mắt lại chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này sao chính mình mới vừa mới thăng tiên quan trọng nhất là chính mình đã đáp ứng tần hùng sẽ đem cháu gái của hắn mang về tu chân giới mình bây giờ còn không có nhìn thấy tần sương vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình như thế nào có thể có sao chết rồi đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngay tại trong đầu hắn lúc nghĩ những thứ này k i a một đạo màu đỏ đại đao đã hướng về hắn chém g i ế t xuống tới lập tức liền muốn hạ xuống mi tâm của hắn ở giữa lấy mi tâm của hắn đem hắn chia hai nửa ầm ầm vù vù dương điên màu đỏ đại đao vào lúc này trong nháy mắt phát sinh một đạo bạo tạc bất quá cũng không có toàn bộ đem một cây đao này cho bỏ đi đồng thời dương điên cùng lạc tiên tử thấy rõ ràng đạo này màu đỏ đại đao trực tiếp bị bắn ngược về đi nhìn thấy một cái đem tiên khí ngưng tụ mà thành đại đao hướng về chính mình đâm mà tới dương điên vội vàng tránh sang một bên khác ầm ầm một cái đem tiên khí ngưng tụ thành đao có ở đây không xa xa không t r ù n g sinh ra sinh ra bạo tạc dương điên nhìn thoáng qua đằng sau lập tức đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin trứng mắt hai mắt thật to lạc tiên tử cũng cảm thấy một màn này khó có thể tin trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu chuyện gì xảy ra hơn nữa hai người phát hiện lâm thiên diệu hiện tại y hiển nguyên nằm trên mặt đất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động thậm chí bọn hắn cảm giác được lâm thiên diệu sinh mệnh khí tức đã đạt đến thoi thóp một hơi trạng thái nhưng bọn hắn chính là làm không rõ ràng tất cả những thứ này rốt cuộc là bởi vì sao tại sao lâm thiên d i ệ u đã đạt tới thoi thóp một hơi trạng thái còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đúng vào lúc này hai người bọn họ thấy rõ ràng lâm thiên d i ệ u bụng đột nhiên sáng lên thất thải quan mang thoáng cái d ư ơ n g điên ngây ngẩn cả người làm không rõ ràng đây là cái gì vặn nhất tiếp lấy chỉ thấy lâm thiên d i ệ u bụng t o á t ra một đoá năng lượng bảy màu một cái đoá năng lượng bảy màu nhìn lên tới có chút giống là đám mây đây là cái gì đồ chơi dương điên nhìn thấy một cái đ ó a mây bảy màu tại lâm thiên d i ệ u trên thân xoay t r ò lấy sau đó lâm thiên d i ệ u thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục nguyên bản t o i thóc một hơi khí tức nhanh chóng khôi phục sung túc không tốt không thể để cho hắn tại như vậy khôi phục lại đi chương một n m r ă m linh h mây bảy màu bắn ngược không được không thể tại để hắn khôi phục lại đi dương điên miệng quát nhanh chóng vung ra một đạo tiên khí đạo này tiên khí hướng về lâm thiên d i ệ u oanh sát mà đi nguyên bản hắn là nghĩ muốn o a n h sắt một mảnh kia mây bảy màu nhưng là hắn nghĩ trong chốc lát thứ này có thể giúp người khôi phục thương thế kém chút chính là có đủ công hiệu khởi tử hồi sinh đơn giản chính là một kiện bảo bối tốt cho nên hắn tại trong lòng suy nghĩ nếu như có thể đạt được món bảo bối này như vậy đơn giản chính là một kiện vui vẻ sự tình đồng thời khi hắn trong đầu nghĩ đến một cái phiến mây bảy màu hẳn là một kiện pháp bảo như vậy chỉ cần là pháp bảo chính mình đem hắn chủ nhân giết đi liền sẽ trở thành vật vô chủ đến lúc đó liền có thể dễ dàng đến cái này phát bảo cho nên hắn tự nhiên không bỏ được hủy diệt cái này mây bảy màu dương điên người thật h è n h ạ lạc tiên tử nhìn thấy ở thời điểm này dương điên ra tay với lâm thiên diệu lập tức giọng d ệ u gián g quát trước kia nàng chưa từng có phát hiện dương điên tất nhiên sẽ như vậy vô sỉ ở loại này sự tình vậy mà dậu đổ bìm leo nàng hôm nay đơn giản chính là đem dương điên toàn bộ quen biết dương điên đối với nàng lời nói hoàn toàn không có đặt ở trong thai thậm chí nhìn cũng không có liếc hắn một cái vù vù sau đó kinh ngạc một màn lại xuất hiện tại trong mắt của hai người chỉ thấy dương điên vung ra kia một đạo thiên khí còn không có chân chính tiếp xúc đến lâm thiên、Liên、diệu chỉ là cùng lâm thiên diệu cách xa nhau mười mấy cm thời điểm ghi chép đã bị một đạo thất thải lực lượng cho ngược về đi trực tiếp bắn ngược về không bên trong bạo tạc dương điên gương mặt kinh ngạc hoàn toàn không tin nói cái này sao có thể đơn giản chính là không có khả năng a không có đạo lý a mẹ kiếp ta liền không tin dương điên cảm thấy phi thường kỳ quái càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng đem chính mình hai tay của hợp lại cùng nhau nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế chật quất lên hợp thủ ấn chỉ thấy một cái to lớn hợp thủ ấn hướng về lâm thiên diệu ganh sát mà đi v ù v ù kết quả đồng dạng ở nơi này một đạo hợp thủ ấn mới cùng lâm thiên diệu cách xa nhau mười mấy cm thời điểm kia m ư y bảy màu lóng lánh mấy lần chỉ thấy dương điên to lớn hợp thủ ấn hướng bắn ngược trở về bởi vì cái này hợp thủ lớn lớn vô cùng bán ngược trở về dương điên vẫn còn có chút kinh hoàng nếu như bị chính mình kỹ năng đánh trúng như vậy thật sự cười rất xuống r ă n g hẳn rồi dương điên vội vàng lui lại vù vù ầm ầm hợp thủ lớn ở phía xa bạo tạc dương điên lúc này ổn định cước bộ của mình nhìn xem đã mở mắt lâm thiên liên diệu đồng thời khí tức càng ngày càng mạnh đang nhìn kia huyền không mây bảy màu trong lòng của hắn biết rõ nếu như mình không xử lý cái này mây bảy màu như vậy lâm thiên diệu lập tức liền muốn hoàn toàn khôi phục một khi chờ lâm thiên diệu hoàn toàn khôi phục chính mình mặc dù có thể đánh bại hắn nhưng là cũng muốn tiêu hao nhất định thể lực hơn nữa trong lòng của hắn không biết mình coi như lại là một lần đánh bại lâm thiên diệu cái này mây bảy màu vẫn sẽ hay không trợ giúp lâm thiên diệu khôi phục thể lực nếu như còn có thể trợ giúp lâm thiên diệu khôi phục thương thế như vậy chính mình chắc là phải bị kéo chết cho nên hắn nghĩ trong chốc lát cái này mây bảy màu mặc dù là một cái bảo bối tốt nhưng là chú định cùng mình không có duyên phận hiện tại nhất định phải phá hủy lại một lần nữa đem chính mình thủ hợp lại cùng nhau nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế hợp thủ h ấn lại là một đạo hợp thủ h ấn đột kích đi lên bất quá lần này cũng không phải là đánh lâm thiên liên diệu mà là đánh mây bảy màu frank vù vù nhưng mà hắn hợp thủ h ấn lại một lần nữa bị bắn ngược trở về dương điên thấy cảnh này hoàn toàn n g ộ n g bức rồi thật sự là làm không rõ ràng cái này mây bảy màu rốt cuộc là thứ gì mình không thể tiêu hủy chính mình cũng không thể đối với lâm thiên diệu phát động công kích cái này sao có thể đây là vật gì khi hắn lúc nghĩ những thứ này mây bảy màu như cũ tại lâm thiên diệu bụng trên không xoay tròn lấy hào quang bảy màu toàn bộ bao phủ lâm thiên diệu mà nằm dưới đất lâm thiên diệu hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể lực của mình đang tại khôi phục nhanh chóng thương thế cũng đang khôi phục đồng thời hắn l o á n g thoáng cảm giác được thân thể của mình bên trong thần lực trở nên càng ngày càng dày đặc loang thoang có một loại dấu hiệu muốn đột phá quan trọng nhất là hắn cảm giác thân thể của mình đang tại đạt được cường hóa sức chiến đấu cùng với các phương diện trong lòng suy nghĩ cái này mây b ả y màu rốt cuộc là thứ gì làm sao như vậy lợi hại không chỉ có thể khôi phục thương thế của mình còn có thể giúp mình ngăn trở công kích bây giờ còn cường hóa thân thể của mình thần lực v ù vù lâm thiên diệu nhịn không được vớt một chút năm đấm của mình một cỗ mạnh mẽ mà tại đây thời điểm thân thể của hắn từ từ đứng thẳng mà bảy thải vân phi đến rồi lâm thiên diệu trên phần đầu khoảng không từ đầu mở cho hắn bắt đầu trị liệu dương điên khỏe miệng nhịn không được co r ú m mấy lần nhìn xem thể lực cùng với thương thế đã khôi phục lâm thiên diệu nhịn không được hỏi tiểu tử ngươi thứ này rốt cuộc là cái gì nếu như ngươi đem cái này pháp bảo giao cho ta ta cam đoan có thể tha cho ngươi cùng lạc tiên tử một con đường sống hắn tại trong lòng vui vẻ nghĩ đến nếu như mình có cái này pháp bảo chính mình căn bản không dùng tại sợ hãi bất luận kẻ nào chỉ cần không có người có thể phá giải pháp b ả o bắn ngược mình coi như là bị đánh cho thoi t h o á t cũng tương tự có thể khôi phục thương thế của mình thể lực đến lúc đó chính mình đồng dạng cũng có thể chiến đấu hơn nữa kinh lịch loại này sinh tử chiến đấu một khi có thể còn sống sót lấy được kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là vô cùng nhiều thực lực cũng sẽ đạt được không ít tăng lên